chương 223, t m sáu mắt cá chuẩn hai chương 223, t m sáu mắt cá chuẩn hai bất quá thời gian qua một lát nguyên bản tre khuất bầu trời thanh thế thật lớn cá chuẩn nhóm liền bị tiêu diệt toàn bộ không còn trên mặt biển nổi lơ lửng thật dày một tầng yêu thú thi thể cảnh tượng v ừ a bộn u cùng lúc đó điểm điểm hoặc sáng hoặc tối linh quang bắt đầu theo những cái kia cá chuẩn trên thi thể hiện hiện h ộ i tụ phần lớn là chút n h ế t phẩm nhị phẩm thủy thuộc tính thiên địa linh vật hình thái là trong suốt hình g ọ t nước tản ra có chút tinh thuần n u hòa thủy linh chi khí c h ư n dụ ánh mắt nhưng lại chưa tại những n à y linh vật bên trên dừng lại mà là nhìn phía phương xa đường chân trời nơi đó ba cái như là di động như núi cao to lớn bóng đen đang chỉ một bộ sóng c h ẳ n g biển t h ư ớ n g về bên này chậm rãi lai tới kia là ba chiếc thuyền lớn mỗi một chiếc đều cao đến mấy chục mét dài hơn mấy trăm trượng quy mô viễn siêu trương dụ quen thuộc trường lăng tiên m ô n liệt không chiến tru cao ngất cột b ừ n g chính bên trên to lớn mừng đón gió phượng lên phía trên t k e o lên một cái dòng bay phượng múa khí thế bất phản tống chữ huy hiệu thuyền lớn tại khoảng cách trương dụ vị trí chỗ ở khoảng vài dặm bên ngoài chậm rãi giảm tốc cuối cùng vững vàng dừng lại ngay sau đó từ giữa đó kia chiếc hùng vi nhất trụ trên thuyền ngay n g ắ n trật tự bay ra hơn mười đạo thân ảnh đều là khí tức cô động tu sĩ thuần một sắc đ à n c u n g cảnh tu vi người cầm đầu là một g ã khuôn mặt nho nhã ba sợi dâu dài trung niên tu sĩ khí tức hùng hậu kéo dài thình lình đạt đến đàn cung lục phẩm đỉnh phong cảnh giới sau lưng đi theo mười mấy người bên trong lại có năm sáu người cũng đều là đàn cung lục phẩm tu vi đám người này quần áo thống nhất nơi ống tay á o lấy ngân tiến tinh xảo thêu lên giống nhau tống chữ huy hiệu hành động ở giữa ăn ý mười phần túc sát chi khi ẩn mà không phát cái kia tên là thủ nho nhã trung niên tu sĩ xa xa liền chắc tay thanh em ôn hỏa nhưng không mất lực lượng rõ ràng xuyên qua gió biển chuyển đến tại hạ tống thị thương hội tống nhân gặp qua vị đạo hữu này không biết đạo hữu xưng hô như thế nào c h ư n dù ánh mắt bình tĩnh như nước chậm rãi đảo qua bọn này tu sĩ trong lòng trong nháy mắt hiện lên rất nhiều cân nhắc tống thị thương hội hắn vừa ở vào nơi đây đối với cái này danh hào không có chút nào khái niệm nhưng hắn mặt không đổi sắc khí tức bình ổn lạnh nhạt trả lời tàn tu hàn lịch tống nhân nụ cười trên mặt thân hòa không thay đổi ánh mắt thuận thế đ ả o qua trên mặt biển đ ồ n g bệ đông đ ả o cá chuẩn thi thể cùng những cái kia ngay tại ngưng tụ thành hình thiên địa linh vật n g ự a khí vẫn như cũ k h á c h khí thậm chí mang theo vài phần tán thưởng hóa ra là hàn đạo h ư u thứ không g i a m dâu dếm bọn này lục nhãn phi ngư vốn là chúng ta tống thị thương hội hạm đội dẫn đầu phát hiện ngay tại tổ chức nhân thủ vây bắt không ngờ trong đó một đám cơ cảnh dị thường lại tránh thoát vòng vây của chúng ta mạng chạy trốn đến tận đây cũng là làm phiền đạo h ư u ra tay thay chúng ta giải quyết cái phiền p á i này chức vụ trầm mặc không nói chỉ là có chút hăng hái mà nhìn xem t h n g nhân cùng phía sau hắm mấy cái kia ánh mắt l tại đảo qua mặt biển linh vật lúc mơ hồ toát ra một kia bất thiện chi ý tu sĩ những người kia ánh mắt tại linh vật cùng lẻ loi một mình trương dụ ở giữa qua lại l i ế c nhìn hiển nhiên có chút ý động chỉ là trở ngại tống nhân phía trước chưa từng vọng động tống nhân dường như bén nhạy đã nhận ra sau lưng thuộc hạ nhỏ bé đ ộ n t ĩ n h hắn cũng không quay đầu chỉ là ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hướng sau nhàn nhạt quét qua kia mấy tên nguyên bản có chút no ngoe muốn động tu sĩ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn lập tức thu l i ê m tất cả dị dạng vẻ mặt túi đầu đứng trang nghiêm dáng vẻ cung kính có thể thấy được tống nhân ở đây trong người đi đường kỳ vọng cao hắn quay đầu trở lại đối trương dụ cười nói n g ự a khí thẳng thắn hàn đạo h ư u cái này lục nhãn phi ngư chính là phụ cận hải vựt tương đối h i hữu yêu thú thể nội dựng dục trừng tầm thủy tinh linh khí tinh túy lại tính chất ôn hòa là trợ p h à m nhân đ ú c thành thủy linh căn thượng giai chi vận tại doanh châu đ ả o phường thị ở giữa một mực cùng không đủ cầu có phần bị hoan n ê n nếu là đạo h ư u ra tay đem nó chém giết những chiến lợi phẩm này tự nhiên về đạo h ư u tất cả ta tống thị thương hội từ trước đến nay lấy danh dự làm đầu không bao giờ làm kia cường thủ hào đoạt sự tỉnh nếu là đạo hữu bằng lòng chúng ta bằng lòng theo trên thị trường công bằng giá cả lấy linh thạch thu mua những ngày linh vật không biết đạo hữu ý như thế nào c h ư a dù nghe vậy trong lòng đối cái này tống nhân cùng với phía sau tống thị thương hội không khỏi coi trọng mấy phần cái này trừng tâm thủy tinh đối với hắn mà nói không dùng được đổi lấy chút linh thạch tuy không lơ ư l í h nhưng cũng giảm b ấ t một chút phiền thoái lập tức liền g ậ t đầu nói có thể bất quá ta còn có một cái điều kiện đạo hữu nhưng g i ả n g không sao tống nhân nụ cười vẫn như cũ ta muốn ngồi thuyền của các ngươi cùng nhau đi tới doanh châu đ ả o tống nhân nghe vậy hơi khẽ giật mình lập tức nụ cười càng tăng lên thì ra hàn đạo hữu cũng là muốn đi doanh châu đạo thật sự là đúng dịp chúng ta chính là muốn trở về doanh châu bồn đảo ngồi sự tình tự nhiên không có vấn đề trên thuyền phòng chống còn có đạo h ư u nếu không chê còn mời theo ta lên thuyền cũng tốt nhường tống mỗ một tận tình địa chủ hữu nghị trương dụ cũng không chối tử nuốt cằm nói vậy liền làm t h i ề n lập tức liền theo tống nhân bọn người bay về phía kia chiếc to lớn nhất khi thế rộng rãi chủ thuyền leo lên rộng lớn bằng p h ẳ n g bong tàu lập tức có người cung kính tiến lên dẫn đường đem trương dụ mời vào một gian bố trí có chút lịch sự tao nhã khắc phòng không bao lâu tống nhân liền một mình đến đây hàn đạo hữu vừa rồi đã sai người kiểm kê hoàn tất bọn này cá chuẩn chung ngưng tụ thiên địa linh vật hai mươi bảy kiện trong đó nhất phẩm trừng ư tầm thủy tinh mười tám kiện nhị phẩm chín kiện theo trước mắt doanh châu đảo phường thị thông hành giá cả nhất phẩm định giá năm khối thượng phẩm linh thạch nhị phẩm định giá mười khối thượng phẩm linh thạch nơi này tổng cộng một trăm bốn mươi khối thượng phẩm linh thạch đạo hữu có thể kiểm lại một chút thống nhân đem linh thạch nhẹ nhàng đặt lên bàn ngữ khí bình thản chức vụ thần thức tùy ý quét qua xác nhận số lượng không sai sau liền tiện tay thu hồi thản nhiên nói tống đạo hữu làm việc công bằng hắn m u tin được không có vấn đề hàn á n bộ đạo hữu quả nhiên là người sàng khoái tống nhân chắc tay nụ cười càng lộ vẻ chân thành mấy phần đạo hữu nhưng tại này an tâm nghỉ ngơi trên thuyền các nơi nếu không phải cấm địa đều có thể tùy ý đi lại tống ngô còn cần đi xử lý một chút đội tàu tạp vụ chậm chút thời điểm được nhàn rỗi lại đến cùng đạo hữu thưởng trà nói chuyện tống đạo h ư u x i n cứ tự nhiên chưng dụ khẽ b ư ớ cảm c tống nhân lần nữa chặt tay quay người rời đi khách phòng thuyền trên lầu một gian yên lặng nghị sự trong phòng thấy tống nhân t i ế n đến một gã đàn cung tu sĩ nhịn không được mở miệng ngựa khí mang theo vài phần không hiểu gia chủ ngài làm gì đối kê họ h á n khách khí như thế l ã n ngộ hắn b ấ t quá một giới đàn cung ngũ phẩm tháng tu kia lục nhãn phi ngư vốn là chúng ta vất vả tìm kiếm xua đổi vây bắt con n mồi bị hắn nhận được có sẵn tiện nghi bằng vào chúng ta tống thị thương hội tại doanh châu danh vọng cùng thực lực nhường hắn giao ra linh vật hắng lẽ còn dám nói cái chứ không làm gì còn muốn bạch bạch thanh toán một trăm bốn mươi khối thợ ư n g phẩm linh thạch cái này cái này không khỏi quá mức hậu đãi hắn tống nhân đi đến bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ bên mông vô bờ xanh thẳm mặt biển ánh mắt thâm thúy ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng gõ lấy xong cửa sổ chậm dai nói ta cũng không biết có lẽ chỉ là một loại trực giác ga luôn cảm thấy người này không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy hắn xoay người ánh mắt bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ p h â n lượng nhìn xem cái k i a tâm phúc thuộc hạ hắn đối mặt chúng ta hơn mười người từ đầu đến cuối ánh mắt đều bình tĩnh không lay động đó là chân chính có lực lượng nhìn quen sóng do ánh mắt tuyệt không phải ngụy trang càng dám ở không rõ bên ta nội tình tình h n g hạn g độc thân theo chúng ta leo lên chiếc này chấn hải h ả o phần này can đảm hoặc là thật quá ngu xuẩn hoặc là chính là có chỗ ỵ vào căn bản không sợ chúng ta nếu đổi lại là ngươi ở vào vị trí của đối phương ngươi dám như thế sao t i a đàn cung tu sĩ há to miệng tưởng tượng một chút c h à n g canh kia cuối cùng không phản bắt được hắn tự hỏi như đổi chỗ mà xử là tuyệt không dám như thế khinh thường tống nhân khe khẽ thở dài ngữ khí chuyển thành ngưng trọng lão nhị ngươi cần nhớ kỹ ra doanh dựa tống thị thương hội có thể sừng xứng, xứng 400 năm mà không ngã, hội châu có ở đảo mà vị à là không chỉ là ngày càng tích lũy thực lực cùng tài phú, càng là phần này khắc vào là o trong đạo. luy lực lấy không khắc kết chỉ tích thực phú, phần thực chất bên trong chú ý cẩn thận cùng kết thiện thù hắn, chính là lấy hỏa chi cùng bên cẩn cùng rộng duyên tiện gây tùy v ý này hàn đạo h ư u xem hành động lời nói của hắn khí độ tuyệt không phải vật trong ao cho dù không thể tham giao cũng tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội truyền ta lời nói xuống dưới trên thuyền tất cả mọi người đối hàn đạo h ư u cần lấy lễ để t i á p đón không thể có mảy may lãnh đạo được xưng lão nhị đàn cung tu sĩ biên sắc nghiêm nghị đáp là giá chủ thuộc hạ minh bạch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 một c h ấ n hải hào lầu chính thuyền một chỗ tầm mắt khoáng đ ạ t ngắm cảnh vòng tàu bên trên tống nhân thiết hạ một bản tin h xảo linh t h i ệ t lễ khoản đái trương dụ mặc dù tu sĩ tự đàn cung cảnh sau liền có thể tích cốc ăn gió nằm sương nhưng ăn uống chi dục chính là sinh linh tiên h tính khó mà hoàn toàn dứt bỏ u ố n g chi tỉ mỉ xào nấu linh thực ẩn chứa tinh thuần linh khí đối với tu hành cũng có một chút t í c h lợi cho nên tu sĩ cấp cao bên trong cũng không thiếu yêu thích đạo giả này tống nhân đã nhận định trương dụ lai lịch bất phàm có chủ tâm kết giao lần này chiêu đãi tự nhiên cực kỳ dục tâm bàn bên trên bày đậy các thức trần tu nhiều lấy trong biện linh vật làm chủ tài dựa vào danh o châu đặc sản một chút kỳ chân dị quả có hấp ngọc thủy linh b ố i bối, bối thịt phóng ánh sáng long lanh vào miệng tan đi hóa thành một cô ôn hòa thủy linh chi khí tẩm bổ kinh mạch có than nướng xích ngọc huyết man chất thịt căng đầy ẩn chứa khổng lồ khí huyết chi lực ăn làm cho người mừng rỡ càng hữu dụng trăm năm hải nhũ tỉ mỉ chế biến linh cháo mùi thơm nước mũi dòng nước cấm vào bụng dường như có thể gột r ử a thần hồn bụi bặm những này linh thực không chỉ có linh khí dồi dào phong bị càng là chương dụ tại trường lăng chưa hề thể nghiệp qua tràn đầy hải ngoại đặc hữu thơm ngon cùng dị vực phong tình tăng thêm tống nhân đang tận lực kiến tạo hữu hảo không khí hạng hai người trò chuyện vui vẻ trong bữa tiệc bầu không khí có chút hòa hợp nâng ly cặn chén lời nói ở giữa chư dụ cũng đúng trước mắt vị trí địa vực có rõ ràng hơn hiểu rõ h á n giờ phút này đang đứng ở danh o châu đảo cùng phương trượng đảo ở giữa tương đối an toàn hải vực được xưng là nội hải này t i ế n hải vực bởi vì chịu hai đại tiên đảo khí tức lâu dài bao phủ lại có tu sĩ lâu dài thanh lý tuần tra thêm nữa một ít không muốn người biết cổ lao ước định yêu thú cường đại cũng ít khi thấy yêu tôn cấp bậc tồn tại càng là hiếm có tung tích nếu là ra nội hải pha bi đến chân chính ngoại hải tống nhân n h ấ p một miếng màu xanh biết thanh linh tạo tiểu vẻ mặt hơi có vẻ ngưng trọng nơi đó mới thật sự là yêu thú nhạc biên sâu không thấy đáy ránh biển kéo dài mấy trăm vạn dặm yêu vực trong đó yêu tôn t ầ n g t ầ n g lớp lớp thậm chí có yêu vương tồn tại chưng ơ dụ nghe vậy cầm đũa tay có chút dừng lại trong mắt l ó e lên một k i a chân chính kinh ngạc yêu vương hắn nhẹ dọn đập lại yêu vương đó là chân chính đứng tại giới này đỉnh sinh linh cùng tiền cùng d à i thọ nguyên kéo dài thần thông đủ để rời sông lớp biển mảnh này hải ngoại chi đ i ệ lại có như thế kinh khủng tồn tại chiếm cứ đồng lý có thể chứng nhân tộc có thể ở như thế hiểm ác hoàn cảnh hạ chiếm c ư t a m đ ả o phồn diễn sinh sống thậm chí có thể cùng yêu tộc hình thành thế rằng co phía sau tất nhiên cũng tồn tại giống nhau cấp độ tiên nhân cấp chiến lược ý vị này nơi đây bực nhân yêu ở giữa xung đột tầng cấp cùng thảm thiết trình độ chỉ sợ xa không phải trường lăng tiên môn cùng kháng kim lòng tranh đấu có thể so sánh tống nhân tâm tư kỳ náo một phen cho chuyện xuống tới bén nhạy phát giác được trương dụ đối doanh châu thậm chí toàn bộ hải ngoại tu tiên giới thưởng thức gần như trống rỗng trong lòng âm thầm tính toán qua ba ly rượu linh thực cũng nhấm nháp đến không sai biệt lắm trương dụ thả ra trong tay lấy loãy nón ngọc c không còn q u a n co trực tiếp cắt vào chính đề tống đạo hữu ngươi chấp trưởng thương hội vào nam ra bắc chắc hẳn đối cái này hải ngoại tam đảo thậm chí càng xa xôi khu vực hiểu rõ sa phi thường người có thể so sánh tống nhân cười nói hàn đạo hữu quá khen bất quá tống mỗ tự đạt vào tiên đồ ba trăm năm qua xác thực bởi vì thương hội sự vụ dấu chân trải rộng đồng lai phương trượng doanh châu tam đảo cùng xung quanh hải vực không dám nói không gì không biết nhưng rất nhiều phong thổ thế lực phân bố cũng là có biết một hay đạo hữu thật là có cái gì muốn nghe được địa phương cứ nói đừng lại tống mô nhất định biết gì nói đấy biết gì nói đấy chức d ụ gật gật đầu ánh mắt trầm tĩnh mà nhìn xem tống nhân trực tiếp hỏi ta m u ố n biết mảnh này hải ngoại chi địa nhưng có thông hướng đông thắng thần châu phương pháp đông thắng thần châu tống nhân lập tức trên mặt lộ ra không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc thân thể cũng không khỏi tự chủ hơi nghiêng về phía trước hàn đạo h ư u ngươi đúng là đến từ đông thắng thần châu không tệ chức d ụ thản nhiên thừa nhận cũng không giấu diếm hàn thân làm thượng thanh chân truyền thực lực tự tin không kém gì bình thường t ử phủ như thế bối cảnh cùng thực lực bất luận thân ở chỗ nào đều có đặt chân chi vào liếng không cẩn t ậ n lực che lấp lai、lịch. đạt được trương dụ khẳng định trả lời chắc chắn t ố n g nhân trong mắt trong nháy mắt bắn ra nồng đậm vẻ hâm mộ cảm thán nói đạo hưu đúng là đến từ trong truyền thuyết thần châu đất m à mỡ khó trách khó trách đối doanh châu mọi việc không lắm quen thuộc đối mặt t ố n g nhân hâm mộ trương dụ trong lòng hiểu rõ vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau hắn đã biết được cái này hải ngoại tăng đ ả o đồng lai phương trượng doanh châu cô treo hải ngoại mỗi một tòa đều rộng lớn vô cùng linh khí r ồ i r à o tài nguyên phong phú nhất là dựa vào vô tận nguyên hại sở sinh các loại thiên địa linh vật c h ủ loại cùng số lượng s á c thực xa không phải ở chết đông cực một góc trường lăng tiên môn c ó khả năng bằng được có thể xưng tu tiên giả tài nguyên bảo khố nói là tu tiên thắng địa cũng không quá đáng nhưng mà phúc hệ họa chỗ nằm cái này tam đảo cho dù lại lớn mỗi một cái đều viễn siêu trường lăng chỗ tấn nguyên quận không biết gấp bao nhiêu lần nhưng trung vi là bị bên hải vây quanh hòn đảo quanh mình hải vực yêu thú vô số cường đại người chỗ nào cũng có hai tộc nhân yêu xung đột dị thường kịch liệt tàn g ố c tam đảo nhân tộc sở dĩ có thể sừng sưng không n ã toàn bộ nhờ lẫn nhau kết thành thế đối chọi tương hố là ô rủ cộng đồng chống cự đến từ biển sâu uy bi hiếp dù vậy, cách mỗi mấy chục năm hoặc trên trăm năm, vẫn có quy mô thật lớn yêu chiều xung kích hòn đảo phổ biến, mỗi một lần đều nương theo lấy núi thây biển máu, thương v o n g t h n g trọng. t r á i lại trong t r u y ề n thuyết thần châu đại đ ị a chính là nhân tộc chủ đạo, cưng ơ bực vô biên, mặc dù cũng có yêu ma hiểm đ ị a nhưng chỉnh thể hoàn cảnh xa so với cái này h ả i ngoại đ ả o h o a n g muốn an toàn ổn định được nhiều. đối với lâu dài sinh hoạt tại yêu thú u y h i ế p bóng ma dưới h ả i ngoại tu sĩ mà nói, thần châu đại lục cơ h ồ ộ là trong t r u y ề n thuyết có yên mui. cũng có check tông nhân tại xác nhận chương dù đến từ thần châu sau, sẽ toát ra như thế rõ dàng hâm mộ chi tình. Thu ố nhưng giữa hai bên tất nhiên tồn tại liên hệ thông đạo đây là không thể nghi ngờ chỉ là hán dừng một chút người khổ nói cái loại này liên quan đến lượng giới qua lại hạch tâm cơ mật tuyệt không phải ta như vậy chỉ là đàn cùng cảnh tu sĩ có thể tiếp xúc đến theo ta được biết chuyện như thế nghi từ trước đến nay chỉ nắm giữ tại bát đại thế lực trong tay bát đại thế lực c h ư n dụ hơi n h ữ n g mày chính là tống nhân nghiêm mặt nói hải ngoại tam đảo tuy là tán tu có yên vui thế lực khắp nơi san sát nhưng trải qua ngàn vạn năm diễn biến trình hợp cuối cùng tạo thành tám thế lực cường đại nhất theo thứ tự là thuần dương kiếm cung t ị n h t â m quan bách hoa ổ thiên tông cát v u a hà hương đ ạ p hư sơn phòng bất diệt nai cùng vân giãn hội cái này bắt đại thế lực mỗi một cái phía sau đều có ít nhất một vị thậm chí nhiều vị tiên nhân và trấn mong muốn biết được tiến về thần châu con đường cùng phương pháp chỉ có thể theo cái này tám nhà trong thế lực tìm kiếm đề cử truyện hot trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hắn n g ộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhân huyết đao pháp b ổ một đao tổn thọ một năm ha ha an trước ta mười đao b á c h tiếp thánh thể ba tầng một t h i ê n tiếp ta trực tiếp luyện đến mười vạn tầng thiên diễn thuật tát gặp thiên mệnh phản hệ không sao ta chưa tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật cứ thế luyện lấy luyện lấy giang minh bỗng nhiên phát hiện một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian chương hai trăm hai mươi b ố doanh châu kiến thức hai chương hai trăm hai mươi b ố doanh châu kiến thức hai chương dụ nghe xong lông mày không khỏi có chút nhữ lên có tiên nhân chấn giữ thế lực tuyệt không phải tùy tiện có thể liên hệ chính mình muốn thu hoạch tin tức chỉ sợ độ khó không nhỏ tống nhân nhìn mặt mà nói chuyện thấy chương dụ mặt lộ vẻ khó xử lại mỉm cười lời nói xoay chuyển bất quá hàn đạo h ư u cũng không cần quá lo lắng ta tống thị thương hội vừa lúc chính là bắt đại thế lực bên trong vân gian hội thuộc hạ thế lực một trong tống mỗi trong tộc một vị thúc tổ bây giờ ngay tại vân gian hội bên trong đảm nhiệm chất sự rất có vài phần mặt mũi chờ lần này trở về địa điểm xuất phát trở lại doanh châu đ ả o sau ta có thể thay dẫn tiến hướng trong hội trưởng bối hỏi t h ă m việc này nghĩ đến chỉ là nghe ngóng một con đường tin tức nên không thành vấn đề như thế niềm vui ngoài ý mớn c h ư n dụ không nghĩ tới l i ề u ám hoa minh lại một thôn lúc này nâng chén nói như đúng như này hàn mô đi đầu cảm ơn tống đạo h ư u chỉ cần có thể đạt được s á t thực tiến về thần châu phương pháp hàn mô tất có thâm tạng tống nhân cười ha ha một tiếng nâng chén đón lấy hàn đạo hữu khắc khí tiện tay mà thôi không cần phải nói việc này bao tại tống mỗi c h i n thân hai người nhìn nhau cười một tiếng bầu không khí càng thêm hòa hợp đang muốn lại b à n luận chút hải ngoại kỳ văn đã thấy một đạo đội quang từ phương xa chạy nhanh đến tốc độ cực nhanh hiển nhiên là hướng về phía c h ấ n hải hào mà đến trên thuyền cảnh giới tu sĩ cũng không ngăn cản lộ vẻ nhận ra người tới kia đội quang rơi vào bong tàu bên trên hiện ra một gã trên mặt vẻ lo lắng trung niên tu sĩ hắn không lo được lễ tiết trực tiếp bước nhanh đi đến tống nhân bên người nhìn t h o á n g qua trưng ơ dụ liền vội vã bắt đầu chuyền âm chỉ thấy tống nhân nghe, nghe sắc mặt chính là hơi đổi tống nhân trên mặt áy náy đối trương dụ nói hàn đạo hữu thực sự thật có lỗi lại một việc gấp cần tống mỗ lập tức tiến đến xử lý đội tàu chỉ sợ muốn ở chỗ này đ ố một chút giờ muốn chỉ hoán đạo h ư u hành trình chức dù vẻ mặt không thay đổi lạnh nhạt nói không sao tống đạo h ư u cứ việc đi làm việc có thể cần hàn mỗ tương trợ hắn đã nhận đối phương g ân tình lại gặp đối phương xử sự, sự công bằng như tại năng lực phạm vi bên trong không ngại dây tay giúp đỡ một hai tống nhân nghe vậy hơi trầm ngâm một lát cũng không khách k h í nữa nói thẳng đạo h ư u đã như vậy trở ư nghĩa n g tống m ỗ cũng liền không làm i ê u thứ không giam dâu dếm ta lần này ra biển ta kêu em vợ tạo cảnh cũng t h y hành tại một cái khác chiếc thuyền hàng bên trên lúc trước vì truy kích đám kia lục nhãn p i ngư ta cùng hắn chia ra hành động vừa rồi tiếp vào tin tức tiểu tử này trẻ tuổi nóng tính tại một chỗ khác hải vực cùng thuần dương kiếm cung môn nhân lên xung đột ta hiện tại cần lập tức tiến đến điều giải để tránh tình thế mở rộng thuần dương kiếm cung bắt đại thế lực một trong chưng ơ dụ trong lòng hơi đ ộ n g chính mình muốn về tới đông thắng thần châu khó tránh khỏi cùng những n à y đỉnh cấp thế lực liên hệ sớm tiếp xúc một chút cũng tốt hơn nữa lời đã ra miệng tự nhiên không có thu hồi đạo lý thì ra là thế chưng ơ dụ đứng người lên đã như vậy hàn mỗ liền theo đạo hữu cùng nhau tiến đến xem một chút đi v ớ i b ạ n cũng mở mang kiến thức một chút cái này thuần dương kiếm cung m g ô n nhân là bực não phong thái tống nhân nghe vậy lại hỉ hắn vốn là cảm thấy t r ư ơ n g dụ sâu không lường được có hắn đồng hành không nghi ngờ gì nhiều hơn mấy phần lực lượng đội nói có hàn đạo hữu đồng hành trợ trợ kia là không thể tốt hơn tống m g ô đi đầu cảm ơn lập tức tống nhân điểm thương hội bên trong bốn năm tên tu vi tại đàn cung ngũ phẩm lục phẩm hảo thủ tính cả t r ư ơ n g dụ hết thể bảy tám người hóa thành mấy đạo lưu quang rời đi c h ấ n hải hào hướng phía tàu hiệu chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo một canh giờ sau đám người đã tới một mảnh sóng gió hơi gấp hải vực chỉ thấy một chiếc hình thể ít hơn nhưng tương tự linh q u a n g lấp lóe bảo thuyền trôi nổi tại trên mặt biển thân đ ầ u trên có khắc một cái bắt mắt t à o c h ữ a huy hiệu giờ phút này chiếc này bảo thuyền phòng ngự trận pháp đã toàn diện mở ra một tầng ngưng thực lồng ánh sáng màu xanh lam đem chọn con thuyền một mực bảo vệ mà tại bảo thuyền t r u n g quanh đứng lơ lửng trên không lấy năm tên tu sĩ năm người này đều thân mang kiểu dáng thống nhất pháp b à o màu và nóng ống g a i h áo phía trên lấy ám kim sợi tơ thêu lên nho nhỏ hình kiếm đường vân tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạc dỡ bọn hắn tu vi tuần một sắc đều là đàn cung lục phẩm quanh thân kiếm khí sắc bén ánh mắt như điện dù chưa trực tiếp công kích nhưng này kiếm vô hình y đã khóa chặt b ả o thuyền bầu không khí dương c u n g bạo kiếm hết sức căng thẳng tống nhân b ọ n người đổi tới lập tức hấp dẫn song phương ánh mắt tại hạ vân gian hội thuộc hạ tống thị thương hội tống nhân gặp qua mấy vị thuần dương kiếm c u n g đạo hữu tống nhân dẫn đầu tiến lên chắp tay hành lễ ngựa khí không tiêu ngạo không tự ti không biết nhà ta cái này bất thành khí em vợ như thế nào đắc tội chư vị nếu có chỗ m ạ n phạm t ố mua ở đây đi đầu bội tội mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ hắn vừa dứt lời bạo thuyền phòng ngự lồng ánh sáng mở ra một cái khe. hai thân ảnh cấp tóc bay ra đi đầu một người là nhìn ư ớ c t r ư ừ n g t r ư ừ n g hai mươi c ầ m y thanh niên khuôn mặt còn mang ngây thơ giờ phút này khắp khuôn mặt là p h ấ n v ấ t cùng bị khuất đi theo phía sau một vị khí tức t r ầ m ổ n láo giả thanh niên vừa thấy được thống nhân như là gặp chủ tâm cốt lập tức bay đến bên cạnh hắn chỉ vào kia năm tên thuần dương kiếm cung đệ tử gấp giọng nói tỷ phu ngươi có thể tính tới những n à y thuần dương kiếm cung người thật không thể nói đạo lý muốn cướp thuyền của chúng ta kia năm tên thuần dương kiếm cung đệ tử bên trong, một người thật không thể nói đạo lý muốn cướp thuyền của chúng chỉ là tình huống khẩn cấp cần chưng dụng các ngươi bảo thuyền dùng một lát song chuyện tự có đền bù thanh niên không phục phản bác ta không đồng ý các ngươi liền muốn cưỡng ép lên thuyền cái này cùng trắng trợn tước đoạt có gì khác tạo cảnh không được vô lễ tống nhân quát bảo ngưng lại thanh niên nhưng ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng kia thuần dương kiếm cung dẫn đầu đệ tử dù chưa ngôn ngữ nhưng ý tứ rất rõ ràng cần một hợp lý giải thích đầu lính kia thuần dương kiếm c u n g đệ tử ánh mắt tại tống nhân cùng phía sau hắn khí tức không tầm thường trên thân mọi người đảo qua nhất là tại lạnh nhạt đứng ở tống nhân bên cạnh t h â n khí tức thâm trầm trương r ụ trên thân hơi dừng lại một cái trước mắt lúc này mới lên t i ế nói g n mà thôi đã các hạ là vân gian hội người cũng coi như đồng đạo việc này nhắc tới cũng đơn giản vài ngày trước hải vực trên không từng có dị t h ư ờ n g không gian ba động chắc hẳn các hạ cũng có chỗ phát giác tống nhân nhẹ gật đầu việc này cũng không phải là bí mật vậy đệ tử tiếp tục nói ta thuần dương kiếm cùng phục mệnh điều tra việc này phát hiện có một đầu yêu long mượn lần kia chấn động tiềm nhập nội hải khu vực bốn phía du ã n g ý đồ không rõ chúng ta sư minh đệ năm người phụng mệnh truy tung đã phát hiện tung tích dấu vết chỉ là kẻ này có chút giảo hoạt am hiểu ẩn ấp chúng ta nhân thủ không đủ những đồng môn khác nhất thời nửa khắc khó mà đổi tới để tránh tia yêu long làm hại nội hải lúc này mới cần mượn dùng các ngươi bảo thuyền bố trí xuống c h ậ n phát đem nó khu ra h á n ngữ khí mặc dù ngạo nhưng đ ể cập yêu long hai chữ lúc sắc mặt cũng mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng nhưng mà nguyên bản một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát chưng dụ đang nghe yêu long hai chữ lúc trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang hắn một bước tiến lên ánh mắt sắc bén như kiếm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 tại ì cái này hải ngoại tam đảo bát đại thế lực ở giữa dù có ma sát cạnh tranh nhưng ở đối đãi khả năng nguy hiểm cho tam đảo ổn định nhất là liên quan đến cường đại yêu thú sự vụ bên trên từ trước đến nay đồng khí liên tri trung ngự ngoại địch nếu không có này chung nhận thức cùng ăn ý nhân tộc cũng khó có thể tại cái này nguy cơ tứ phía bên hải tam đ ả o đặt chân sinh sôi chấn hải hào bên trong bầu không khí ngưng trọng tống nhân đang cùng mấy vị kia thuần dương kiếm cung đệ tử thương nghị truy tung công việc cầm đầu tên đệ tử kia tên là trí châu khuôn mặt lạnh lùng khí tức tại trong năm người nhất là sắc bén chính là chuyến này người dẫn đầu giờ phút này trí châu trong tay đang nâng một cái kỳ lạ p h á p bảo kia p h á p bảo tương tự một thanh ngọc thước toàn thân hiện lên ôn nhuận màu ngà sữa thước trên khuôn mặt khắc rõ vô số tinh mịn h ư là vẩy rồng giống như phụ văn linh quan nội ẩn ẩn có người nào chấn động lưu chuyển chỉ thấy hắn đem một k i a tinh thuần linh khí rót vào mạch cổ tay kia ngọc thức liền tự hành trôi nổi tại không trung bắt đầu xoay c h ầ m c h ầ m lên thước nhọn có chút rung động từ đầu đến cuối chỉ hướng tây nam một cái đặc biệt phương hướng tản mát ra y ê u đ ớt mà kỳ dị chỉ dẫn chấn động đây là tầm long xích chỉ châu thấy mọi người ánh mắt bị hấp dẫn liền mở miệng giải thích nói ngựa khí vẫn như cũ mang theo vài phần thuộc về thuần dương kiếm cung đệ t ử thiên nhiên nặng nế chính là ta t r o n g cung cao nhân tiền bối thu thập cựu thiên sao băng tri h ạ c h dựa vào bi chuyển luyện khí pháp môn tỉ mỉ luyện chế mà thành đôi chân long nhất tộc đặc hữu long khí cực kỳ nhưng tại trong vòng trăm dặm khóa chặt đại thể phương vị chuyên v ị tìm kiếm những cái kia thiệt nặng bộ dạng long trùng nhìn xem thuần dương đệ tử làm như có thật động tác một bên ôm cánh tay mà đứng tạo cảnh nếp miệng cố ý dùng không lớn không nhỏ vừa vặn có thể khiến cho trong khoang thuyền đám người nghe thấy thanh âm thầm nói giả thần giả quỷ chân long yếu nhất cũng là có thể so với t ử p h ụ cảnh tồn tại thần thông còn đ ạ i rời sông lấp biển há lại mấy người các ngươi đàn cùng cảnh đệ tử liền có thể tùy tiện x u a t đổi hẳn là tìm nhầm mục tiêu hoặc là kia yêu long đã sớm phát giác trốn sang ngàn dặm đi hắm trong giọng nói chất vấn không che giấu chút nào chưng ơ dụ đứng yên một bên im lặng quan sát lại nhạy cảm phát giác được cái này tạo cảnh lúc nói chuyện cặp kia ánh mắt linh động bên trong lóe ra cũng không phải là chân chính hoài nghi ngược lại càng giống là một loại r i o hóa thăm dò ý tại khích tướng đối phương từ đó bộ lấy càng nhiều liên quan tới kia yêu long tin tức chưng ơ dụ trong lòng kỳ thật đã theo thuần dương đệ tử trước đó lập lờ nước đôi trong miêu tả mơ hồ đoán được kia yêu long lai lịch nhưng có thể được tới càng nhiều xác thực tin tức đối với hắn mà nói tự nhiên là chuyện tốt t ố n g nhân đối với mình cái này em vợ bản tính lại hiểu rõ bất quá lập tức phối hợp dẫn tái mặt quát lớn cảnh đệ không được vô lễ ao đạo h ư u chính là thuần dương kiếm cung cao đ ồ làm việc tự có chư ơ n g pháp sao lại ăn nói lung tung còn không mò hướng ao đạo h ư u xin lỗi ngữ khí mặc dù nghiêm khắc trong ánh mắt nhưng cũng không có nhiều ít chân chính trách tội chi ý ngược lại mang theo một tia dung túng c h í châu nhìn xem cái này cậu hai người kẻ sướng người h o ạ nhữ mày trên mặt lướt qua một tia không vui nhưng hắn trong lòng biết lúc này cần vân gian hội một phương to lớn nhập trợ không tiện đem quan hệ làm cho quá cương liền cưỡng chế trong lòng không vui nói thẳng mà thôi tào đạo hữu trẻ tuổi nóng tính nhanh mồm nhanh miệm chỉ mỗ lý giải đã chư vị trong lòng còn có lo nghĩ chị mỗi liền lại nhiều nói b à i câu dẹp an trung tâm ánh mắt của hắn đảo qua trong khoang thuyền đám người nghiêm mặt nói đoạn trước thời gian không chỉ có ta thuần dương kiếm cung quan tinh này t i n h cả tịnh tâm quan minh tâm kính bách hoa c ủ vạn hoa cảm ứng bất diệt nhai phong hỏa đài gần như đồng thời giám sát tới doanh châu cùng phương trượng ở giữa nội hải khu vực xuất hiện dị thường mãnh liệt không gian ba động đâu n g u ồ n bị mở tuyệt không phải bình thường sau đó tông m ô n riêng phần mình hạ đặt rõ xét nhiệm vụ phát hiện trước nhất kia yêu long tung tích nhưng thật ra là tịnh tâm quan mấy vị sứ tỷ theo các nàng truyền về tin tức thuật kia yêu, yêu l o n g quanh thân vết thương t r ầ m chất lân giáp vỡ vụn l o n g khí tăng d ã khí tức khỏe vải suy sụp hiển nhiên là thụ thương tích cực nặng hắn dừng một chút tiếp tục nói chúng ta đem các phương tin tức báo cáo sau thông môn rõ ràng p h á p chỉ, mau chóng tìm được tung tích dấu vết xác nhận trạng thái c ù n g nghĩ cách đem nó khu ra ra nội h ả i khu vực tránh cho phức tạp lần này giải thích trật tự rõ ràng lại rõ ràng liên lụy đến những nhà khác thế lực lớn chính là t à o cảnh cũng thu hồi bộ kia biểu tình bất cần đời ánh mắt biến nghiêm túc hiển nhiên ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chân d ụ n h ư n g trong lòng k h ẽ động nghi ngờ nói đã là bản thân bị trọng thương cơ hồ dầu hết đèn tắt chân long vì sao không trực tiếp điều động tử phủ cảnh tiền bối ra tay đem nó một lần hành động c h é m g i ế t b ì n h viễn trừ hậu hoạn chân long toàn thân là bảo lân giác gất cốt tinh huyết thậm chí bản mệnh lòng châu không có chỗ nào mà không phải là luyện chế pháp bảo t ă n g cao tu vi hiếm thấy chi chân đây là trời ban cơ duyên vì sao vẹn vẹn khu ra xong việc hắn lời này hỏi ra trong dự đoán đám người đối săn long đoạt bảo hưng p ấ n cùng mình cũng không xuất hiện ngược lại bao quát chỉ châu ở bên trong năm tên thuần dương đệ tử thậm chí một bên tạo cảnh đều lần nữa dùng loại kia mang theo vài phần ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn dường như hắn hỏi một cái cực kỳ không đúng lúc vấn đề tống nhân thấy thế trong lòng biết trương dụ đến từ thần châu đối h ả i ngoại tình thế hoàn toàn không biết gì cả vội v a n g mở miệng giải thích hàn đạo hữu ngươi nhưng có biết nhân long minh ước trương dụ gật đầu tự nhiên sẽ hiểu nhân tộc tử p h ụ trở lên tu sĩ không thể không cho nên tàn sát chưa đạt tử p h ụ cảnh lòng t r ù n g nhưng cái này yêu long đã có thể bị chư vị xưng là chân lòng hắn thực lực ít ra cũng là tử phủ cảnh nên không nhận này minh ước hạn chế mới đúng tống nhân cười khổ lắc đầu n ữ khí mang theo vài phần mất đắt dĩ tại nơi khác có lẽ như thế nhưng ở chúng ta cái này hải ngoại tam đảo tình huống lại hoàn toàn khác biệt tam đảo nhân tộc cùng nguyên hải long tộc ở giữa có khác một đầu bất thành văn nước định phàm là thuộc về chân long huyết mạch bất luận tu vi như thế nào chỉ cần đi vào tam đảo xác định nội h ả i khu vực tam đảo tu sĩ cũng chỉ có thể nghĩ cách đem nó khu ra tuyệt đối không thể vọng động sắc cơ càng không nói đến vây quét tàn sát cái gì chưng ơ dụ lần này là chân chính lấy làm kinh h ả i lông mày chăm chú khóa lên trong lòng tràn đầy không hiểu tam đảo không phải có tiên nhân tọa trấn sao không cần đối long tộc kiên kỵ như vậy như thế bất bình nước hẹn chư v ị tiên nhân cùng thế lực khắp nơi làm sao có thể tiếp nhận tại hắn nghĩ đến có tiên nhân chấn giữ thế lực đối mặt long tộc cho dù không chủ động chinh phạt cũng đoạn tiếp rằng này nuốt giận vào bụng ký kết như thế khuất nhục điều ước lý lẽ đề cử chuyến họp để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành quỷ dị thế giới chư thần biến mất vương triều dung chuyển thẩm bạch xuyên qua mang theo xem xét chi thuật từ vạn vật rút ra thần thông xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét n i ệ m huyết phật trâu được kim cương quyền n u ấ n máu tượng nặn mượn thọ h ạ n thụ báo ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó Thầm b ạ chương hai trăm hai mươi lăm tìm long đệ tùng hai chương hai trăm hai mươi lăm tìm long đệ tùng hai tống nhân nghe vậy trên mặt cười khổ chi ý c n g động thở thật dài một tiếng nói hàn đạo hữu có chỗ không biết tại cái này vô tận biên hải chúng ta tam đảo nhân tộc nhìn như chiếm cứ tam đại linh khí dư thừa tiên đạo phong quang vô hạn Thì thực, là trong khe hẹp cầu sinh thực lực có thể sương yếu nhất một phương hắn đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ kia vâng ẩn nhìn như bình tĩnh lại d ấ u dếm vô số hung hiểm biển xanh thanh â m trầm t h ấ p xuống cái này lên h ả i sự rộng lớn viễn siêu ngươi ta tưởng tượng trong đó thực lực mạnh nhất nội tình sâu nhất tự nhiên là thống ngự ngàn vạn thủy tộc chân long nhất tộc nhưng là viên hải chi thâm t h ú y khó l ư ợ n g cũng không phải là tất cả trong nước yêu thú đều thần phục với chân long kia vô tận h ả i bực bên trong không biết tần nút nhiều ít thượng cổ còn sót lại thần thú h u y mạch vô cùng cường đại dị chủng yêu tộc bọn chúng riêng phần mình chiếm cứ một phương c ắ t cứ xưng ơ hùng những thế lực này có lẽ một cái không kịp chân long nhất tộc thế lớn nhưng số lượng phong phú thiệt ngạo bất tuần thực lực điệp ra lên đủ để cho chân long nhất tộc cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết chân long nhất tộc chân chính có thể điều khiển như cánh tay hoàn toàn trưởng khống hoạch tâm hải vực chỉ sợ vẫn chưa tới cái này vô tận l bên hải một phần mười tạo cảnh ở một bên tiết lời ngựa khí mang theo một tia phất â ớt mà chúng ta tam đảo tu sĩ mong muốn tu luyện mong muốn thu hoạch tài nguyên đột phá cảnh giới liền không thể rời bỏ cái này biển cả trong biện dựng d ụ n tiên địa linh vật thâm tàng mỏ linh thạch thậm chí những cái kia yêu thú bản thân huyết đục gân cốt đều là chúng ta không thể thiếu tu luyện tư lương bởi vậy chúng ta cùng trong b i ể n các loại yêu thú ở giữa xung đột chém giết cơ hội chưa hề đình chỉ qua hơn nữa dị thường thắng thiết hàng năm không biết có bao nhiêu đồng đạo tán thân yêu bụng chân long nhất tộc cung ước gì chúng ta cùng những n à y yêu thú đánh nhau chết sống lưỡng mãi câu thương bọn chúng tốt ngư ông đất lợi thống nhân gật đầu nói bổ sung đúng là như thế đối kháng những cái kia tầng tầng lớp, lớp không tàn ng ng ngược yêu thú lúc tam nào tu sĩ、si、đã hao hết đa số tinh lực cùng tài nguyên thực sự không thể lại không duyên cớ gây thù h ẳ n đi trêu chọc chân long nhất tộc. duy trì một cái đối lập hòa bình cục diện đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu cho nên kia phần ước định mặc dù có chút c ấ t đ ụ c cũng không thể không tuân thủ bất quá nay ước định cũng giới hạn trong nội hải cái này một tương đối an toàn giảm sắc khu vực nếu là bên ngoài hải khu vực t a o nộ liền đều bằng bản sự không nhận này hạn hơn nữa trăm ngàn năm qua c ứ ít có chân long sẽ chủ động tiến vào nội hải giống lần này tình huống như vậy đúng là hiếm thấy n g h e xong lần này tường tận lại nặng nề giải thích chưng ụ trong lòng rộng mở trong sáng đồng thời cũng cảm thấy một hồi không hiểu hoang đường cùng ngưng trọng hải ngoại nhân tộc sinh tồn tình cảnh xa so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn cùng gian nan chỉ là hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường theo hắn biết này phương thiên địa rõ ràng là nhân tộc thế lớn vì sao lại muốn đối long tộc có nhiều ưu đ ạ i ở trong đó chỉ sợ còn ẩn giấu đi một ít hắn không hiểu rõ cấp độ càng sâu bí mật bất quá cái loại này bí ẩn hiển nhiên không phải hắn hiện tại cấp độ này có thể tùy tiện chẳng đến chức dụ vừa rồi đối tam đảo thế cục cùng nhân long ước định biểu hiện ra toàn bộ không sai lạ l ắ m rõ ràng khơi gợi lên thuần dương đệ tử cùng tạo cảnh càng lớn lòng hiếu kỳ mấy tên thuần dương đệ tử mặc dù do thân phận hạn chế cùng kỷ luật chưa từng trực tiếp mở miệng hỏi thăm nhưng nhìn về phía trương dụ ánh mắt đã mang tới không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu mà một bên t à o cảnh lại là kìm nén không được tính tình xích lại gần chút hạ giọng mang theo vài phần chắc chắn cùng khó mà ư ớ c chế hương phấn hỏi hàn đạo hữu ngươi không phải chúng ta tam đảo bản thổ tu sĩ a trương dụ nhìn hắn một cái liền thản nhiên g ậ t đầu việc này đã đã bị khám phá dấu giếm nữa cũng không có ý nghĩa ngược lại lộ ra t r ộ dạng tạo cảnh đạt được khẳng định trả lời chắc chắn lập tức tràn đầy phấn khởi dường như phát hiện gì rồi những thứ mới lạ lôi kéo trương dụ liền bắt đầu hỏi l u n g t u n g này kia chẳng biết tại sao cái này tạo cảnh trên thân kèm theo một loại chưa t h ế sự thẳng thắn cùng tự nhiên lực tương tác mặc dù vấn đề phong phú lại cũng không để cho người ta sinh chán ghét hơn nữa hắn đối trương dụ cũng dường như hoàn toàn không có phòng bị cơ hồ là biết gì nói đ ấ y biết gì nói đ ấ y đem hải ngoại tam đảo rất nhiều phong thổ thế lực tin đồn thú vị như là ngược hạt đậu giống như nói ra tại trong lúc nói chuyện với nhau trương dụ mới biết được cái này tạo cảnh tuổi tác bất quá bốn mươi tuổi không ngờ là đàn cùng ngũ phẩm tu vi cái này khiến trong lòng của hắn hơi dung Cảm t hắn ấ y kinh ngạc. h tự hỏi tu hành tốc độ đã có thể xưng kinh thế hai tục vợ nhờ ngũ hành tỏa linh trận phụ trợ tu hành càng lấy mẫu kỷ thổ liên cái loại này tiên tiên linh vật đánh xuống vô thượng căn cơ trải qua quy khư ma luyện cũng mới một lần hành động đột phá vượt qua đàn cung tứ phẩm trực tiếp thành t i ể u đàn cung n g ũ phẩm tốc độ này tại trường lăng tiên môn trong lịch sử đã là xưa nay chưa từng có đủ để khiến một đám sư trưởng trố mắt có thể cái này tạo cảnh năm gần bốn mươi đàn cung n g ũ phẩm tu vi cảnh giới lại không kém chút nào hắn coi như hải ngoại tài nguyên phong phú hơn xa tần châu thống thị thương hội cùng phía sau vân gian hội có thể vì hắn cung cấp hải lượng tài nguyên tu luyện nhưng cái loại này tu hành tốc độ bản thân thiên phú tư chất nộ tính căn cốt chỉ sợ cũng đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng hai người cho chuyện vui vẻ tao cảnh đối thần châu phong cảnh tràn ngập vô hạn hiếu kỳ vấn đề một cái tiếp một cái chưng ơ dụ cũng nhặt chút có thể nói không quan trọng cao chi bầu không khí nhất thời có chút hòa hợp tống nhân ở một bên nhìn xem trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười hiển nhiên vui thấy kỳ thành ước chừng lại qua một canh giờ tại tầm long xích duy trì liên tục không ngừng lại càng thêm rõ ràng chỉ dẫn hạn bốn chiếc bảo thuyền chậm rãi giảm tốc tiếp cận một vùng biển phía trước mặt biển bên trên một hòn đảo hình dáng dần dần hiện hiện theo khoảng cách rút ngắn kia hòn đảo cảnh tượng rõ ràng hòn đảo diện tích không lớn nhưng địa thế kỳ lạ ở trên đảo mặc dù cũng có thật lửa thưa thảm thực vật bao trùm nhưng là bắt mắt nhất lại là hòn đảo trung ương tòa kêu cao v ú t trong m â y đang không ngừng phun trào lấy quần c u ộ n khói đặc cùng nóng bỏng nham tương núi lửa hoạt động s i h ồ n g sắc nham tương như là đại địa nóng hồi hết dịch theo miệm núi lửa mánh liệt chả những nơi đi qua không khí kịch liệt và mẹo nham thạch bị tùy tiện hòa tan tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao cùng gây mũi khí lưu hoàng đem gần phân nửa bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ sợm mà liên tại kia sôi trào tràn ngập khí tức hủy diệt miệng núi lửa nội bộ mơ hồ truyền ra một cỗ mặc dù yếu ớt nhưng như cũng không cách nào bị hoàn toàn che giấu sóng linh khí c h ứ d ụ thần thức trong nháy mắt khóa chặt kia cố quen thuộc chấn động hắn gắt gao tiếp cận kia không ngừng phun ra liệt diễm cùng khói đặc miệng núi lửa trong lồng n ự c một cỗ băng lanh thâu xương tích tụ đã lâu xác ý như, là ngủ say núi lửa giống như ở bang th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 đợi ta vào kinh này chính là lúc ngươi rơi xuống đến vị chương 226, long du nước cạn một chương 226, long du nước cạn một xác định ngao khuê thân phận chư ơ n g dụ trong lòng lại không nửa phần do dự k h ô n nguyên sư thúc hình thần câu diệt thảm trạng đến nay trước mắt rõ ràng vốn cho rằng cái này nhiệt g long đã táng thân vào hư không l o ạ t lưu không nghĩ tới lại cũng may mắn vẫn còn tồn tại bất quá dạng này cũng tốt đang cho hắn tự tay cơ hội b ả o thủ coi trạng thái rõ ràng người bị thương nặng lúc này không giết chờ đến khi nào tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa chư dụ thân hình đã động không chờ thuyền hơn mấy người phản ứng liền hóa thành một đạo lưu bang trực tiếp hướng phía kia phun ra khói đặc cùng liệt diễm miệng núi lửa mau chóng hút đi hắn bất thình lình c ử động quả thực đem trên thuyền đám người giật nảy mình hàn đạo hữu không thể chi châu sắc mặt b ộ t biến nghiêm nghị quát tống nhân cũng là kinh hô nhanh ngăn lại hắn thuần dương kiếm cung năm tên đệ tử cùng tống nhân lúc này đằng không mà lên mau chóng đuổi mà đi nhưng mà trương r ụ tốc độ nhanh vô cùng tại long n h i ê m chi thể cùng phong linh chi lực ra chi h ạ n bất qua trong nháy mắt liền đã đến miệm núi lửa trên không n ó bỏng khí lãng đập vào mặt trong không khí tràn ngập gây mùi khí lưu hoàng. phía dưới nham tương l a n lộn sinh hồng c h ạ y xuôi hôn loạn giữ g i n hỏa linh chi khí tràn ngập tứ phương nhưng mà tại mảnh này nóng rực nham tương hạch tâm chưng ơ dụ bén nhạy cảm rất được một cô yếu đ ớt lại quen thuộc thổ lòng khí tức đang ẩn nút trong đó tham lam hấp thu nơi đây dư thừa lửa thổ linh khí chậm c h ạ m chữa trị tự thân thương tích lửa thổ tương sinh cũng là tìm chữa thương nơi tốt chưng ơ dụ ánh mắt băng lãnh đáng tiếc ngươi không có cơ hội này hắn tâm niệm khé động quanh thân linh khí bừng bừng phân chấn xà mẫu đã giữ trong tay mũi thương hàn quang lấp lóe sát ý nghi ngay ngay trí châu thân hình nói lên ngăn ở trương dụ cùng miệng núi lửa ở giữa sắc mặt nghiêm nghị chúng ta phụ mệnh chỉ đem khu ra nội hải không thể vọng động s á t cơ trương dụ trong này cưỡng chế trong lòng quần quận s á t ý hắn cũng không muốn cùng thuần dương kiếm cung đệ tử xung đột dù sao trở về thần châu có lẽ còn cần mượn nhờ đối phương lực lượng hắn hít sâu m ộ t hơi trầm giọng nói ao đạo hưu chắc hẳn cũng đã nhìn ra ta không phải tam đạo tu sĩ kẻ này cũng không phải bên hải long t ộ c nó cùng ta chính là kẻ thù sống còn thường tự tay sát hại ta một vị kính trọng trường bối thù này không đội trời chung còn n ờ i ao đạo hưu chớ có ngăn cản nghe thấy lời ấy chí châu cùng nó sau lưng chạy tới bốn vị sư đệ đều là biến sắc t r o n g mắt l ó e lên vẻ kinh nghi chí châu trầm mặc một cái trước mắt vẫn như c ũ lắc đầu ngự khí mang theo vài phần bất đắc dĩ hàn đạo hữu ta minh bạch tâm tình của ngươi nhưng chân long nhất tộc cùng tam đạo ước hẹn trước đây bất luận này lòng phải trang nguyên hải sở thuộc chỉ cần thân ở nội hải chúng ta liền không thể vượt giới tam đạo thế yếu gắn bó này ước không dễ chúng ta bốc lên không nổi cái này phong hiểm một b lên không nổi cái này phong hiểm m ộ bốc lên không nổi c á này o hiểm một b h ô n nổi cái n h o n i ể m t bốc lên g đ ộ n g b a n h u y ê n nụ đ ạ i mong rằng đạo hữu lấy đại cục làm trọng t r ư ơ n g dụ trong lòng một hồi phiên muộn loại này lo lắng hắn sớm đã ngờ tới mặc dù có thể hiểu được nhưng nhường hắn bởi vậy từ bỏ báo t h ủ tuyệt đối không thể hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhìn chằm chằm chì châu một cái thể nội linh lực cầm vang b ậ t chuyển thân hình khẽ động liền muốn xông vào đã qua đ ã tội chì châu sớm có phòng bị thấy thế khẽ quát một tiếng một đạo cô động vô cùng kiếm khí phá không mà ra đâm thẳng t r ư ơ n g dụ bay ý đồ ngăn lúc nào đi đường cũng không nhắm chuẩn yếu hại chưng dụ không tránh không né trong tay xà mâu tùy vung lên mang theo một tia ô quang tinh chuẩn rút đánh vào kiếm khí phía trên vanh một tiếng b ă n g nhỏ cái tiêu đạo sắc bén kiếm khí lại như như lưu ly li vỡ vụn thành từng mảnh tiêu tán thành vô hình mà trương dụ thân hình không chút gì đình trệ đã lấn đến gần trì châu trước người xà mâu q u é t ngang chưa hết toàn lực chỉ lấy một c ố bảng bạc cự lực tuân lên ra trì châu chỉ cảm thấy một c ố không thể chống cự đại lực chuyển đến hộ thể linh khí kịch liệt chấn động têu lên một tiếng đau đớn thân bất do kỷ hướng về sau bay ngược hơn mười triệu mới miễn cưỡng ổn định thân hình trên mặt đã là lấy làm kinh ngạc một màn này nhường vừa mới chạy đến còn lại bốn tên thuần dương đệ tử cùng tống nhân tào cảnh đều s chí châu thật là thuần dương kiếm cung đ í c h chuyển đàn cung lục phẩm t u vi mọi người tại đây bên trong lấy hắn thực lực vi tôn lại vừa đối mặt ở giữa vị cái này nhìn như chỉ có đàn cung ngũ phẩm hàn lịch hời hợt đánh lui sư minh bốn tên thuần dương đệ tử kinh hô trong n g á y mắt kịp phản ứng thân hình chất động đều chiếm phương vị đem trương dụ vây quanh ở trung tâm chí châu cũng để xuống khí huyết sôi trào sắc mặt ngưng trọng lần nữa vây kín đi lên trương dụ nắm mâu mà đứng ánh mắt đảo qua chí châu ngựa khí bình thản ta vừa rồi đã thủ hạ lưu tỉnh chí châu khỏe miệm nổi lên một tia đám chát hắn làm sao không biết đối phương lưu thủ thân làm phần dương kiếm cung đệ tử ngày thường tự cao tự đại cùng giai bên trong khó gặp địch thủ hôm nay lại tại một cái tu vi thấp hơn nhân thủ của mình bên trong ă n phải cái lô bốn hơn nữa t r ê n h lệch rõ ràng như thế hắn hít sâu m ộ t hơi cầm kiếm hành lễ đa tạ đạo h ư u thủ hạ lưu t ì n h không sai chỗ chức trách chỉ mỗ không thể lui lời còn chưa dứt năm người khí cơ trong nháy mắt liên kết kiếm quyết trong tay dẫn động đạo đạo kiếm khí giang khắp nơi lại không trung phát họa ra một cái huyền ảo kiếm trận đồ án đem trương dụ quanh thân không gian phong tỏa kiếm khí sừng xen lẫn thanh mạng mặc dù sắc bén vô song nhưng như cũng tránh đi yếu hại hiển nhiên chỉ muốn vây còn hắn cũng không nổi sát lâm kiếm trận chưng ơ d ụ ánh mắt khẽ nhúc đ í c h nếu là thủ đoạn khác hắn có lẽ còn muốn phí chút tay chân nhưng luận đến kiếm trận chi đạo trường lăng tiên mua kiếm trận xong tuyệt hắn mưa dầm thấm đất t ầ m mắt há lại bình thường trước mắt kiếm trận này mặc dù tinh d i ệ u vận chuyển ở giữa lại tại trong mắt của hắn lộ ra mấy chối nhỏ xíu sơ hở cùng vướng b h ữ n g chỗ như cho hắn thời gian phá đi không khó nhưng giờ phút này tâm hắn hệ báo thù nào có kiên nhẫn tới dây dưa phá chưng dù khẽ quát một tiếng không còn lưu thủ trong tay xà mâu âu quan g đại thịnh thể nội linh lực như giang hà trào lên ngang nhiên rót vào thân mâu thân thông tấn hỏa t ố i phong kích phát ông xà mâu rung động một đạo cô đ ộ n g đến c ự c h ạ n nội ẩn hủy diệt tính nóng dược khí tức ố、OH、hắc mâu ảnh xé rách trường không dường như có thể thiêu tấn vạn vật rèn luyện t i n h kim bóng mâu cũng không phải là công hướng bất kỳ người nào mà là đâm thẳng kiếm trận linh khí lưu truyền trọng yếu nhất cũng là yếu đớt nhất chỗ kia tiết điểm và anh một tiếng vang thật lớn kiếm khí vỡ nát linh quang văng khắp nơi cái gọi là nhất lực hàng t h ư ợ hội không ngoài như vậy tại tuyệt đối lực lượng hạng k i ê nhìn n như bền chắc không thể phá được kiếm trận lại bị trương dụ một mâu cưỡng ép đánh tan n a m tên i thuần dương đệ tử như gặp phải trọng kích thân hình k t h c h ấ n cùng nhau lui lại trên mặt viết đầy khó có thể tin trương dụ thừa dịp này khoảng cách tâm niệm lại cử động trang bị lan bên trong huyền băng chân viêm chi lực lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra cực hàn lĩnh vực đề cử chuyến họ trường sinh bất tử ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một dấp tỉnh lại thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực đối mặt tu tiên giới tàn khốc hãn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị chỉ luyện cấm thuật nhiên huyết đao pháp b u một đao tổn thọ một năm ha, ha. Ăn t r ư ớ chương ta ờ i đao. hai trăm hai mươi sáu long du nước cạn hai chương hai trăm hai mươi sáu long du nước cạn hai trong chốc lát một cỗ giường như có thể đồng kết linh hồn hàn ý lướt qua chỉ châu năm người chỉ cảm thấy quanh thân cứng lờ linh lực vận chuyển trong nháy mắt cứng trệ bên ngoài thân cấp tốc bao trùm lên một tầng áo ánh sáng long lanh huyền băng lại bị trong nháy mắt băng phòng ngưng kết tại không trùng mặc dù tính mệnh không ngại cũng đã không thể động đậy lúc này tống nhân mới khó khăn lắm bay gần nhìn xem bị băng phong thuần dương đệ tử lại nhìn về phía đằng đ ă n g sát khí trưng dụ khắp khuôn mặt là c h ấ n kinh cùng bất đắc dĩ người cũng muốn cả ta trưng dụ ánh mắt q u é t tới ngưỡ khí băng lãnh tống nhân liên tục c ư ờ i khổ hắn mặc dù một mực suy đoán trưng dụ thực lực bất phẩm lại bạn bạn không nghĩ tới lại cường hành đến tận đây thuần dương kiếm cung năm tên đàn cung lục phẩm đệ tử c á c trận lại cũng không phải hắn địch hắn hít sâu một hơi. c h ắ p tay nói hàn đạo hưu báo thủ xuất ruột tống mộ lý giải chỉ là nay long nhược chết tại nội hải sợ dẫn phát không lường được về sau quả liên lụy tam đảo an bình mong rằng đạo h ư u nghĩ lại a d ư ớ lời hắn vội vang nhìn về phía một bên t à u cảnh hy vọng hắn có thể giúp đỡ quên mấy câu nào có thể đoán được t à u cảnh đáy mắt nhìn xem chức vụ k h ắ p khuôn mặt là sợ hai thắc phục thất ra hàn đạo h ư u thật là lợi hại nói xong liền ngậm miệng không nói không có chút nào thuyết phục ý tứ ngược lại một bộ xem kịch vui bộ dáng chức vụ nhìn tạo cảnh một cái đối với người này thẳng thắn cũng là sinh ra mấy phần hảo cảm khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra tác động một chút lập tức hắn không tiếp tục để ý sắc mặt lúng túng tống nhân tam đảo đại cục cùng hắn có liên can gì k h ô n nguyên sư thúc thủ hôm nay tất báo như bởi vì chém giết một đầu ngoại lai á c long liền sẽ dẫn đến tam đảo lỡ úp vậy cái này tam đảo hắn thấy cũng không tránh khỏi quá mức yêu đất không có tồn tại cần thiết thân hình hắn n đoán một cái đã vòng qua tống nhân lần nữa tới gần miệng núi lửa tống nhân ha to miệng cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng không còn dám ngăn lăng không đứng ở xôi trào miệng núi lửa phía trên chức d ụ thần thức hóa chặt phía dưới cái kia đạo yêu đớt khí tức cái này nga o khuê dường như bởi vì thương thế quá nặng lâm vào ngủ say bên trong vừa vận tiễn ngươi lên đường chức d ụ trong mắt h à n quăng nổ b ắ n ra trong tay xà mâu lần nữa g ơ lên bàn g bạc linh lực điên cuồng hội tụ thân mâu đón gió căng thùng lên hóa thành một đạo dài đến mấy chục trượng giữ tợn lớn mâu h ư ảnh mang theo x é rách tất cả khí tức hủy diện hướng phía lăn lộn trong nham tương tâm mạnh mẽ đâm xuống ẩm ẩm lớn mâu xuyên vào núi lửa dẫn phát kịch liệt chấn động nham tương phóng lên tận tr một tiếng thống khổ mà nổi giận long ngâm tự núi lửa đ á y phóng lên tận trời tiếng gầm cuộn cuộn chấn động đến núi đá dì rào rơi xuống sau một khắc một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên sông phá nhang tương đằng không mà lên chính là nga khuê chỉ là giờ phút này nó bộ dáng thê thảm tới cực điểm nguyên bản uy phong l ấ m l ấ m ngàn t r ư ợ n g thân rồng giờ phút này rút nhỏ hơn phân nửa vẫn như c ũ vết thương trồng chất trải rộng răng khắp nơi đáng sợ vết thương rất nhiều nơi màu vàng vẩy rồng thất linh bắt l ặ n thậm chí lớn diện tích bong ra từ mảng lộ ra phía dưới cháy đen vỡ vụn hết đủ một đạo tươi mới vẫn chạy xuôi nóng hổi long huyết to lớn miệng vết thương xuất hiện tại lưng phía trên chính là trương dụ vừa rồi kêu một mâu bộ trí khi tức của nó hề phải không chịu nổi mắt r ồ n g bên trong mặc dù tràn đầy lửa giận lại khó nén thật sâu mọi mệnh cùng suy yếu trương dụ ngươi ngươi thế mà không chết nga o khuê gắt gao nhìn chằm chằm không trung thân ảnh thanh âm k hàn giọng tràn đầy oán độc cùng kinh ngạc trương dụ nhìn xem nó bộ này thê thảm chán nản bộ dáng trong lòng báo thù khoái ý cùng sát ý lạnh như băng xe lẫn lười nhắc tới nói nhảm lạnh giọng nói hôm nay chính là tử kỷ của ngươi lời còn chưa dứt h á n toàn lực thôi động v í thủy long châu màu lam nhạt lĩnh vực lấy làm trung tâm ẩm v a n g quyết t r ư ơ n g giữa thiên địa thủy linh chi khí điên cùng tụ đến lĩnh vực bên trong hàn ý ôm tùn sóng nước lưu chuyển cùng phía dưới núi lửa nóng rực hình thành so sánh rõ ràng nơi xa phương thống nhân la thất thành trên mặt h ả i nhiên thất sắc h á n h á n là tử phụ tu sĩ giờ phút này h á n tự cho là tìm tới trương dụ có thể nhẹ nhõm nghiền ép chỉ châu năm người giải thích hợp lý tẩn giấu đi tu vi thật sự k ó trách như thế có chỗ dựa không lo ngại gì trương dụ khống chế lĩnh vực cầm trong tay xà mâu hóa thành một đạo lam sát thiệp điện chủ động thẳng hướng ng sâu kiến an dám lẫn ta nga o khuê tuy nặng tổn thương chân long nạo khí còn tại giống giận đong đưa tàn phá thân rồng nên kích mà lên một người một rồng lập tức tại núi lửa này trên miệng không kịch liệt va chạm linh quang đ ù n g lên oanh minh không ngừng nhưng mà một khi giao thủ chức d ụ liền cảm giác được rõ ràng nga o khuê trạng thái so với hắn dự đoán còn bếp mắt hơn khi tức nhìn như hung hãn kỳ thực miệng cọp g ă n thỏ rõ ràng có tử phủ bát phẩm cảnh giới nội tỉnh giờ phút này có thể phát huy ra thực lực chỉ sợ liền tử phủ tác phẩm đều vô cùng miệng ư ỡ n g nó nhục thân bên trên những cái kia vết thương cũ nhất là một đạo sâu đủ thấy xương quấn quanh lấy quỷ dị khí tức vết thương dường như giỏi trong xương đang không ngừng phá hư nó sinh cơ cái này khiến nó vẫn lấy làm kiêu ngạo chân long chi khu biến dị thường yếu tớt tại trương dụ xà mâu công k í c đến lại nhiều lần bị phá ra lưu lại mới vết thương long huyết không ngừng vẩy xuống trời cao t ố t rất tốt trương dụ trong lòng đại định nguyên bản còn chuẩn bị vận dụng ngũ hành kiêm khí hiện tại xem ra chỉ dựa vào lòng châu lĩnh vực cùng trong tay xà mâu liền đủ để đem cái này nghiệt long đánh chết ở nơi đây trong tay hắn xà mâu vững n g y thế công càng thêm sắc bén tàn nhẫn mỗi một lần năm tới quét ngang đều có thể tại nga o khuê cộng lộ thân rồng bên trên lưu lại khắc sâu vết thương nga o khuê gầm thét liên tục nanh u ố t xe rách lại bởi vì thương thế quá nặng hành động chậm chạp uy lực giảm nhiều căn bản là không có cách đối thân ở quý thủy lĩnh vực bên trong trương dụ tạo thành hữu hiệu uy hiếp nếu không phải ta thân rồng tại không gian loạn lưu bên trong gần như sụp đổ lại chịu kia chạm lòng kiếm ác khí a n mòn há lại cho ngươi tiểu bối này càn rỡ nga o khuê trong lòng biệt k u ấ t tới cực điểm thật sự là long du nước cạn bị ô n trê ờ t ư ơ dụ trải qua chiến trận biết rõ chậm thì sinh biến đạo lý mắt thấy nga khuê đã làn ỏ mạnh hết đ thần hồn chi lực không giữ lại chút nào rót vào quý thủy long châu ông lĩnh vực chi lực đ ỗ n g nhiên co bảo ngưng tụ trong không khí thủy linh chi khí cơ hồ hóa thành thực chất như là vô hình công xiềng t r u n g điệp đặt ở ngao khuê trên thân khiến cho động tác lại chậm ba phần cùng lúc đó trương dụ đem tất cả linh lực rót vào trong xà mâu bên trong mũi thương rung động phát ra xé rách màng nhĩ dít lên một đạo ẩn chứa vô tận sát ý chí mạng bóng mâu xé rách trưởng không đâm thẳng ngao khuê nhưng mà ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một mảnh trắng h ô n g sắc nhìn như yếu đỗi vô lực cánh hoa không biết từ chỗ nào ung dung bay tới uy tích huyền diệu khó tả dường như xuyên việt không gian vừa lúc xuất hiện tại bóng mầu phía trước suy một tiếng bé không thể nghe nhẹ vang lên kia đủ để trọng thương ngao khuê một đòn máy liệt tại c h ạ m đến kia phiến kiều nộn cánh hoa trong náy mắt lại như cùng châu đất xuống biển tất cả c u ầ n bạo linh khí sắc bén sắc ý đều bị kia một mảnh nho nhỏ cánh hoa l ạ g yên hấp thu hóa giải thành vô hình chỉ có một sợi như có như không thanh nhã hương hoa theo gió phiếu tán đề cử chuyến h ó t để cho ngươi xem xét vật phẩm ngươi lựa chọn rút ra thần thông hoàn thành q u dị thế giới chư thần biến mất vương triệu dung chuyển thầm bạch x u y qua mang theo xem xét chi thuật từ bạn vật rút ra thần thông xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật xem xét nhiệm huyết phật c h â u được kim cương quyền nguồn máu tượng n ạ n g mượn thọ hoại thụ báo ân hồ nữ đều là cơ duyên ngày đó thần bạch mang theo ngàn bạn thần thông phủ xuống phía sau là vô số quỷ dị hải cốt con ngón búng ra bạch khí hoa kiếm chém bạn trượng dừng đảo hắn nhìn đám người run dậy bất đắc dĩ hô to chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị ta thật không phải quỷ dị a chương hai cờ dương không chu toàn một chương hai Cờ d ư ơ nhưng g k tru toàn, mà trên c khuôn mặt lại bao phủ một tầm nhàn nhạt không c h â u chuyển hơi nước yên lam làm cho không người nào có thể thấy rõ chân thực dung mạo bằng thêm mấy phần thẩm bí cùng lúc đó một gốc g ớ c chừng hơn một xích cao toàn thân giống như bạch ngọc điêu chắc mà thành hoa sen trạm phát bảo đang còn quấn nàng quanh thân xoay trầm trượng hoa sen cánh hoa lúc h á c h mở tung xuống điểm điểm thanh huy không chỉ có đưa nàng khí tức hoàn mỹ che lấp khiến cho trương dụ trước đó lại chưa thể phát giác tới gần càng tản mát ra một loại hòa hợp dày đặc sinh sôi không ngừng linh vận vừa rồi ngăn lại cái kia tuyệt s á t một mâu chính là bảo vật này phát ra một vệ nhu hỏa q u a n g hoa trương dụ thần thức đảo qua mặc dù bởi vì kia hoa sen phát bảo n g ă n cách không cách nào rõ ràng cảm giác nữ tử cụ thể tu v i nhưng có thể dễ dàng như thế hóa giải một đòn toàn lực của hắn tất nhiên là tử phủ tu sĩ không nghi ngờ gì một bên vốn đã tuyệt vọng nga khuê nhìn thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử lại ra tay đỡ được trương dụ lập tức vui mừng qua đỗi đ ộ i vàng cất giọng h ồ tại hạ là ngọc thanh xiển giáo một mạch hoàng long tiên tôn tọa hạ nga o khuê đa tạ đạo hữu cứu rút kia cung trang nữ tử nghe được ngọc thanh nhất mạch hoàng long tiên tôn mấy chữ bao phủ tại yên lam sau ánh mắt có chút chất động đối với nga o khuê phương hướng nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu chưng ơ dụ nghe được nga o khuê tự giới thiệu lại gặp nữ tử kia đối nga o khuê t o á t ra h i ể n lành chi ý trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt không ổn dự cảm nhưng hắn chu sát nga khuê chi tâm vững như bàn thạch giờ phút này cũng không nói hoài tới tiếp tục che giấu tung tích lúc này cất cao giọng nói tại hạ là thượng than cùng cái này ngọc thanh yêu long có huyết hải thâm cửu đây là hai ta mạnh ở giữa nhân quả còn mời đạo h ư u chớ có nhung tay lời vừa nói ra t i ê u cung trang nữ tử quả nhiên vẻ mặt biến đổi bao phủ khuôn mặt hơi nước tựa hồ cũng ba đ ộ n g một chút nhìn về phía trương dụ ánh mắt lập tức ngưng trọng rất nhiều hiển nhiên t i ệ t giáo hai chữ mang tới phân lượng giống nhau không hề tầm t h ư ờ n g nhưng mà một bên nao g khuê chẳng những không có vẻ sợ hãi ngược lại phát ra một hồi khản k h à n mà đắc ý cười to mặc dù bởi vì thương thế chưa thể nhiều lời nhưng này dung nham long đồng bên trong bắn ra ánh mắt lại tràn đầy trêu tức cùng nghiền ngẫm trước đó thất kinh sớm đã qu cái này khác thường t h ầ n sắc nhường trương dụ trong lòng đột nhiên trầm xuống quả nhiên tia cung trang nữ tử tại ngắn m ũ i trầm ngâm cùng xoắn suýt về sau k h ẽ k h ẽ thở dài thanh âm linh hoạt kỳ、hảo. đạo đạo hữu mặc kệ ngươi cùng ngao khuê đạo hữu có gì thù hận tại cái này nội hải chi địa chân long huyết mạch liền không cho sơ thất đây là tam đạo thiết luật cũng là chúng ta đặt chân chi cơ còn m ờ i đạo hữu thông cảm trương dụ cưỡng chế khó chịu trong lòng cung tử phủ tu sĩ liệu mạng không phải là thượng sách lùi lại mà cầu việc khát nói t u t đã đạo hữu khăng khăng giữ gìn nay ước vậy ta không tại nội hải giết hắn chỉ đem khu g a ra nội hải phạm p cũng có thể đi một khi ra nội hải sống hay chết liền cùng tăng đạo không quan hệ nữ tử trầm mặc một lát dường như cân nhắc một chút nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu ngự khí mang theo một tia khuyên đủ nga khuê đạo hữu nếu là ngọc thanh muốn h ạ g i ờ phút này lại bản thân bị trọng thương về tình về lý chúng ta cũng không thể đem nó đặt hiểm đ i ệ m còn mời đạo hữu tạm thời dừng tay ngọc thanh thượng thanh cùng thuộc về môn làm gì lại thêm giết tráp không bằng dĩ hỏa vi quý dĩ hỏa vi quý bốn chữ này hoàn toàn dẫn đốt trương dụ để nén lựa giận loại này không phân tốt xấu bất luận đúng sai chỉ quản một mặt q u ê n giải hành vi hắn thấy nhất là dối trá đáng ghét huyết cứu há lại nhẹ nhàng một câu dĩ hòa vi quý liền có thể bỏ qua đã như vậy vậy liền n ắ c tội chức dù không còn nói nhảm tâm niệm vừa động trong tay quan g hoa thoáng hiện kia cán được từ nga o khuê huyền hoàng b à n lòng kỳ đã bị hắn nắm trong tay đại kỳ vừa hiện liền tản mát ra nặng nề mênh mông huy hoàng đạo vận mặt cờ bên trên linh khí lưu chuyển mơ hồ có long ảnh xoay quanh tiểu tặc an dám dùng ta chi bảo nga khuê thấy thế vừa sợ vừa giận phát ra đau lòng nhức góc gà ghét mà kia cung trang nữ tử cũng là la thất thanh hữu phẩm linh khí nàng hiển nhiên cũng không nghĩ đến trương dụ lại nắm giữ lấy như thế trở b ả o hơn nữa cái này cờ xí tản ra thổ linh đạo vận tinh thần u nặng nề viễn siêu bình thường trương dụ đột nhiên đem cột cờ hướng phía dưới hòn đảo đại điệu mạnh mẽ cắm xuống ông cột cờ xuống đất một cỗ khó nói lên lời thổ linh đạo vận ẩm vàng một phát quét sạch thiên đ i ệ m bất chu chân hình theo trương dụ quát t r ó i hai trên bầu trời tòa kia cao đến b ă n trượng dường như trèo chống tiên khung sơn phong hư ảnh lần nữa ngưng tụ hiện hiện một cỗ phong cấm vật vật chấn áp c à n k h ô n lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tử phương kia cung trang nữ t ử đứng mũi chịu xào quanh thân tầng kia dùng cho che lấp dung mạo cùng khí tức hơi nước y lam tại bất chu chân hình tuyệt đối áp chế xuống như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết trong nháy mắt tiêu tán lộ ra tiếp theo trương thanh lệ tuyệt t ụ lại giờ phút này tràn ngập kinh ngạc gương mặt xinh đẹp càng làm cho nàng kinh hai chính là nàng t ử phụ thất phẩm tu vi khí tức hoàn toàn bại lộ hơn nữa thể nội nguyên bản hòa hợp lưu truyền thổ kim nước ba hàng linh lực trong đó thổ hành linh lực bị triệt để áp chế phong cấm quanh thân linh quang trợt hạ xuống thực lực trong nháy mắt giảm lớn chức vụ thấy được rõ ràng trong lòng hơi định c ò tốt chỉ là tử mà đổi thành một bên ngao khuê thì càng thê thảm hơn hắn vốn là thuần chính thổ hệ chân long một thân thần thông tám chín thành đều hệ tại thổ linh phía trên giờ phút này trọng thương phía dưới lại gặp này phong cấm tựa như bị rút đi s ố n g lưng khổng lồ thân rồng run r à y kịch liệt k h í tước bể b ả i tới cực điểm liền duy trì phi hành đều lộ ra lảo đảo bú ngã tận dụng thời cơ chứ d ụ sao lại buông tha cái này tuyệt hảo thời cơ chết thân hình hắn như điện phi nhanh mà ra trong tay xà mơ bộc phát ra trước nay chưa từng có xác ý mùi thương trực chỉ ngao khuê to lớn lao đầu đạo hữu không thể nữ tử kia mặc dù thực lực đại tồn nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem nào khuê bị giết nàng quát một tiếng trong tay bạch ngọc hà hoa pháp bảo quang hoa đại thịnh quay tròn xoay tròn lấy bay về phía trưng ơ dụ cánh hoa tầng tầng nở rộ tung xuống ức vạn đạo thanh huy hình thành một đạo cứng cỏi vô cùng màn sáng y đổ lần nữa ngăn cản trưng ơ dụ xà mâu phá cho ta trưng ơ dụ trong mắt tàn khốc lóe lên lần này lại không giữ lại xà mâu phía trên tấn hỏa thối phong ngang nhiên một phát suy rồi kia cứng cỏi hoa sen màn sáng bị mạnh mẽ vỡ ra một lỗ hổng khổng lộ cùng lúc đó trưng dụ điều khiển huyền hoàng bàn long kỳ vạn nhạc triều tông cờ sĩ bung lên một tòa cô độc như thực chất sơn nhạc hư ảnh chống r ô n g h ư n g tụ mang theo ẩm ẩm tiến g vang hướng phía k i a cung trang nữ tử vào đầu rơi động kinh khủng c h ấ n áp chi lực trong nháy mắt đem nó bao phủ nhường nàng thân hình trì trệ không thể không toàn lực thôi động hoa sen pháp bảo chống cự cái này thái sơn áp đỉnh chi thế lại khó phân tâm hàn cố nhân cơ hội này chưng ơ dụ x á mâu thế đi không giảm đã tới gần nga o khuê nga o khuê phát ra tuyệt vọng g ầ m thét dùng hết cuối cùng khí lực vạn mẹo thân rồng nâng lên một cái tổn hại lòng trào ý đồ đỡ phốc phốc xà mâu không trở ngại chút nào xuyên thấu lòng trào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 còn học xong giết chóc quyền pháp nắm giữ ba thành q u y ề n ý đinh n g ư ơ i trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ thu hoạch được ban thưởng t r u n g trình bất du cái gì cái này cũng được chương hai trăm hai mươi bảy cờ dương không chu toàn hai chương hai trăm hai mươi bảy cờ dương không chu toàn hai thê lương đến cực điểm long ngâm vang vọng chân trời kim sắc long huyết như là t h á c nước phun ra ngoài ngao khuê thân thể cao lớn kịch liệt cóp gáp như là như d i ì u đất dây từ không trung ầm vang rơi xuống đập ầm ầm ở phía dưới hòn đảo phía trên đất dung núi chuyển t ó lên đẩy trời bụi mủ cùng đá vụ chưng dụ đắc thế không thang người thân hình theo sát mà xuống trong tay xà mâu lần nữa giơ lên liền phải cho ngao khuê một kích cuối cùng hoàn toàn kết tính mệnh nhưng mà ngay tại xà mâu sắp rơi xuống sân a x ù y một đạo sắc bén vô song k i ế m khí từ phương xa kích xạ mà đến thẳng đến trương dụ hậu tâm trương dụ tâm niệm v ừ a động đại điệu phía trên một mặt dày đặc tường đất liền tại hắn thần thức dẫn động hạ bỗng nhiên nô lên và ảnh kiếm khí chạm tại tường đất phía trên phát ra một tiếng văng trầm tường đất vỡ nát nhưng cũng thành công đem kiếm khí ngăn cản mà đúng lúc này một thân ảnh đã xuất hiện tại trương dụ trước mặt người tới giống nhau thân mang pháp bảo màu và nóng ống tay hào kiếm văn càng thêm phức tạp tinh xảo khuôn mặt ước chừng trung niên ánh mắt sắc bén như ứng quanh thân kiếm khí nghiêm nghị không che giấu chút nào t ử p h ụ thất phẩm cường hoành k h í tước hơn nữa linh lực thuộc tính chính là kim nước một ba hàng ở chỗ này mặc dù chịu huyền hoàng bàn lòng kỳ áp chế thực lực lại sẽ không như kêu bách hoa ổ nữ tử giống như giảm b ấ t đi nhiều thuần dương kiếm cung lăng t u y ệ t phong đạo hữu còn mời dừng tay người tới thanh nhãm băng lãnh mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bị nghiêm c h ư n dụ ánh mắt phát lệnh giờ phút này đừng nói tới là thuần dương kiếm cung từ phủ chính là thiên vương lão tử cũng đừng không có bất kỳ cái gì nói nhảm trương dụ xà mâu bay xuống hóa thành một đạo ưu q u a n g đâm thẳng lăng việt phong mặt mâu chưa đến kia sát ý lạnh như băng cùng bàng bạc cự lực đã ép tới không khí phát ra nổ đùng lăng việt phong không nghĩ tới trương dụ như thế quả quyết tàn nhẫn nói đánh là đánh hơn nữa vừa ra tay chính là như thế bá đạo thế công hắn không dám thất lễ trong tay một thanh chạy x ô i đỏ kim quan g hoa trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện thân kiếm rung động phát ra từng tiếng càng kiếm minh thuần dương tị tạ chạm kiếm quăng như hồng chính diện đón lấy xà mâu ken mâu kiếm tương giao b ộ c phát ra đinh thai nhức gót tiếng sắt thép và chạm cùng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm ẩm vàng quyết tán đem mặt đất đều phá thấp ba thước chưng ơ d ụ thân hình lấy nhẹ chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần to lớn nóng rực sắc bén kiếm khí theo cánh tay chuyển đến nhường hắn khí huyết có chút bốc lên mà lăng tuyệt phong thì càng là kinh hãi hắn một kiếm này mặc dù vội vàng nhưng cũng g ẩ n chứa bảy thành l ự c đạo lại bị đối phương mạnh mẽ ngăn lại thậm chí kia xà mâu bên trên chuyển đến lực phản chấn nhường hắn thủ đoạn đều có chút r u n lên lăng tuyệt phong trong lòng thất kinh thu hồi một kia k h i thị mà lúc này kia bách hoa ổ nữ tử cũng rốt cục bằng vào pháp bảo huyền、lên、diệu miễn cưỡng tan mất mặc dù khí tức có chút hỗn loạn nhưng đã thoát khốn nàng cùng lăng tuyệt phong lấy nhau sau một khắc hai người vô cùng có a n ý đồng thời ra tay bách hoa ổ nữ t ử ngón tay ngọc gậy nhẹ bạch ngọc hà hoa l ư ợ a v ò n g tung xuống đạo đạo thanh huy hóa thành vô số cứng c ỏ i linh lực sợi tơ như là thiên la địa bóng theo bốn phương tám hướng quấn quanh hướng chưng dụ y đồ hạn chế hành động đồng thời hoa s e n trung tâm điểm điểm trắng hồng bằng sáng hội tụ ẩn có dị hương vắt ra dường như ẩn chứa mê n g u n tâm thần chi lực mà lăng tuyệt phong thì kiếm thế biến đổi thân hóa du lòng kiếm khí răng khắp nơi hoặc đâm hoặc, hoặc chọt xóa kiếm quang như là gió táp mưa rào theo từng cái xảo trá góc độ đánh út về phía trương dụ yếu hại kiếm kiếm sắp bén làm cho trương dụ không thể không phân tâm ứng đối trong lúc nhất thời trương dụ lại lâm vào lấy một địch hai bị động diện hoa sen phòng ngự dày đặc cứng cỏi phi kiếm công kích nhanh chóng tàn nhẫn hai người phối hợp tuy không phải thiên ý vô phùng nhưng bằng mượn tử phủ cảnh tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú cho trương dụ mang đến áp lực lớn nhưng mà trương dụ mặc dù kinh hãi nhưng không loạn hắn thân ở bất chu chân hình bên trong huyền hoàng bàn long kỳ liên tục không ngừng đem tinh thuần thổ linh chi khí quán chú thân trong tay một chiêu một thức đều mang theo sơn nhạc d à i trọng đại đ i ệ u chi trầm ổn và ảnh xà mâu quét ngang chấn vỡ một mảnh quấn quanh m à đến linh lực sợi tơ ken thân mâu đón đỡ xảo diệu đẩy ra một đạo xảo trá thuần dương kiếm khí cùng lúc đó hắn còn phân tâm điều khiển bản lòng cờ thỉnh thoảng chính là một cái vạn nhạc triều tông ngưng tụ sơn nhạc h ư ảnh hoặc đánh tới hướng lăng v i ệ t phong bước nó về kiếm tự thủ hoặc chấn áp hướng kêu bách hoa ổ nữ tự cắt ngang pháp thuật thi triển thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn chiếu cố từng cái phương ý đổ rẽ r ụ đứng dậy na khuê đem nó lần nữa ép tới thổ huyết không ngừng bằng và o huyền hoàng b à n long kỳ cung cấp gần như vô tận thổ linh trí lực cùng tự thân cường hãn long n h i ê m trí thể trương dụ lại mạnh mẽ cùng hai tên tử p h ụ t h ấ t phẩm tu sĩ chiến đến khó hòa giải trong lúc nhất thời không rơi vào thế hạ phong bóng mâu tung hành kiếm khí gào thét hoa sen thanh huy cùng sơn nhạc hư ảnh không ngừng b a t r ạ n g trôn bụi chiến đấu dư ba đem toàn bộ hỏa sơn đ ả o tự tàn phá đến cảnh hoàng tàn khắp nơi nhưng trương dụ thần sắc nhưng lại chưa bởi vậy bung lỏng ngược lại càng thêm ngưng trọng hắn mặc dù linh lực không n ờ thiếu thốn nhưng cùng lúc ứng đối hai tên tử phủ tu sĩ tinh diệu công kích nhất là còn muốn phân thần điều khiển đối với nó tâm thần tiêu hao là cực kỳ to lớn đ a n cung bên trong t h ầ n hồn chi lực phi tốc trôi qua mà đối phương dù sao cũng là thực sự từ phụ cảnh căn cơ thâm hậu đánh lâu phía dưới khó đảm bảo sẽ không xuất hiện sơ hở nơi đây chính là đối phương địa bản kéo dài thêm chỉ sợ sẽ có càng nhiều viện thủ đ ổ i tới nhất định phải tốc chiến tốc thắng vừa nghĩ đến đây chưng ơ dụ trong mắt lóe lên một tiệc kiên quyết hắn đột nhiên đẩy ra lăng tuyệt phong một kiếm mượn lực triệt thoái phía sau nửa bước tâm niệm chìm vào trang bị lan trang bị thay thế sau một khắc ba đạo giống nhau sắc bén vô song kiếm quang không có dấu hiệu nào từ hắn quanh thân phóng lên tận trời một thanh đỏ hoàng như lửa nặng nề nóng rực chính là không viêm kiếm một thanh ố vàng như núi chân bổn bằng bạc chính là quân nhạc kiếm một thanh xanh đỏ xe lẫn sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại chính là trước lâm kiếm ba kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác trôi n ổ i tại không thân kiếm bù bù rung động lẫn nhau khí cơ trong nháy mắt tương liên tam tài luân chuyển r u n g nham địa ngục khốn chức vụ chập ngón tay như kiếm thưa không một chút ba thanh bản mệnh phi kiếm b ỗ n nhiên b ộ c phát ra sáng tròi ánh sáng hoa đỏ hoàng ố vàng xanh đỏ tam sắc kiếm khí trong nháy mắt sen lẫn thành một tòa bao trùm vương viên mấy trăm trượng to lớn kiếm trận kiếm trận bên trong nhiệt độ đ ố n g nhiên tiêu t h ă n g đại địa hóa thành dung nham không khí b ằ n mẹo vô số ẩn chứa mẫu thổ c h ấ n nhạc chi lực bính hỏa phần thiên chi uy ớ t m ộ t đốt t ấ n chi uy kiếm khí tung hoành cắt chém đem lăng tuyệt phong cùng nữ tử kia trong nháy mắt bao phủ đi vào cái gì kiếm trận lăng tuyệt phong cùng cung trang nữ tử đồng thời la thất thanh trên mặt tràn đầy khó có thể tin hãi nhiên bọn hắn vạn không nghĩ tới chức vụ đang thao túng cựu phẩm linh khí cùng bọn hắn kịch chiến đồng thời. lại còn ẩ n giấu đi như thế tinh diệu cường hoành kiếm trận thủ đoạn biến cố bất thình lình hoàn toàn làm rối loạn bọn hắn tiết tấu kiếm trận một thành kia cùng bạo kiếm k h í lập tức đem bọn hắn kéo chặt lấy trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải lại khó mà thoát t h â n thừa dịp này cơ hội tốt chưng d ụ không chút do dự thân hình hóa thành một đạo lưu quang lần nữa nào về phía phía dưới hòn đảo bên trên khi tức tiện đã y ế u đất tới cực điểm nào quê Đê chuyện hót, to chương u đầu hạo bắt l hai u hoạch đ ư trăm hai mươi tám nói ngăn lại giải một chương hai trăm hai mươi tám nói ngăn lại giải một nga khuê mắt thấy trương dụ liều lĩnh đánh i ế t mà đến để nó hoàn toàn hoảng hồn nó lại ngoảnh đầu không được cái gì chân long uy nghiêm dùng hết cuối cùng khí lực hàn dọn g à o ghét ngươi còn chờ cái gì ta chính là ngọc thanh đạo quân pháp giá t i ể u long trầm hương đổi kéo xe i ể u đại hộ pháp chân lòng một trong nga o khuê nhanh chóng cứu ta tiếng gầm quần quận mang theo tuyệt vọng khẩn cầu cùng sau cùng thân phận vậy bảo chưng dụ nghe vậy trong lòng đột nhiên r u lên còn có người h á n thần thức trong nháy mắt đảo qua bốn phía hư không nhưng như cũng không thu hoạch được gì hoặc là là tu vi của người này viễn siêu với hắn cao tới cho dù tại bất chu chân hình áp chế xuống cũng có thể hoàn mỹ ẩn ấ p hoặc là chính là nga o khuê cùng đổ mạt lộ dưới phô trương thanh thế nhưng giờ phút này chưng dụ đã là tên đã trên dây không phát không được vô luận là có hay không có mai phục nga o khuê phải chết trong mắt của hắn tàn khốc càng tăng lên trong tay s à mâu thế đi càng nhanh thẫn hỏa thối phong chi lực ngừng tụ tại mũi thương xé rách không khí đâm thẳng nga o khuê cực đại long đồng thế muốn đem đầu lâu xuyên qua nhưng mà giống nhau tình hình lần nữa trình diễn ngay tại s à mâu sắp chạm đến long đồng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc nga o khuê trước người không gian như là gợn nước giống như có chút dập dờn một thân ảnh đột ngột hiện hiện vừa lúc ngăn khuất xà mâu công kích đường đi phía trên người tới đúng là một cái thân mặc đạo bảo cũ kỹ búi tóc như l ệ nhìn qua có chút lôi thôi lết thiết trung niên đạo sĩ hắn khuôn mặt bình thường thậm chí mang theo vài phần còn buồn ngủ l ư ử i biếng nhưng ra tay lại mau đến vượt quá tưởng tượng đối mặt kia đủ để xé rách tử phụ tu sĩ phòng ngự sắc bén xà mâu hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải năm ngón tay mở ra hơi hợt hướng về phía trước một nắm ông thời gian phản g phất tại giờ phút này ngưng trệ kia ẩn chứa tấn hỏa thối phong thần thông ồn bạo vô song xà mâu lại bị hắn b ữ n g vàng xiết ở lòng bàn tay mũi thương kịch liệt rung động trên đó bám vào nóng rực lực lượng hủy diệt điên cùng xung kích lại như là đụng phải tuyên cổ không rời bàn thạch liền nhường bàn tay kia hơi tất cả lực lượng đều tại c h ạ m đến kia nhìn như bình thường tay không lúc bị một cô vô hình lại mênh mông như biển lực lượng l ạ g yên hóa đi c h ư n dù con người đột nhiên co lại trong lòng hãy nhiên hắn có thể cảm giác được đối phương cũng không phải là dựa vào bảng bạc linh lực cưỡng ép áp chế mà là thuần phí bằng vào nhục thân chi lực một tay liền cầm hắn toàn lực đâm ra xà mâu càng làm cho tâm hắn kinh hãi là hắn đột nhiên về rút kia xà mâu lại như là đúc tại đạo nhân trong tay không nhúc nhích tí nào hắn long nhiễm tri thân lực lượng sao mà cường hành cùng giai tu sĩ tuyệt khó với tới chính là từ phủ tu sĩ bên trong cũng ít có có thể cùng hắn đấu sức người cái này lôi thôi đạo nhân như thế cử trọng được hình quả thực không thể tưởng tượng tám chín phần mười là tu luyện một loại nào đó cực kỳ cao thâm công pháp luyện thể hơn nữa tạo nghệ cực sâu thấy không cách nào đoạt lại xà mâu chưng ơ dụ quyết định thật nhanh vung tay triệt thoái phía sau thân hình trong nháy mắt éo ra mấy trượng khoảng cách vẻ mặt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện lôi thôi đạo nhân thể nội linh lực còn sóng vận sức chờ phát động kia lôi thôi đạo nhân nhưng lại chưa thừa cơ nổi lên ngược lại nhìn một chút trong tay vẫn vù vù xà mâu tiện tay ném đi đem nó trả lại cho chưng dụ ngự khí mang theo vài phần lưới nhác mở miệng nói, vần đạo bất diệt a y lý hoàng t r â n chư ơ n g dụ tiếp nhận xà mâu trong lòng cảnh giác không giảm bất diệt ngay bắt đại thế lực một trong hắn hít sâu một hơi ý đồ dựa thế đẻ người bất diệt ngai lý đạo hữu hẳn là cũng muốn nhúng tay ta thượng thanh nhất m ạ c h cùng ngọc thanh nhân đoán không thành ha ha ha ha ha. không chờ lý hoàng t r â n trả lời sống sót sau hai nạn nao g khuê đã phát ra khoái ý mà bán độc cười to chư ơ n g dụ người thượng thanh nhất m ạ c h tên tuổi tại nơi khác có lẽ dùng tốt nhưng ở cái này hải ngoại tam đ ả o lại dọa không được người ngươi cũng đã biết đồng lai phương trượng doanh châu cái này tam tiên đạo là từ người nào phù hộ chưng dụ tao mày trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn nga o khuê tiếp tục đắc ý nói nói cho ngươi cái này tam đảo chi địa chính là từ thái thanh đạo quân tọa hạ bát đại trần tiên khai sáng cũng phù hộ sao lại sợ ngươi thượng thanh nhất mạch thái thanh đạo quân chưng dụ chấn động trong lòng tam thanh đứng đầu tiên đạo u ộ n gốc khó trách khó trách những người này đối ngọc thanh xuất thân nga o khuê như thế giữ gìn kia lôi thôi đạo nhân lý hoàng chân nghe vậy lại khoát tay áo n g a khí vẫn như c ũ bình thản nga khuê đạo hưu nói quá lời không dám nói rằng thái thanh đạo quân môn hạ chúng ta bắt đại thế lực mở ra phái tổ sư mặc dù may mắn đến chứng tiên đạo nhưng cũng vô duyên bái nhập thái thanh đạo quân môn h ạ chỉ là ngày xưa được đạo quân từ bi ngẫu nhiên đạt được vài câu chỉ điểm cảm n i ệ m thiên điệu rộng lớn liền đông độ vô tận viên hải nơi này hiểm ác chi điện là nhân tộc khai phá một phương tinh tổ h kéo dài đạo thống tổ sư còn không dám lấy đạo quân môn nhân tự cho mình là chúng ta hậu bối đệ tử càng chỉ dám nói nhận di trạch có mấy phần hương hỏa tình nghĩa mà thôi vạn không dám đi quá giới hạn chưng dụ nghe vào trong hai t h ô tư nhanh quay ngược trở lại lý hoàn chân lời nói mặc dù khiêm tốn nhưng hắn sao lại coi là thật. thái thanh đạo quân chính là ngày phương thiên địa tiên nói mở ra sáng tạo người chú linh căn phương pháp tiên thiên âm dương ngũ hành chân giải thậm chí nhường lòng tộc hận thấu xương thái thượng hóa long tiên đều xuất từ tay là không thể nghi ngờ thiên địa đệ nhất nhân cái này bắt đại thế lực cho dù chỉ là cùng thái thanh đạo quân có điểm này nguồn gốc cũng tuyệt đối là không thể khinh thường quái vật khổng lồ hơn nữa tam thanh bên trong thái thanh cùng ngọc thanh từ trước đến nay giao hảo c h ắ c không được bọn hắn nhiều lần giữ gìn nga o khuê không ngừng bởi vì chân long thân phận càng bởi vì cái tầng quan hệ này nhưng cứ thế từ bỏ c h ư dụ nhìn xem ngao khuê bộ kia trở về từ coi chết ẩn hiện đắc ý bộ dáng nghĩ đến c h ô n nguyên sư thúc hình thần câu diệt thảm trạng một c ô bất khuất l ử a dận bay thẳng trên đỉnh đầu hắn nhìn chăm chăm lý hoàn g chân lạnh vọng nói như thế nói đến l ý đạo hưu hôm nay là nhất định phải tương trợ ngọc thanh cùng ta thượng thanh là địch lý hoàn g chân lắc đầu vẻ mặt t h ả m nhiên b ầ n đạo cũng không ý này ngọc thanh thượng thanh chi ấ n đoán không phải chúng ta người ngoài có thể xem b ả o lại không dám nhúng tay chỉ là tại tam đảo tri địa vần đạo chỗ chức trách không thể ngồi xem hai vị trí tại cái này sinh tử tương bác nhất là chém giết một vị ngọc thanh đạo quân tọa hạ hộ pháp t r â n long còn mời trương đạo hữu lấy đại cục làm trọng tạm thời dừng tay đại cục trương dụ cười lạnh nếu ta hôm nay dừng tay ngày sau cái này yêu l o n g khôi phục tu v i lại đến tìm ta báo thủ lý đạo hữu đến lúc đó lại sẽ ra tay giúp ta lý hoàn chân coi là trương dụ sinh lòng t h ả i ý chỉ là lo lắng ngày sau trả thủ liền n u ố t cằm nói đây là tự nhiên tại tam đạo phạm vi bên trong vần đạo có thể đảm nhận bảo đảm t u y ệ t sẽ không nhường n a o k u ê đạo hữu hoặc bất kỳ người nào khác vô cớ tổn thương trương đạo hữu、tốt. vậy là tốt rồi trương dụ nhẹ gật đầu trên mặt lại lộ ra một tia thoải mái mỉ m cười đề cử c h u y ể n họp triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đ ế hoàn thành xuyên b i ệ t dị thế c ử u châu thành đại hán hoàng đế bắt đầu liền đối mặt v o n g quốc k h ố n cục làm sao phá triệu nguyên khai vững vàng cười một tiếng cảm thấy vấn đề cũng không lớn mạch b a o trần khánh chi thường t h ầ n bảy n à n quân thiên quân vạn mã tất t ử bền vững gan góc phi thường triệu tử l ò n g thường t h ầ n một thất ngựa tốt thất tiến thất xuất chu quốc tặc phong lang cư tư h o á c khứ bệnh hỏi quân lại mượn ba năm tận diệt tây lương định giang sơn chương hai trăm hai mươi tám nói ngăn lại g i i hai chương hai trăm hai mươi tám nói ngăn lại g i i hai lăng tuyệt, cùng cùng tuyệt phong hai người thoát khốn lập tức bay tới lý hoàn chân bên cạnh cung kính hành lễ sư thúc lý sư thúc lý hoàn chân khẽ mất cảm ánh mắt n h ư n như cũ rơi vào trương dụ trên thân mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu bởi vì trương dụ mặc dù thu hồi bà kiếm nhưng này cắm ở đại địa phía trên huyền hoàng bàn lòng kỳ vẫn như cũ bay phất phới bất chu chân hình hùng vĩ hư ảnh vẫn như cũ chấn áp phiến tiên điện này phong tỏa thổ linh chi phí không chỉ có như thế chưng ơ dụ bên người ngoại trừ vừa rồi ba kiếm mặt khác hai thanh bản mệnh phi kiếm lưu phong kiếm thanh hoàng kiếm cũng l ạ n g y ê n hiện hiện nam kiếm t ề xuất vờn quanh thân phát ra d ẻ o rắt kiếm minh lạnh thấu xương sát ý chẳng những không có yếu bớt ngược lại càng thêm thuần túy càng thêm quyết tuyệt đạo hữu người đây là ý gì làng tuyệt phong nhữ mạch quát chưng ơ dụ ánh mắt như hà tinh đ ả o qua ba người cuối cùng dừng lại tại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ ngao khuê trên thần thanh em bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định ngao khuê ta hôm nay không giết không được quanh thân ngũ hành linh khí tốc độ trước đó chưa từng có chạy siết giáo hội n a m c h u i bản m ệ n h phi kiếm rung động đ ộ n minh kiếm khí lẫn nhau dẫn dắt một cỗ huy hoàng như ngày to lớn tri cương nhưng lại mang theo một tia phá hủy vạn vật khí tức kinh khủng kiếm ý bắt đầu ở trước người hắn cấp tốc t h a n n é n ngưng tụ vũ hành hợp nhất thuần dương tiền dịch càng có một tia nguồn gốc từ k h ô n nguyên sư thuốc lâm trung q u ả tặng lục tiên kiếm ý hình thức ban đầu dung nhập trong đó vũ hành hợp nhất thuần dương kiếm khí đạo hữu làm gì như thế lý hoàn g t r â n một mực lạnh nhạt sắc mặt rốt cục thay đổi ánh mắt lộ ra kinh sợ hắn cảm nhận được rõ ràng tia cỗ trong kiếm ý ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diện c h ư n dù cũng biết chính mình cử động lần này có chút cấp trên cơ hồ bại lộ tự thân lớn nhất át chủ bài đối ngũ hành linh khí trưởng không cùng cái này thuần dương chi b ả o nhưng hắn trong lòng không có nửa phần hối hận không nguyên sư thúc m ố i thủ không đội trời chung lần này nếu để ngao khuê đào thoát lấy thân phận bối cảnh ngày sau muốn lại giết hắn cơ hồ lại không thể có thể dù là l i ề u mạng át chủ bài ra hết hôm nay cũng muốn làm l i ề u một phen hắn ánh mắt sắc bén như đ a o trước người ngũ hành kiếm khí đã ngưng tụ thành một đạo dài hơn t ư ơ n á n màu xác hôn đột lại nội ẩn vô tận quan hoa cùng hủy diện kiếm cương kiếm cương chung q a n h không gian cũng hơi m ặ mèo không muốn chết liền tránh ra lời còn chưa dứt t r ư ơ n g dụ chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước đột nhiên bạch một cái suy cái tia đạo ngưng tụ hắn giờ phút này toàn bộ tinh khí thần tận c h ứ a hắn hận ý ngập trời cùng quyết tuyệt ngũ hành thuần dương k i ế m khí như là khai thiên chi nhận không nhìn không gian khoảng cách trong nháy mắt vượt qua mấy c h ụ c trượng b á n thẳng đến nga o khuê không thể lý hoàn chân cả kinh thất sắc hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới t r ư ơ n g dụ lại cương liệt đến tận đây trong điện quan hòa thạch trong mắt của hắn hiện lên một chút do dự nhưng chỗ chức trách cuối cùng là không thể trơ mắt nhìn xem nga khuê chết ở trước mặt mình hắm quanh thân nguyên bản yên lặng khí tức cầm vàng b ộ t phát bạch lục lam đỏ hoàng ngũ s á c linh quang phóng lên tận trời sen lẫn thành một cái tròn trịa hoàn mỹ linh khí quang hoàn rõ ràng là ngũ hành t ề tụ từ phủ c ử u phẩm đại viên mãn tu v i cứ việc tại bất chu chân hình áp c h ế xuống t h ổ hành linh quang ả m đạm nhưng còn lại tứ h à n h vẫn như cũ vận chuyển như ý vàng bạc linh lực trong nháy mắt tại trước người hắn bố trí xuống trùng điểm p h o n g ngự linh quang sen lẫn như là cứng rắn nhất hàng rào mạnh mẽ ngăn khuất cái kia đạo thuần dương kiếm khí trước đó từ phủ cựu phẩm chưng dụ trong lòng cảm giác nặng n ề trong nháy mắt l ạ n bớt kết、thúc. nếu là tử p h ụ b á t phẩm bằng vào huyền hoàng bàn lòng kỳ địa lợi cùng cái này liệu mạng m ộ t ích hắn còn có một tia hy vọng nhưng đối mặt ngũ hành đều đủ tử phủ cựu phẩm cho dù thổ linh bị bộ phận áp chế hắn thực lực cũng viễn siêu cực hạn của hắn hắn cái này thuần dương kiếm khí tuy mạnh t ẩ n chứa một tia lục tiên chân ý đủ để uy hiếp thậm chí trọng thương tử p h ụ b á t phẩm nhưng bị giới hạn hắn tự thân đàn cùng cảnh tu vi uy lực cuối cùng có trên đó hạn v anh hôn đội kiếm cưng mạnh mẽ đâm vào lý hoàng chân bày ra ngũ hành linh quang hàng rào phía trên không như trong tưởng tượng kinh thiên bạo tạc chỉ có một hồi rợn người k kiếm cương sắc bén vô song vũ hành lưu chuyển sinh sôi không ngừng lực lượng càng là không ngừng làm hao mòn lấy hằng dạo trong đó kia kia lục tiên kiếm ý càng là xuyên thấu linh lực phòng ngự đâm thẳng lý hoàn chân thần hồn nhường hắn lông mày níu chặt nguyên thần chuyển đến trận trận nói nói hắn không dám đón đỡ kỳ phong chỉ có thể bằng vào viễn siêu trương dụ mênh mông linh lực t ầ n g t ầ n g tiêu mất c h ậ m r ã i ma d i ệ t đạo này tràn ngập diện t u y ệ t ý vị k i ế m khí quả nhiên vẫn chưa được sao trương dụ nhìn xem kia dần dần ảm đạm cuối cùng bị lý hoàn chân lấy hùng hậu linh lực hoàn toàn báo khỏa hóa đi thuần dương kiềm khí trong lòng dâng lên một linh lực cơ hồ hao hết t h ầ n hồn chi lực cũng bởi vì siêu phụ tải thôi động ngũ hành hợp nhất mà tiêu hao hơn phân nửa từng đợt hư thoát cảm giác chuyển đến hắn bại lộ nhiều như vậy thủ đoạn thậm chí vận dụng áp đáy hòm ngũ hành thuần dương kiếm khí vẫn như cũ Giết không được cái này nào k h u ê sao k h ô n nguyên sư thúc ngay tại trương dụ tâm thần q u ấ y động coi là thất bại trong gang t ấ t lúc một đạo cực kỳ ẩn ấp lại sắc bén đến cực hạn dường như chuyên vì tàn sát long tộc mà thành quỷ dị kiếm khí không có dấu hiệu nào từ hư không khác một bên t h o á n hiện đạo kiếm khí này tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người phản ứng thẳng đến bởi vì nhìn thấy trương dụ công kích bị ngăn mà vừa mới thư giãn thậm chí ánh mắt lộ ra một kia chạy thoát vui sướng nga o khuê nga o khuê chú ý lực hoàn toàn bị trương dụ cùng lý hoàn chân đối kháng hấp dẫn căn bản không nghĩ tới còn có đạo thứ hai t r í mạng tập kích vốn là trọng thương ngã gục nó làm sao có thể cản phốc phốc một tiếng văng nhỏ như là xé vải cái kia đạo quỷ dị kiếm khí vô cùng tinh chuẩn chui vào nga o khuê to lớn đầu d ò n g mi tâm một cỗ đặc biệt nhằm vào lòng tộc nguyên thần bản nguyên lực lượng bị diệt trong nháy mắt bộc phát như là liệu nguyên trí hỏa trong khoảnh khắc liền đem nó còn sót lại ý thức cùng hồn ph nga o khuê cặp kia to lớn long đồng bên trong thần thái trong nháy mắt lưng kết tan giã cuối cùng lưu lại chính là một tia khó có thể tin kinh ngạc cùng mờ mịt cùng lúc đó một bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại long thi bên cạnh trong tay vòng tròn pháp bảo linh quang loại lên càng đem cái tia khổng lồ long thi trong nháy mắt thu hồi động tác và cảm một mạch mà thành trương dụ tập trung nhìn vào trong lòng lập tức vừa mừng vừa sợ người tới đúng là lưu đạo nhân chỉ thấy lưu đạo nhân thu hồi nga o khuê thi thể nhìn cũng không nhìn sắc mặt xanh xám lý hoàn chân mọi người đối với còn có chút sững sờ trương dụ gấp dọ quát tiểu tử còn đứng ngây đó làm gì đắc thủ m a u trốn l ờ i còn chưa dứt hắn đã dẫn đầu hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang hướng phía viễn hải phương hướng tật độn mà đi đ ê cử c h u y ệ n hót nhìn thẳng cổ thần cả năm đang già hơn hai ca t r ư ơ n g giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này ý nói p h ạ m nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên biến thành kẻ n g u nhưng bạn bạn không ngờ hắn nhận được một phần công t ắ c b á i đạn từ đây cùng thần đối mặt một nhìn chính là cả năm ừ n xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp nhìn cái này xúc tu đong đưa xem quả thực l ạ yêu kiểu a chương hai trăm hai mươi chín sóng gió ngập trời một chương hai trăm hai mươi chín song gió ngập trời một mắt thấy lưu đạo nhân ngang nhiên ra tay lấy thế xét đánh lôi đỉnh chém giết nga o khuê lấy đi long thì cũng la hét hắn cùng nhau thoát đi chưng ơ dụ trong lòng mặc dù hiện lên một tia không ổn cảm giác nhưng giờ phút này cũng không thể kìm được hắn nghĩ lại chu sát nga o khuê là k h ô n nguyên sư thuốc báo thủ tuy là hàng đầu nhưng nga o khuê trên thân kia thổ hệ l o n g tộc linh vật đồng dạng là hắn tình thế bắt buộc c h i vận chỉ là hơi chút do dự hắn liền quyết định thật nhanh thần thức dẫn động kia cắm vào đại đ i ệ huyền hoàng bản lòng kỷ sư một tiếng bay trở về trong tay hắn mất chu sơn hư ảnh tiêu tán theo hắn hóa thành một đạo lư không chút do dự hướng phía lưu đạo nhân bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi theo làm hắn cảm thấy ngoại ý muốn chính là kia lôi thôi đạo nhân lý hoàng chân sắc mặt mặc dù âm trầm đến cơ hồ muốn chạy ra nước khi tức quanh người chập trùng không chừng nhưng lại chưa ra tay ngăn cản chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn rời đi trơ mắt nhìn xem trương dụ đi xa cho đến thân ảnh biến mất ở chân trời lăng tuyệt phong rốt cuộc kìm nén không được tiến lên một bước ngựa khí mang theo không cam lòng cùng phất ớt sư thúc chẳng lẽ liền thật dạng này thả hắn rời đi hắn nhưng là ngay trước chúng ta mặt cùng người khác giết ngọc thanh tọa giá chân long. Việc này như chúng ta như thế nào hướng ngọc thanh nhất mạch bàn giao lý hoàn t r â n đột nhiên quay đầu mạnh mẽ chừng lăng tuyệt phong một cái trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy nộp khí không phải đâu ngươi còn muốn như thế nào nữa ra tay đem hắn bắt giữ vẫn là ngay tại chỗ giết chết lăng sư chất ngươi tu luyện đem đầu góc tu hồ đồ rồi sao tiểu tử kia có thể thi triển ra ẩn chứa lục tiên kiếm ý thần thông ý vị này hắn hẳn là thượng thanh nhất mạch cực kỳ hạch tâm có t h ủ coi trọng đệ tử ngọc thanh nhất mạch chúng ta đắc tội không nổi chẳng lẽ thượng thanh nhất mạch chính là dễ đối phó Lang tuyệt phong bị khiển trách đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh lại vẫn có chút k h ô n g phục cứng cổ nói tiệt giáo ngày xưa cách thiên thất bại không phải đã sớm bị các phương chèn ép tàn lùi suy bại sao chúng ta làm gì kiên kỵ như vậy không ra gì lý hoàng t r â n giận quá mạc cười ngắt lời hắn chính là các ngươi thuần dương kiếm cung đông hoa tổ sư ở đây cũng tuyệt không dám miệng ra như thế của u ô n thượng thanh đạo quân siêu thoát ngoại vật tiệt giáo cho dù không lớn bằng lúc trước đó cũng là đối với ngọc thanh thiền tông cái loại này giống nhau nắm giữ đạo quân phật tổ quái vật khổng lồ mà nói tiệt giáo vẫn như cũng là không thể trêu chọc tồn tại ngươi thật sự cho rằng chúng ta bắt đại thế lực có thể xem như thái thanh đạo quân môn nhân sao điểm này hương hỏa tình cảm ngay bình thường gắn bó cảnh tượng còn có thể thật tới liên quan đến đạo thống đích t r u y ề n sinh từ đại sự bên trên đáng là gì lời nói này như là r ộ i gáo nước lạnh vào đầu nhường lăng tuyệt phong toàn thân run lên há to miệng cuối cùng không thể phản bác nữa lên tiếng chỉ là trên mặt vẫn như cũ lưu lại mấy phần khó mà tiêu tan b t khuất cũng là cung trang nữ tử giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo nói khẽ lăng sư minh lý sư thúc nói cực phải chúng ta hết sức giữ gìn ngọc thanh trân long chính là tuân theo tam đạo cùng lòng tộc quyết định cùng bận tâm cùng ngọc thanh nhất mạch hương hòa t ì n h nhưng đã việc đã đến l ú c này chưa thể bảo vệ liền đã xem như có chỗ thua thiệt như lại c ư ơ n g ép lưu lại thậm chí đánh giết vị kia thượng thanh truyền nhân chính là đồng thời ác ngọc thanh cùng thượng thanh hai nhà đến lúc đó mới thật sự là họa lớn n g ặ t trời kế sách hiện nay chỉ có đem việc này ngọn nguồn chi tiết báo cáo n h ờ n g ọ c thanh nhất mạch tự hành đi tìm p h i ế n phức của bọn hắn chúng ta nhất định không thể thâm nhập hơn nữa nhúng tay trong đó lý hoàn chất nghe vậy sắc mặt hơi ngụi nhẹ gật đầu tịnh tâm quan đệ tử cũng là do lý lẽ chỉ là hắn lời nói xoay chuyển trên mặt thần sắc lo lắng chưa giảm như chuyện đúng như ngươi nghĩ đơn giản như vậy ngược lại cũng thôi lan g tuyệt phong cùng cung trang nữ tử đều là xương sở mặt lộ vẻ không hiểu lý hoàn t r â n không cần phải nhiều lời nữa thân hình nhẹ nhàng bay xuống đi vào vừa rồi nao g khuê mất mạng long huyết mượm dần chi điện hắn nhắm hai mắt r ộ i ra cái kia nhìn như lôi thôi bàn tay lan g không ấn xuống giữa không t r u n g bên trong đầu ngón tay linh q u a n g chớp lên dường như tại cực kỳ cẩn thận cảm giác bắt giữ lấy trong không khí lưu lại mỗi một tia khí tức cùng đạo vợ thật lâu hắn chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt tinh quăng lóe lên một cái rồi biến mất n g a khí mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng chậm rãi phun ra mấy chữ xích tiêu chạm long kiếm không nghĩ tới như thế hung lệ chi vật lại còn tồn tại ở thế gian xích tiêu kiếm lăng tuyệt phong nghe vậy sắc mặt bám một chút biến trắng bệnh la thất thanh sư thúc ngài ngài không nhìn lầm a có thể hay không chỉ là tương tự phản phẩm hoặc là thần thông lý hoàn chân chậm rãi lắc đầu thanh âm chấm thấp kia gỗ chuyên lục long hồn t r ô n vùi long tộc bản nguyên sinh cơ đặc biệt đạo vợt bá đạo tuyệt luân hung vi ngọc trời ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình nhìn lầm trên một đầu thổ lòng ngồi đối diện chấn thủy tinh cung long tộc mà nói có lẽ không quan hệ đau khổ nhiều nhất trên mặt mũi không qua được nhưng nếu là trong truyền thuyết chạm lòng chi khí xích tiêu kiếm tái hiện thế gian hắn hít sâu một hơi ánh mắt đảo qua lăng tuyệt phong cùng cung trang nữ t ử nghiêm nghị nói việc này đã không phải chúng ta có thể tự mình thương nghị quyết đoán các ngươi nhanh chóng riêng phần mình trở về tô n môn đem chuyện hôm nay nhất là xích tiêu chạm lòng kiếm khả năng hiện thế tin tức bẩm báo tổ sư định đoạn xích huyện thần châu cựu thiên phía trên một phương dựa vào chủ thế giới mà tồn linh khí dồi dào viễn siêu ngoại giới bí ẩn động tiên bên trong nơi đây hào quan vạn đạo điêm lành rực rỡ thiên h ạ tường không linh tuyền dốc rách một tòa nguy nga bằng bạc dường như chống đỡ lấy toàn bộ động thiên thiên khung sơn m ạ c h to lớn bắt ngang trung ương dây núi c h i đ ỉ n h mây mù lượn lờ ở giữa có thể thấy được một tòa rộng lớn trắng lệ toàn thân giống như m ạ c h ngọc lưu ly đúc thành cung điện lẳng lặng đứng sừng sững cung điện trên tấm bảng lấy đạo vận do trời sinh cổ t r i ệ n biết lấy ba chữ to ngọc hư cung thành cung phía trên tận có vạn tiên triều bái chi hư ảnh lưu chuyển cả tòa cung điện cùng quanh mình thiên địa liền thành một khối dường như bản thân liền là đại đạo quy tắc hiền hóa cung điện chỗ sâu một gian thanh tịnh thiên điện bên trong hai t ê n đạo nhân đang ng t h ư không là bản huyền ảo thế cuộc ngay tại ngao khuê hồn phi phép tán long tức hoàn toàn tiêu tán ở doanh châu đảo trong nháy mắt đó trong đó một vị khuôn mặt cổ pháp khí tức bên thâm như biển đạo nhân đang muốn lạc t ử ngón tay có chút dừng lại đối diện cái kia vị diện cho hơi có vẻ gầy g ò ánh mắt lại dị thường sáng ngời đạo nhân thấy thế mị ư ờ i mở miệng quảng thành sư minh chuyện gì có thể để ngươi tâm thần khẽ nhúc đ í c h kia được xưng là quảng thành đạo nhân cổ pháp đạo nhân vẻ mặt khôi phục như thường tiện tay ngón tay giữa nhọn biển kia lóe ra tinh huy quân cờ đẻ xuống ngự khí bình thản không v ậ sóng không quá mức đại sự bất quá là vì sư tôn hướng kéo đổi thay đi bộ chín con rồng nhỏ bên trong có một đầu thổ long chết sau đó đưa tin hoàng long s ư đệ nhường hắn lại tìm một đầu thích hợp bổ sung chính là a đạo nhân nhữ mày lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt sư tôn siêu thoát mọi vật sớm đã không cần xa giá thay đi bộ yêu c ự long trầm hương đổi tuy là chúng ta sư minh đệ ngày xưa một chút hiếu tâm h sư tôn cơ hồ chưa từng dùng qua nhưng cuối cùng trên danh nghĩa vẫn là đạo quân p h á p giá là ai lớn mật như thế dám tàn sát đạo quân tỏa giá quảng thành đạo nhân mỉm cười ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên v ắ n cờ phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ nói đến việc này cùng thái ớt sư đệ ngươi vẫn còn có mấy phần gián tiếp liên lụy sư đệ còn nhớ rõ nhiều năm trước từng tại bản đ ả o thịnh hội phía trên cùng ngươi đánh cược ba kiếm được đi n g ư ơ i một gốc thái ớt kim liên vị t i a thượng thanh môn nhân đề cử chuyên h ó t k h o i thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa d ị biến m ặ t thế hàng lâm vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cồn g t u â n r a từng tòa thành thị sụp đổ toàn bộ long quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục ngay tại thời khắc sinh tử một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế mà tại c ự thú đỉnh đầu t h i ê n l i n h đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng b â n tiêu chính là tô b ạ c h chương 229, sóng gió ngập trời hai chương 229, sóng gió ngập trời hai thái ớt một chút hồi tưởng liền cười nói tự nhiên nhớ kỹ thượng thanh trường lăng đúng là hạng người kinh tài tuyệt diễm vất quá ngàn năm thời gian liền độ kiếp thành tiên càng tại hội bản đảo bên trên lấy chưa lại toàn công lục tiên k i ế m k ý đón nỡ ta ba kiếm mà không bại được đi ta kim liên thiên phú tâm tính đều là nhân viên tốt nhất bây giờ nhiều năm qua đi chắc hẳn hắn đã sắp chạm đến địa tiên chi bị đi đợi hắn chân chính chấp trưởng lục tiên kiếm lúc sợ là ngay cả ta cũng muốn tạm lánh nó p h o n g mang trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng cũng không có bao nhiêu khúc mắt quảng thanh đạo nhân cười nói thái ớt sư đệ ngươi quá khiêm tốn thanh cựu địa tiên ngưng tụ đạo quả há lại chuyện dễ chính là kia trường lăng t i ê n phú dị bẩm cũng vẫn cần cơ duyên cùng tích lũy cho dù hắn sau này thật chấp trưởng lục tiên kiếm lấy sư đệ ngươi đạo hành thần thông sao lại cần tự coi nhẹ mình thái ớt cười cười từ chối cho ý kiến ngược lại hỏi không phải là đầu kia thổ long nuôi mủ chọc phải trường lăng quảng thanh đạo nhân bắt đầu đại khái như thế trường lăng tại đông thắng thần châu lập xuống một chỗ đ ạ o thống tên là trường lăng môn tia thổ long chẳng biết tại sao cùng bọn hắn lên xung đột bây giờ vẫn lạc tại bên hải chi địa bên ta mới tâm huyết dân trào h ơ i chút thôi diễn vẫn lạc chi nhân quả tuyến mơ hồ cùng trường lăng cái tia đ ạ o thống có chỗ dây dưa thái ớt giật mình xem ra trường lăng lập này môn phái thực lực cũng là có chút không tầm thường môn hạ lại có có thể đổ lòng h ạ n g người quảng thanh đạo nhân thản như nói n bất quá là một chút t ử p h ụ đàn cùng cảnh tiểu bối tranh đấu mà thôi chỉ cần thông tin sư thúc còn ạ i thượng thanh nhất mạch khôi phục ngày xưa cường thịnh bất quá là vấn đề thời gian thái ất nghe vậy trong mắt l ó e lên vẻ khác lạ cười nói quản g thành sư minh bây giờ đối tượng thanh nhất mạch thái độ dường như cùng trước kia khác nhau rất lớn quản g thành đạo nhân chấp tử tay có chút dừng lại lập tức t h ẳ n g như nói bất quá là ngã một lần k h ô n hơn một chút mà thôi ta mặc dù vẫn như c ũ không tán đồng tiệt giáo ngày xưa cách thiên tri hành tính nhưng có thông thiên sư thúc tại thượng thanh nhất mạch liền mãi mãi cũng là thiên địa này trên bán cờ chấp cờ người một trong nhất thời thắng bại thắng thua tông môn hương suy tại đạo thống mà nói cũng không phải là căn bản phóng nhãn tương lai ta ngọc thanh cùng t ư ợ n g thanh ở giữa dù có phân tranh nhưng đối mặt một ít lại thế chưa hẳn không có bắt tay hợp tác này thái độ tự nhiên cần có chỗ chuyển biến phòng n g a chú đáo thái ớt chân nhân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu quảng t h a n h đạo nhân không còn đảm luận việc này ánh mắt một lần nữa biến thông thúy nhìn về phía thái ớt ngựa khí chuyển thành trịnh trọng tốt những này đều là việc nhỏ không đáng kể không cần quá nhiều hao tâm tổn trí thái ớt s ứ đệ phong thiên tiến hành đã bắt buộc phải làm liên quan đến tương lai tiên địa cách cục lục ngự tôn bị ta ngọc thanh nhất mạch tất nhiên tranh thứ nhất ở trong đó mấu chốt rất lớn trình độ liền muốn rơi vào trên người của ngươi vô tận biên hải c ự sâu chỗ vô số to lớn tản ra nhu hòa quan g mang san hô tùng rừng như là đáy biển dây núi các loại kỳ dị biển sâu sinh linh du dương ở giữa mà tại đây hết thẻ trung tâm một tòa cực lớn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung rẽ cung điện lặng lặng sừng sững cung điện toàn thân từ không biết tên thủy tinh bảo ngọc s à c cư, minh châu đắp lên m à t h à n h tỏa ra ánh sáng lung linh hoa mỹ tuyệt luân đây cũng là long tộc quyền lực cùng bình quang biểu tượng thủy tinh cung cung khuyết vạn ở giữa hành lang eo man bể mái h ê n nhà răng cao hổ to lớn dạ minh châu khảm nạm tại mái vòm đem biển sâu chiếu sáng đến giống như ban ngày cung điện b u n phía vô hình lực trường gạt ra ước vạn tấn nước biển hình thành một mảnh khô giáo mà thoải mái dễ chịu lĩnh vực khắp nơi có thể thấy được tuần tra lính tôm tướng cua k h í tức r i ú p mánh càng có chân l o n g hình bóng ngẫu nhiên tại cung điện chỗ sâu tới lui t ạ n mát ra làm cho người hít thở không thông long uy thủy tinh cung hạnh tâm một tòa hùng vĩ nhất toàn thân dường như từ cả khối tiên tiên thủy tinh điêu khắc thành trong chủ điện một đầu hình thể cũng không tính đặc biệt khổng lồ nhưng toàn thân kim vang lưu chuyển mỗi một chiếc vải rồng đều dường như ẩn chứa đại đạo phủ văn thần long đang lẳng lặng lặng chìm cứ tại một trường to lớn ngọc trên giường nó hô hấp ở giữa dường như cùng toàn bộ vô tận liên hải cùng nhiều lần dẫn động m ê n h mông vô biên thủy linh chi lực khí tức sâu không lường được nó dường như tại ngủ say lại tựa hồ tại minh tưởng n g ẫ nhiên nó kia khép kín mắt rồng đột nhiên mở ra dùng kim giống như trong con mắt bắn ra hai đạo như thực chất kim v à n g xuyên đấu trùng điệp cung quyết nhìn phía trong hư không một phương hướng nào đó cùng lúc đó trước mặt nó kêu bóng l o á n g như gương khắc rõ vạn lòng triệu b á i đồ án thủy tinh cùng chiến bách quan g ảnh lưu chuyển cấp tốc hiện ra doanh châu đảo trên núi lửa cảnh tượng trương dụ lấy huyền hoàn g bàn lòng kỳ cùng xà mâu đại chiến nga o khuê cùng cuối cùng lưu đạo nhân lấy ô quang chém giết nga o khuê cũng lấy đi long thi hình tượng rõ ràng lại xuất hiện khi thấy nga o khuê bị trương dụ đánh cho thoi thót lúc cái này kim long trong mắt cũng không có bao nhiêu gọn sóng ngọc thanh thổ long một mạch sớm đã không bị thủy tinh c u n g tán thành sinh tử cũng không bị nó để ở trong lòng nhưng mà làm hình tượng bên trong lưu đạo nhân tế ra cái tia đạo ô quang tia cố mặc dù cách hình tượng chuyển tới đã cực kỳ yếu đ t nhưng như cũng bị nó nhạy cảm bắt được làm nó huyết mạch chỗ sâu đều cảm thấy chán ghét cùng hồi hộp đặc biệt đạo vận lúc bộc phát sắc mặt của nó bỗng nhiên bi một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm long ngâm tự trong miệng nó phát ra trong nháy mắt chuyển khắp cả tòa thủy tinh cung không bao lâu một đạo nhanh chóng ngân quang vạch nước mà đến rơi vào trong điện hóa thành một đầu thân hình mạnh mẽ toàn thân bao trùm lấy như băng tinh lân phiến ngân sắc trần lòng cung kính nói phụ vương kêu gọi ngao bình đến đây có gì phân phó t i ê u kim long ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm c u n g trên vách tia dừng lại tại ố quang xuyên vào ngao khuê mi tâm hình tượng thanh em băng lánh mạ uy nghiêm ngao bính xích tiêu kiếm xuất hiện tại doanh châu đạo phụ cận ngươi lập tức khởi hành tiến về tam đảo chi xích tiêu kiếm ngao bính đầu tiên là khe giật mình lập tức k i ị m phản ứng mắt rồng c h ấ n lên tràn đầy khó có thể tin kinh hãi phụ vương ngài nói là trôi này thời đại thượng cổ tàn sát ta long tộc vô số tiền bối đại la tiên khí xích tiêu chạm l o n g kiếm cái này sao có thể năm đó nhân long minh ước ký kết trước đó nhân tộc trong tay những cái tia nổi tiếng chạm l o n g chi khí không phải đã đều phá hủy sao kim long h ừ lạnh một tiếng long đồng bên trong hàn quang lấp lóe nhân tộc xảo trá sao lại thật đem cũng cái loại này chuyên khắp tộc ta sát phạt trọng khí toàn bộ hủy đi lúc ấy mặc dù hủy đi hơn phân nửa nhưng tất có mấy món trọng yếu nhất nhất là h u n g lệ bị bọn hắn lấy các loại phương thức cần giấu đi lên không cần quản nguyên do trong đó đã xích tiêu c h ả m lòng kiếm đã hiện thế bất luận nỗ lực loại nào một cái giá lớn đều phải đưa nó tìm ra hoàn toàn hủy đi ngao binh tâm thần r u lên đội văn g đ á c là phụ vương chỉ là đại la tiên khí không dính nhân quả khó mà suy tính nó cụ thể hạ lạc hải nhìn nên như thế nào bắt đầu kim long ánh mắt t ĩ n h mịch nhìn về phía tam đảo phương hướng xích tiêu kiếm rơi vào hai cái nhân tộc tu sĩ trong tay một người trong đó coi thần h ô n g dường như thượng thanh truyền nhân n g ư ơ i đi tăng đạo trực tiếp đi tìm thái thanh đạo quân điểm hóa kia tám nhà đạo thống hậu nhân để bọn hắn hiệp trợ ngươi tìm kiếm bọn hắn không dám không đáp ứng nhớ kỹ một khi phát hiện hai người kia tung tích không cần lưu thủ giết chết bất l u ậ t tội đề cử chuyến h ó t phản phái ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đ ế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phản rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ b y công lâm vào tiệc cảnh đại đồ đệ gấm thép mã đầu thủ giết cha không đội trời trung nhị đồ đệ bán hận mã đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể đồ sắt toàn thô ta hôm nay tất phải đưa n g ư ơ i thiên đao vặt quả đối mặt ngàn vạn chỉ trích tiêu p h à m thần sắc lại vô cùng t h ẳ n g nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội nghiệp này để vi sư một mình gánh b ắ t thì đã sao thất đ ồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế r a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương 230, long mạch vào tay một chương 230, long mạch vào tay một chương dụ đi nhanh tại m ề n h mông trên mặt biển kính phong đập vào mặt lại thổi không tan trong lòng hắn dần dần dâng lên lo nghĩ hắn càng nghĩ càng thấy đến không thích h c có có hơn h nữa h như dường rơi mấu chốt â nhất là nga khuê tuy bị hắn trọng thương sắp chết nhưng cuối cùng một cách trí mạng cũng không phải là xuất từ tay hắn mà là lưu đạo nhân lấy cái kia quỵ dị kiếm khí hoàn thành tuyệt sát hắn hoàn toàn không cần thiết đi theo lưu đạo nhân hốt hoảng thoát đi cái này vừa trốn hắn chẳng phải ngồi vững mình cùng lưu đạo nhân chính là một đám thành hắn chém giết ngọc thanh chân lòng đồng l õ a chưng dụ đột nhiên dừng lại đội quang t h ầ m mắng mình trung quy là bị k i a t h ổ lòng linh vật mê tâm hồn linh vật tất nhiên chân quý khó tìm nhưng hắn lương tựa thượng thanh đạo thống tương lai con đường rộng lớn thu hoạch tiên đ ị a linh vật con đường xa không phải lưu đạo nhân cái loại này tán tu có thể so sánh căn bản không cần nóng lòng cái này nhất thời hắn đứng ở sóng cả phía trên sát mặt biến n u y ễ n k ô n g chừng trong lòng cấp tốc cân nhắc một lát sau hắn quyết định nhất định phải nhanh trở về Doanh Châu tướng kia lý hoàn chân bọn người giải thích rõ ràng sau đó mau chóng tìm hiểu trở về thần châu con đường t r ư ơ n g lăng bây giờ không biết ra sao q u a n cảnh sư tôn bọn hắn ngay tại hắn chuẩn bị thay đổi phương hướng lúc một đạo quen thuộc cảm đạm lưu quang lại t ự nơi xa phá không mà đến mấy cái lấp lóe liền đến phụ cận không phải lưu đạo nhân là ai lưu đạo nhân nhìn xem sắc mặt khó coi c h ư ớ c dụ trên mặt lại mang theo một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc mở miệng nói trương tiểu hữu thế nào không tạ ơn bần đạo sao nếu không phải bần đạo kịp thời ra tay bổ sung tiêm một kích cuối cùng ngươi biển máu này thâm cựu hôm nay sợ là báo không được、nữa. c h ư dụ nhìn xem cái này lưu đạo nhân trong lòng kiên kỵ cùng bất đắc dĩ sẽ lẫn người này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp t â m cơ thâm trầm biết chắc hiểu hắn người mang thái thượng hóa long tiên bí mật thực sự nhường hắn như có gai ở sau lưng nhưng mà thật muốn trở mặt độc thủ hắn tự hỏi không nắm chắc chút nào hắn đẻ xuống khó chịu trong lòng âm thanh lạnh lùng nói t ạ tiền bối lời ấy chương mỗi thực không dám nhận nhược tiền bối có thể sớm đi toàn lực ra tay cùng ta sư thuốc hợp lực có lẽ ta khôn nguyên sư t h u c liền sẽ không vất l ạ lưu đạo nhân nghe vậy nụ cười trên mặt không thay đổi lắc đầu nói lời ấy sai rồi t i a ngao khuê nhằm vào chính là bọn ngươi trường lăng tiên môn ngươi b ị t i a khôn nguyên sư thúc chỉ sợ cũng đã trong lòng còn có tử trí muốn lấy thân tôn đạo bảo hộ tôn g môn đây là bản thân lựa chọn không phải bần đạo có thể khống chế về phần bần đạo mục tiêu từ đầu đến cuối chính là cái này thổ long linh vật cũng sớm đem tin tức cáo chi các ngươi bần đạo một giới tán tu thế đơn l ư ợ bạc đối thủ là bối cảnh thâm hậu ngọc thanh thổ l o n g nếu không có hoàn toàn chắc chắn sao dám tùy tiện bại lộ át chủ bài toàn lực ứng phó tự nhiên là xem xét t h i thế tìm kiếm tốt nhất cơ hội tốt lần giải thích này đem tự thân bước đi đến sạch sẽ nhưng cũng hợp tình hợp lý chưng ơ d ụ bị hắn nghẹn đến nhất thời n g ẹ i lời biết rõ trong đó có dạo biện chi ngại lại khó mà trực tiếp bác bỏ hắn hít sâu một hơi không muốn lại nhiều làm dây dưa chắp tay nói nhược tiền b ồ i đến đây chỉ vì nói những này vậy liền dừng ở đây á t r ư ơ n g mô còn có chuyện quan trọng cáo tử dứt lời làm bộ muốn đi gấp chậm đã lưu đạo nhân lại lên tiếng ngăn lại trên mặt ý cười càng sâu thế nào k i a thổ long linh vận tiểu h ư u không muốn chưng ơ d ụ thân hình dừng lại đột nhiên quay đầu trong mắt mang theo thần sắc khó có thể tin nhìn về phía lưu đạo nhân người này phí hết tâm tư mới chém giết nga o khuê đ o ạ t bản nguyên linh vật bây giờ lại chịu đem thổ long linh vật chia lại với hắn lưu đạo nhân dường như nhìn thấu tâm tư của hắn nghiêm mặt nói vần đạo tuy là tán tu nhưng cũng biết tín nghĩa hai chữ trước đó chúng ta thật có ước định hợp lực đối phó cái này thổ long bây giờ nga o khuê đ ề tội mặc dù cuối cùng một k í c h trí mạng từ bần đạo hoàn thành nhưng tiểu hữu đ o ạ t linh khí c ư công trí vĩ cái này thổ long linh vật bần đạo đương nhiên sẽ không đ ư c chiếm nói bàn tay hắn khẽ đạo một đoạn ước chừng cánh tay dài ngắn toàn thân hiện ra ôn nhuận thổ h o à sắc trên đó mơ hồ có long văn xoay quanh tản ra tinh thuần nặng nề g h đại địa khí tức xương sống lưng trạng linh vật xuất hiện trong tay hắn lưu đạo nhân không chút do dự trực tiếp đem cái này đoạn xương sống lưng đưa tới trương dụ trước mặt trương dụ vô ý thức tiếp nhận vào tay chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc minh m ô n g nhưng lại ôn hòa nặng nề g h thổ linh đạo vận theo cánh tay tràn vào toàn thân nhường quanh người hắn linh lực cũng vì đó nhạy cỡng cùng lúc đó trong đầu kia băng lánh mà quen thuộc thanh âm nhắc nhở rõ ràng băng lên phát hiện trang bị đại đ ị ệ long mạch thất phẩm phải trang trang bị thất phẩm hàng thật giá thật thất phẩm thiên đ i ệ linh vật mà lại là mình thổ thuộc tính long tộc linh vật giờ phút này chưng ơ dụ tâm tình phức tạp tới cực điểm hắn nhìn xem trong tay linh quang mở mịt long mạch lại nhìn về phía mặt m ỉ m cười ánh mắt lại sâu thúy khó dò lưu đạo nhân trong lúc nhất thời cũng không biết nên lấy loại thái độ nào đối mặt người này đem chân quý như thế linh vật chắp tay đ ư a tiễn cuối cùng hắn chỉ có thể đẻ xuống trong lòng bốc lên suy nghĩ đem đại đ ị a long mạch thu h ồ i chắp tay nói đã như vậy đa tạ tiền bối quả tạo lưu đạo nhân k h o á t q u á t tay cười nói không cần phải nói tạ đây là nguyên nên được chi vật vất quá vần đạo thật có một chuyện muốn nhờ hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra một tia vừa đúng mọi bệnh cùng ngưng trọng trước đó tại hư không loạn lưu bên trong bần đạo đã bị thương không nhẹ vừa rồi vì chém giết na o khuê lại mạnh mẽ thôi động pháp bảo dẫn đến tổn thương càng thêm tổn thương nguyên khí hao tổn có phần lớn thêm nữa bây giờ đắc tội nơi đây thế lực hành tung cần phá lệ cẩn thận không biết tiểu h ư u có thể là bần đạo hộ pháp một thời gian chờ bần đạo thương thế hơi phụng ngươi lại rời đi như thế nào chưng dụ nghe vậy trong lòng điểm khả nghi tái sinh hắn cẩn thận cảm ứng không chút nào không phát hiện được lưu đạo nhân có gì thương thế mang theo khí tức vẫn như cũ thâm trầm như biển nhưng vừa mới thu người ta nhân tình to lớn giờ phút này đối phương nói lên yêu cầu lại nhìn như hợp tình hợp lý hắn như quả quyết cự tuyệt về tình về lý đều không thể nào nói nổi do dự một chút chưng dụ đành phải gật đầu đáp ứng t ố i đ a đã tiền bối có thương tích trong người chưng ơ mỗi liền tạm thời là tiền bối hộ pháp mấy ngày để cử chuyến h o a ta lang ra các chủ phát hiện lao bà là nữ đ ế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới huyền huyễn được một nữ tử heo mặt nạ cứu hai người sống nương tựa lẫn nhau k ế t làm p h u thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần bí mất tích từ đó vặt vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim s a cá lặn khí thế bức người nàng bước vào phòng nhìn chằm chằm bức họa lý thanh huyền v ẽ cho hai thề ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thê tử của ngươi đâu ngươi lợi nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương hai trăm ba mươi long mạch vào tay hai chương hai trăm ba mươi long mạch vào tay hai lưu đạo nhân nụ cười trên mặt càng tăng lên như thế vậy làm phiền tiểu hữu xin mời đi theo ta d ứ lời hắn đi đầu h ó thành lưu băng hướng phía một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo chưng dụ theo sát phía sau hai người một trước một sau tại biển r ộ n g m ê n h m ô n g bên trên phi hành mấy ngày xuyên biệt mấy mảnh ít a i lui tới hải vực cuối cùng lưu đạo nhân tại một mảnh nhìn như bình thường lại ám lưu hung dũng hải vực trên không dừng lại lập tức không chút do dự chui vào biển sâu lặn xuống mấy trăm trượng k i a sáng đã cực kỳ mở tối thủy áp kinh khủng lưu đạo nhân lại xe nhẹ đường quen đi vào một chỗ thâm thủy danh biển nhang í c trước trong tay phát quyết một hướng dẫn nhang í c bên trên nhộn nhạo lên một vòng không dễ dàng phát giác gần sóng một đạo ẩn nấp cấm chế bị mở ra lộ ra đằng sau một cái đen nhánh cửa hang. hai người nối đ ô i nhau mà vào trong động có động tiên khác không gian có chút rộng lớn khô giáo dị thường cũng không nước biển xâm nhập hiển nhiên sắp đặt cao minh tránh nước cầm chế động vật nội bộ phân nhánh hình thành mấy cái lớn nhỏ không đều thiên nhiên thách thức nơi đây như thế nào lưu đạo nhân hỏi chính là ta trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí ẩn chỗ linh khí mặc dù không tính r ồ i r à o nhưng thắng ở an toàn ẩn ấp chưng d ụ ngắm nhìn một phía cảm thụ được nơi đây bí ẩn không khỏi nói tiền bối đã có như thế đất lành cho dù không cần trương mỗ hộ pháp chắc hẳn cũng đầy đủ an toàn a lưu đạo nhân cười ha, ha lo trước khỏi họa đi cẩn thận trèo được bạn năm thuyền hắn chỉ hướng mấy cái động vật nơi đây không gian còn có thể người ta riêng phần mình tìm yên t ĩ n h thất nghỉ n ơ i chờ qua chút thời gian bần đạo thương thế ổn định tiểu hữu liền có thể tự động rời đi như thế nào chưng dù gật gật đầu liền theo tiền bối lời nói lưu đạo nhân không cần phải nhiều lời nữa tuyển tận cùng bên trong nhất một gian thạch thất cất bước mà vào lập tức phất tay bố trí xuống mấy tầng linh quang lấp l o e cầm chế đem trong ngoài ngăn cách thạch thất bên trong lưu đạo nhân k h o a n chân ngồi xuống trên mặt kia ung dung nụ cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một vệ không đè nén được tái n h u ậ cùng đau đau hắn cũng không hoàn toàn lừa gạt chức vụ cưỡng ép thôi động bị hao tổn xích tiêu chạm lòng kiếm phản vệ chi lực quả thật làm cho hắn thương càng thêm tổn thương chỉ là hắn ẩn giấu đến vô cùng tốt hắn mở ra bàn tay c h ô i này che kín v ế t dạng nhìn như bình thường không có gì lạ kiếm s á t xuất hiện lần nữa xích tiêu chạm lòng kiếm xích tiêu kiếm bại lộ không biết là phúc là họa a lưu đạo nhân v u ố t ve thân kiếm tự lẩm b ầ m trong mắt lóe lên một vệ sầu lo nhưng lập tức bị càng sâu khát vọng thay thế bất quá bây giờ chỉ kém cuối cùng một cái một hệ long trúc linh tệ tụ ta liền có thể coi đây là thời cơ lại lên t ử p h ụ cựu phẩm c h i cảnh đến lúc đó liên có thể lại dò xét vi k h ư hạch tâm tranh thủ thu hoạch được hoàn chỉnh viêm đế truyền thừa trong mắt của hắn d ấ y lên hừng hực giáng hỏa đem xích tiêu kiếm thu hồi sau đó lại lấy ra một vật rõ ràng là một mảnh lớn trừng bàn tay l o ạ ra màu vàng đất quang trạch tận chứa tinh thần u lòng khí cùng thổ linh chi lực b ả y rồng đây chính là hắn theo ngao khuê thi thể bên trên lấy được một kiện khác thổ hệ linh vật lưu đạo nhân hít sâu một hơi khí tức quanh người lưu chuyển kim lam đỏ tam sắc lòng khí chậm rãi hiện, hiện. tứ a hạnh long linh bắt đầu sơ bộ tương sinh hình thành một cái càng thêm vững chắc càng cường đại hơn tuần hoàn hệ thống lưu đạo nhân quanh thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kéo lên cố động nguyên bản bởi vì thương thế mà có chút phủ phiếm linh áp biến nặng nghề t r ầ m ngừng hiển nhiên thực lực tại vững bước khôi phục thậm chí có chỗ tinh tiến cùng lúc đó tại một gian khác tương đối rộng rãi trong thách thất chưng dụ ngồi xếp bằng hắn lần nữa lấy ra kia đoạn đại địa long mạch thần thức chìm vào trong đó cẩn thận c ả n g ộ thần thức chạm đến s á t n a một cỗ mênh m ô n g như đại địa thâm trầm như long mạch t n i ệ m tràn vào thức hải của hắn liên quan tới cái này thất phẩm thiên địa linh vật tin tức cả kẽ như là bức tranh giống như tr duy nhất bị động thổ linh đạo vận này long mạch nội vận hoàn chỉnh không tỷ vết thổ linh đạo vận cũng k h ắ c gió một bộ phận đại địa pháp tắc mạch vỡ người nắm giữ sẽ thu hoạch được đại địa bản nguyên tán thành giữa thiên địa thổ thuộc tính linh khí không cần tận lực hội tụ liền tự nhiên tân hòa vân quanh ở đây trạng thái dưới tu luyện thổ hệ công pháp lĩnh hội thổ hệ thần thông tiến cảnh tiến triển cực nhanh giống như đại địa gánh chịu văn vận hậu đức tái vận duy nhất bị động bất động long thức long mạch bản chất khiến người đeo tâm thần cùng đại địa cộng minh linh thức chầm ngưng như núi trình độ lớn nhất mở rộng thần thức khoảng cách có thể trên diện rộng suy yếu cùng dai trở xuống thần hồn s u n g kích cùng huyễn thuật ảnh hưởng cũng có thể cảm giác bén nhạy đại địa phía trên linh khí lưu động có thể rõ ràng cảm giác trong trăm dặm sông núi xu thế địa mạch hướng chạy tùy tiện nhìn thấu đồ thổ đi chờ tiềm ẩn c h i thuật c à n g có thể thấy rõ địa khí tiết điểm cùng linh mạch hạch tâm tại đại địa phía trên không chỗ che thân duy nhất chủ động bàn long chiến giáp thôi động long mạch bản nguyên dẫn động chu thiên thổ linh chi khí cùng núi đá tinh hoa tại bên ngoài thân trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ huyền hoàng sắc long văn chiến giáp nay khải có thể hoàn toàn ngăn cản t ấ t phẩm trở xuống cấp độ tất cả công kích b ị hao tổn lúc có thể tự động hấp thu đại địa thổ linh chữa trị giáp thân đứng thẳng đại địa lúc lực phòng ngự ngoài định mức tăng lên gấp đôi duy nhất chủ động đ ị a mạch du long khống chế long mạch thân hình trong nháy mắt cùng đại địa tương dùng nhưng tại dưới mặt đất trong vòng trăm trượng tự do ghé qua trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm độ địa vận may hơi thở hoàn toàn lẫn ấp khó mà bị dò xét duy nhất chủ động đại địa băng liệt toàn lực kích phát long mạch bản nguyên dẫn động phương viên chăm g i m đ i ệ mạch bạo động trong nháy mắt đại địa giáp n ư ớ vô số vết rách như long xà lan tràn thôn p ệ phạm vi bên trong tất cả nhân đạo đạo địa mạch long khí phá đất mà lên đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính xung kích cũng có thể vĩnh cựu cải biến địa hình hình thành sâu không thấy đáy khe nước vực sâu một cái da lớn thi triển sau long mạch đem tạm thời yên lặng cần trở về địa mạch ôn dưỡng mười hai giờ ở giữa tất cả bị động hiệu quả giảm phân lửa đề cử c h u y ể n hót từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long hoa hổ n h ấ t bút đan thanh miêu cân cốt long thần xuyên về cổ đại bắt đầu liền nằm tại tỉnh tân phòng mắt thấy sắp trở thành thái giám may mắn đao tử tượng là người quen cũ hắn tránh qua một tiếp từ đây bằng vào trí tuệ yêu nghiện hắn từng bước biệt tập trở thành mạ Thiên hạ tu hạ vi công h nhậm i a làm m cấp độ, nhậm môn, võ i càng càng phòng đội phu cơ hồ bao gồm tu sĩ đấu pháp cần thiết từng cái phương diện lại không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm không có chút nào nhược điểm có thể nói bát phẩm chân long một thân bản nguyên tinh hoa chỗ tụ quả nhiên không phải tầm thường thích thú sau khi chưng ơ dụ trong tay ô quang lấy lên xuất hiện một khối tương tự m á n hổ h chạy x ô i ám kim sắc chạch kim loại huyền kim lưu thể vật này được từ huyền kim s n q u â n nương theo hắn trải qua nhiều lần đắc chiến cái kia có thể miễn dịch một lần lục phẩm chí mạng công kích bất diệt kim khu thần thông càng là mấy lần cứu hắn tại n g u y n nan lúc đốt ve khối này đã có chút quen thuộc linh vật chưng ơ dụ trong lòng không khỏi hiện lên một tia cảm cái bất luận hắn như thế nào nhớ tình bạn cũ cái này tứ phẩm thiên địa linh vật đối với bây giờ thực lực phi tốc tăng lên hắn mà nói trợ giúp đã là càng ngày càng nhỏ cho dù là nhất là dựa vào bất diệt kim khu lực phòng ngự cũng sắp bị đại điệu long mạnh cường đại hơn bản lòng chiến giác hoàn mỹ thay thế là nên đổi mới chương dụ than nhẹ một tiếng không do dự nữa tâm niệm vừa động liền đem huyền kim lưu thể thích đáng thu hồi lập tức hắn đem kêu đoạn ôn nhuận nặng nề g h long văn lận hiện đại đại ệ u long mạnh trang bị đi lên ông ngay tại long mạch và ở trang bị lan sát na một cỗ trước nay chưa từng có bảng bạc thổ linh chi lực như là vỡ đê giang hà ở v n g tràn vào chương dụ toàn thân t h Ông quanh h thân thổ linh chi khí điên cuồng hội tụ như là nhận vô hình lực trường dẫn dắt cấp tốc tại hắn bên ngoài thân ngưng kết tạo hình trong nháy mắt một bộ đem trương dụ từ đầu đến chân bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật uy vũ giáp đá liền đã thành hình giáp trụ hiện lên nặng nề thổ h o à n g sắc tính chất không phải vàng không phải đá càng giống là một loại nào đó tỉ mỉ linh ngọc mặt ngoài cũng không bong loáng có thiên nhiên đá núi hoa văn tường đạo màu vàng sáng hình dòng quan g văn như cùng sống vật giống như tại giáp trụ mặt ngoài xoay quanh đi k h ắ p nhất là tại giáp ngực giáp lót vai t r ở trọng yếu bộ vị long văn càng là rõ ràng n g ư n g thực đầu dòng ngang nhiên t à n mát ra trầm ồn như núi vạn tả bất xâm khí thế bằng bạn càng thân dị chính là cái này giáp đá cũng không phải là tử vật cấu thành giáp trụ thổ linh hạt nhỏ đang lưu động chầm chậm gây dựng lại không hề đứt đoạn theo dưới chân đại địa hấp thu từng, từng sợi tinh thuần thổ linh chi khí. khiến cho chiến giáp linh quang lưu chuyển từ đầu đến cuối duy trì tại trạng thái đ ỉ n h phong c h n g d ụ nhẹ nhàng hoạt động một chút tay chân giáp đá chỗ khớp nối phát ra trầm thấp mà thông thuận tiếng ma sát không chút nào ảnh hưởng hành động hắn có thể cảm nhận được rõ ràng bộ này bàn lòng chiến giáp bên trong chứa kinh khủng lực phòng ngự dường như cùng dưới chân cả vùng núi liền thành một thể một c ỗ sừng sững bất động an như bàn thạch cường đại lòng tin tự nhiên sinh ra thí nghiệm xong phòng ngự c h n g d ụ tâm nghiệm lại chuyển thi triển thần thông đại địa du long ba thân ảnh của hắn không có dấu hiệu nào tự biến mất tại chỗ sau m ộ t k h ắ c đã giống như quỷ b ị xuất hiện ở thạch thất một chỗ khác tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo nhàn nhạt thổ hoàng sắc tàn ảnh cứ việc bị giới hạn thạch thất không gian không cách nào toàn lực thi triển nhưng trương dụ đã xác định cái này đ ộ n thuật tốc độ viễn siêu hắn trước kia bất kỳ thân pháp nhất là tại đại địa hoàn cảnh hoặc thổ linh r ồ i dào chỗ càng lạ i như cá g ặ p nước trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm cũng không phải là việc khó sau cùng công kích thần thông đại địa băng liệt động tinh quá lớn ở chỗ này không tiện nếm thử chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau sơ bộ nắm giữ đại địa long mạch các loại thần thông trương dụ tâm tình quấy động khó mà bình phục mà vui mừng lớn hơn còn tại phía sau theo thổ hành long linh gia nhập trong cơ thể hắn sớm đã trang bị quý thủy long châu long tiên kim tử văn long tham dường như nhận lấy triệu h á n bốn cỗ đồng nguyên mà dị chất long khí trong nháy mắt bị dẫn động trước kia chỗ không có sinh động dáng vẻ lao nhanh lưu chuyển v ù vù âm thanh bên trong một đạo chỉ có trương dụ có thể trông thấy hư ảo mạn sáng tại hắn trong ý thức triển khai chân long vũ trang bốn năm trước mắt đã trang bị quý thủy long châu thất phẩm quý thủy tử văn long tham tứ phẩm ấ t mục long tiên kim lục phẩm tân kim đại địa long mạch thất phẩm mình thổ trang phục minh văn n ũ hành tụ thủ chân long tái lâm chống chỗ bộ kiện đinh hỏa trước mắt bình quân phẩm cấp 7467, 46 t h à n h phẩm ghi chú trang phục kỹ năng đều là ngoài định mức kèm theo hiệu quả cùng các trang bị vốn có độc lập thuộc tính cùng kỹ năng cùng tồn tại lẫn nhau không bao trùm lại hiệu quả được ra duy nhất bị động chân long chi k h u trước mắt bốn kiện bộ hiệu quả hiệu quả nhục thân lực phòng ngự cùng lực lượng bĩnh cựu tăng lên 6 thành này tăng thêm trực tiếp tác dụng tại người tu luyện bản thể cơ sở tố chất cũng giao phó nhục thân bất hủ long cương đặc tính nhận lúc công kích có thể tự động tá lực hóa giải trên diện rộng tăng cường chống lại lui cùng chống lại xuyên hiệu quả lực phòng ngự tăng lên bao dung phòng ngự vật lý linh lực kháng tính cùng thần hồn xung kích kháng tính lực lượng tăng lên bao quát vật lý lực lượng lực bộ phát cùng linh lực chuyển bận cường độ hiệu quả theo trang phục bộ kiện số lượng cùng bình quân phẩm cấp tăng lên mà tăng cường duy nhất chủ động chân long lĩnh vực trước mắt bốn kiện bộ hiệu quả hiệu quả triển khai một cái nước mục kim thổ tứ khí lưu chuyển hoàn chỉnh linh khí lĩnh vực trong lĩnh vực tự thân linh lực tốc độ khôi phục tăng lên sáu thành tất cả thủy hệ mục hệ kim hệ thổ hệ thần thông tổn thương tăng lên sáu thành nay lĩnh vực nhưng cùng đơn thể trang bị lĩnh vực kỹ năng điệp ra có hiệu lực lĩnh vực phạm vi bên trong đối địch mục tiêu đem tiếp nhận rõ rệt l o n g khí áp chế hành động cùng thi pháp tốc độ nhận trì trệ lĩnh vực phạm vi c ù n g cường độ chịu người tu luyện tâm thần chi lực cùng trang phục bình quân phẩm cấp ảnh hưởng v a n n dường như một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá một cỗ xa so với đơn nhất long mạch r a chỉ càng thêm mạnh mẽ càng thêm bản nguyên lực lượng tự trương r ụ thể nội chỗ sâu thất tình b ạ c h thanh lam hoàng tứ sắc long khí không bị k h ô n g chế thấu thể mà r a tại quanh người hắn xoay quanh xe lẫn phát ra trầm thấp long âm hắn long nghiêm chi thể tại cỗ này thuần túy lòng khí cọ dựa tầm bồ h ạ n đang tốc độ trước đó chưa từng có phát sinh t h ế biến huyết nhục xương cốt kinh mạch đều tại tham lam hấp thu cố lực lượng này hướng về t ầ n g thứ cao hơn giao l o n g chi thể rào bước tiến lên quá trình này tấn m á n h m à bá đạo dù sao hắn giờ phút này thân phụ bốn kiện long hệ linh vật trong đó càng có hai kiện cao đến thất phẩm thực lực tăng b ọ t n h ư ở n g trương dụ cảm xúc bành trướng hắn cảm giác được một cách rõ ràng cho dù không sử dụng bản mệnh phi kiếm huyền hoàng bàn l o n g kỳ ngoại hạ n g vật chỉ dựa vào giờ phút này rất nhiều thần thông cùng bốn kiện bộ chân long vũ trang hắn đã có cùng tự phủ tu sĩ chính diện chống lại lực lượng n ũ hành đã cô thứ tư công thủ độn thuật lại không đ ư ợ điểm bình thường t ử p h ụ t h ấ t phẩm tu sĩ hắn thậm chí có lòng tin chiến thắng chính là đối mặt t ử p h ụ b á c phẩm bằng vào pháp bảo linh khí cho dù không được lại thông rong rút đi cũng không phải v i ệ c khó đề cử chuyên hot đừng giảm ờ ngươi chính là kiếm đạo trí tôn hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới bởi vì không có linh căn chỉ muốn làm con cá m ặ n sống qua ngày nào ngờ tiện tay trồng cây lại là bàn đảo tiên căn gậy khúc thương h ả i nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh múa bút để thơ chấn sát yêu tộc trong né mắt k ắ c cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kế bí gậy p ư ợ n g cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh đồng môn nhau nhau q u l ạ tiểu sư thúc xin nhờ đ ư ờ n g trang ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân lý tiên duyên khóc không ra nước mắt hoan u ồ n g a ta thật sự không có trang chương hai trăm ba mươi mốt phong ba tái khởi hai chương hai trăm ba mươi mốt phong ba tái khởi hai cưỡng chế khí huyết sôi trào cùng khoáy động tâm thần chưng ơ dụ q u a n h chân ngồi xuống bắt đầu chủ động dẫn đạo thể nội mênh mông l o n g khí dựa theo thái thượng hóa long thiên pháp môn hệ thống rèn luyện long n h i ê m chi thể chỉ là hắn cuối cùng phân ra một sợi thần thức thời điểm chú ý lưu đạo nhân bế quan thạch thất động tĩnh không dám hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện thời gian Ngay mỗi ngày sáng sớm luôn thứ nhất thần hy kiểu gì cũng sẽ trước hết nhất chiếu sáng nơi đây một mảnh nguy nga hiểm trở vách núi treo leo trên vách đá dựng đứng dựa vào núi bằng biển xây dựng vô số khí thế rộng rãi phong cách cổ phát cung điện khu kiến trúc mái quang đấu củng giường cột chạm trổ ẩn vào mây mù hào quang bên trong phản phất giống như tiên gia cung quyết càng có to to nhỏ nhỏ mấy chục cái hòn đảo như là sao trời giống như bảo vệ tại chủ phong t r u n g quanh hòn đảo ở giữa lấy cầu đồng hoặc mây t ắ t tương liên linh khí mở mịt thành sương mù hóa thành từng đạo dòng sông linh khí bờn quanh d ã y núi nơi đây chính là hải ngoại tam đảo bắt đại thế lực một trong chủ trưởng sát phạt lấy kiếm chứng đạo thuần dương kiếm cung kiếm cung phía đông chính là bên mông đông ẩn h u n g hiểm khó lửa ngoại hải vô số yêu thú chiếm cứ trong đó thuần dương kiếm cung thế hệ trấn thủ ở này như là một thanh g a khỏi vỏ lợ kiếm thủ giữ nội hải môn hộ chống cự lấy đến từ ngoại hải lý hiếp thành cung phía trên pha tạp vết tích nói ngàn n ă m qua máu và lửa hòn đảo trên không khi thì có kiếm quan g bén nhọn bạch phá bầu trời kia là kiếm cung đệ tử đang diễn luyện kiếm quyết hoặc ngự kiếm tuần tra t ố c sát chi khí cùng tiên ra khí tượng kỳ dị dung hợp lại cùng nhau nhưng mà một ngày này kiếm cung yên tĩnh bị một cấu ngang ngược thật lớn long uy ngang nhiên đánh b ỡ n g ừ n g một tiếng rồng gầm rung trời tự cựu thiên t r u y ề n đến dường như kinh lôi nổ vang chỉ thấy một đầu thân thể vô cùng to lớn cơ hồ đem gần phân nửa thuần dương kiếm cung chủ phong đều bao phụ tại bóng ma dưới ngân sắc trần lông xé rách tầng mây, hiện lộ ra nó kia uy nghiêm mà giữ t bàn g bạc long uy như là thực chất hải khiếu ở vang đẻ xuống kiếm cung bên trong vô số tu vi hơi thấp đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh khí huyết sôi trào thậm chí trực tiếp không chịu nổi c ố này nguồn gốc từ sinh mệnh cấp độ huy áp trước mắt bất tỉnh đi toàn bộ kiếm cung trong lúc nhất thời lại lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng ngao b ì n h thái tử cử động lần này quá mức một cái reo rắt lại ẩn chứa không thể nghi ngờ lực lượng thanh â m tự kiếm c u n g chỗ sâu vang lên trong nháy mắt luất lên bộ phận hỗn loạn linh khí sau một khắc một gã thân mang phát tố thanh sắc đ ả bảo khuôn mặt gầy gò ánh mắt lại sắc bén như kiếm trung niên người này chính là thuần dương kiếm cung đương đại triều giáo lăng hư tử tia ngân sắc chân long tự nhiên là phụng long vương t h i mệnh đến đây nga bính nó kia to lớn long đồng lãnh đạo đạo qua lăng hư tử miệng nói tiếng người giọng nói như trung đồng lăng hư tử ngươi cũng là tiến bộ không nhỏ thế mà lặng yên không một tiếng động vượt qua lần thứ tám thiết tiếp trách không được có lực lượng bao che người mang xích tiêu kiếm không đồ l a n g hư t ử mặt không nổi sắc chậm rãi lắc đầu thái tử nói quá lời ta thuần dương kiếm cung thậm chí tam đ ả o tất cả đồng đạo cùng kia nắm xích tiêu kiếm người tuyệt không bất kỳ liên lụy càng chưa nói tới bao che chuyện này đó chính là một trận ngoại ý mớn chúng ta cũng là muốn giữ gìn nội hải yên ổn ngao b í n h phát ra một tiếng khinh thường hư l ệ n h phải t r ă n g liên lụy không phải ngươi lời nói của một bên xích tiêu kiếm hiện thế tam đ ả o mà các ngươi lúc ấy ngay tại hiện trường như tìm không trở về xích tiêu kiếm đem nó hoàn toàn hủy diệt ta thủy tinh cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đến lúc đó tới liền không phải bản thái tử hậu quả người chắc hẳn tin tưởng lăng hư tử trầm mặc một lát mở miệng nói thái tử ý muốn như thế nào rất đơn giản ngao bính mắt r ồ n g bên trong hàn quang lấp lóe tìm ra xích tiêu kiếm cùng tương quan tất cả mọi người hết thẻ chu sát chấm dứt hậu hoạn lăng hư tử lông mày cao lại bao quát cái tia thượng thanh đệ tử đương nhiên ngao bính ngữ khí chém đinh chặt sát mang theo long tộc đặc hữu ngạn m ạ n đã dám nhiễm xích tiêu kiếm thượng thanh đệ tử lại như thế nào các ngươi sợ hắn thượng thành ta thủy tinh cung cũng không sợ chớ nói bây giờ chính là năm đó thượng thanh cách thiên cường tịnh thời điểm ta long tộc làm sao từng sợ qua thượng thanh đạo quân thần thông vô lượng ta long tộc ba vị tổ long thần cũng không phải dễ dễ chờ người lăng hư tử nghe vậy trong mắt lóe lên một tia phức tạp cuối cùng hóa thành bình tĩnh tốt ta bần đạo sẽ cân đối tam đảo thế lực khác toàn lực điều tra hai người kia hạ lạc nhưng chỉ giới hạn trong tam đảo cùng nội hải phạm bi. ngao bính to lớn đầu rồng có hơi hơi điểm ngoại hải p h ư c diện ta long tộc tự sẽ an bài nhân thủ hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong ngàn triệu t â n rồng bay xuống hãy hã niềm thiên p h ư n g lây trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở phương đông chân trời t i ê u kinh khủng long uy cũng theo đó tán đi chờ ngao b í n h rời đi một thân ảnh lạng yên xuất hiện tại lăng hư tử sau lưng khí tức b ê n thâm rõ ràng là tử phủ cựu phẩm tu vi chính là lăng hư tử đại đệ tử nhạc kình hắn cung kính hành lễ sư tôn lăng hư tử nhìn qua ngao b í n h biến mất phương hướng thản nhiên nói đưa tin cho cái khác thất gia à vận dụng tất cả lực lượng cần phải tìm tới hai người kia hạ lạc nhạc kinh t r ờ một chút hỏi sư tôn kia thượng thanh đệ tử nên xử lý như thế nào phải chăng lăng hư tử xoay người ánh mắt bình tĩnh không lay động lại mang theo một tia làm người sợ run đạo mạng nghĩ biện pháp đem hắn bước ra bên ngoài biển như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vậy thì giết giết nhạc t i n h hơi kinh hãi cái này sẽ hay không làm tức giận thượng thanh lăng hư tử cắt nang hắn n g ự a khí vẫn như cũ bình h ả n tả hữu bất quá là một cái chưa thành tiên nói tiểu bối mà thôi thượng thanh nhất mạch thật đúng là sẽ v ì này cùng chúng ta toàn diện khai chiến không thành ngươi nhìn lần này ngọc thanh thổ long vẫn l ạ ngọc thanh đạo thống có thể từng có nửa phần đ ộ n tĩnh nếu không phải xích tiêu kiếm liên quan quá lớn chạm đến long tộc n g h lân thủy tinh cung như thế nào lại hưng sư động chúng như vậy nhớ kỹ tại cái này tu tiên giới chưa từng thành tiên tuy là kinh tài t u y ệ t diễm tại đại cục mà nói cũng bất quá là không quan trọng quân cờ chớ có đem chính mình quá coi ra gì nhạc kinh tâm thần rung động túi lâu đáp là sư tôn đệ tử minh bạch lăng h ư tử khẽ bất cảm thân hình dần dần làm n h ạ n biến mất trên không trung chờ sư tôn rời đi nhạc kinh chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía phương xa biện trời đụng vào nhóm chỗ trong mắt lóe lên một tia cực nóng cùng quyết tuyệt tự lẩm bẩm đã sư tôn đều đã phân phó như thế vậy liền lại không lo lắng xích tiêu kiếm nhân quả q u ả lớn ta nhiễm không được nhưng là trên người tiểu tử kia thuần dương kiếm khí ta tình thế bắt buộc chỉ cần đem vật này luyện vào ta bản mệnh kiếm đồ bên trong ta liền có bảy thành nắm chắc vượt qua t h i ê n k i ế p đẩy ra nội cảnh c h i môn thành cựu nhân tiên đạo quả đ ê cử c h u y ể n hót toàn cầu d ị biến bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn nhân loại nguy cơ sớm tối đúng lúc này thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh chu hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị mù h ộ mở ra một trăm lẻ tám tầng lòng tượng bản bờ công mà lại hắn phát hiện chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều nữ thần may mắn cũng đến làm âm dưỡng mà tại cái này yêu tộc trung tộc hành hành thế giới thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản chương hai trăm ba mươi hai xóm âm hiện dấu vết chương hai trăm ba mươi hai xóm âm hiện dấu vết đắm chìm trong trong tu luyện thời gian trôi qua phảng phất giống như thời gian qua nhanh trong nháy mắt mấy tháng thời gian đã lặng yên lướt qua đầu ngón tay đáy biển động quật bên trong một mảnh yên lặng chỉ có địa m ạ c h linh khí như tia nước nhỏ im ắng tẩm b ổ chưng dụ ngồi xếp bằng tâm thần hơn phân nửa chìm vào thể nội dẫn dắt đến tứ sắc long khí rèn luyện long n i ê m thân thể hướng về giao long chi thể bước bước rào bước tiến lên đồng thời hã từ đầu đến cuối phân ra một sợi thần thức cùng đại địa long mạch thần thông bất động long thức thần thông tương liên yên lặng quan sát đến động quật chung quanh trong vòng phương biên mười mấy dặm đại địa cùng hải lưu mỗi một tia nhỏ bé biến động một ngày này một c ố yếu ớt lại rõ ràng linh lực ba động như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá đông nhiên xúc động trương dụng o ạ i phóng thần thức cảm giác kia là một đạo do xét loại pháp thuật chấn động phạm vi khá rộng nhưng cường độ đầm dạng người thi pháp tu vi nên không cao chấn động đảo qua động q ậ t chỗ khu vực cũng không dừng lại hiển nhiên là làm theo thông lệ giống như tìm kiếm chưng ơ dụ trong lòng hơi rét nhưng lại chưa quá mức kinh hoàng lưu đạo nhân lựa chọn chỗ này dành biển động quật sắt thực đầy đủ bí ẩn bên ngoài cấm chế cũng có chút cao minh đạo này thô giáp giò x é t cũng không có thể phát hiện máy khỏe hắn chỉ coi là phụ cận hải vực tu sĩ bình thường hoạt động hơi thêm lưu ý sau liền không còn để ở trong lòng nhưng mà mấy ngày sau lại một đường tương tự dò x é t phát thuật chấn động lần nữa đ ả o qua vùng biển này lần này chưng ơ dụ lập tức cảnh giấc lên không chút do dự thôi động trong động phủ lưu đạo nhân bày ra ẩn giấu cấm chế đem động quật khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách như là ngoan thạch chìm vào biển cả ho một lần là t r ù n g hợp hai lần chỉ sợ cũng không phải chưng ơ dụ lông mày cao lại trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ quả nhiên ngay tại hắn coi là phong ba đã qua thời điểm vẹn vẹn qua mười mấy ngày đợt thứ ba dò xét pháp thuật lần nữa giáng lông tần suất càng thêm dày đặc phạm vi cũng càng thêm có tính nắm h b ả o chưng ơ dụ trong lòng lại không may mắn lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bên ngoài tất nhiên là đang tiến hành đại quy mô có tổ chức tìm kiếm mà mục tiêu vô cùng có khả năng chính là ẩn thân ở đây lưu đạo nhân có lẽ còn bao gồm chính hắn vì một cái đã chết ngọc thanh thổ l ò n g đáng giá hưng sư động chúng như vậy sao vẫn là nói có nguyên nhân khác c h n g d ụ trong lòng kinh n g h i không chừng suy nghĩ hỗn loạn nhưng dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm hắn đã được đại điệu long mạch lại chính miệng đáp ứng hộ pháp chi trách tự nhiên hết sức nỗ lực đối mặt cái này theo nhau mà tới càng thêm thường xuyên dò xét c h n g d ụ không dám thất lễ toàn lực tôi động trang bị lan bên trong quý thủy long châu thất phẩm long châu chi lực hạo đáng u â n r a dẫn động quanh mình thủy mạch linh khí hình thành một tầng vô hình thủy linh bình chướng như là cho vốn là ẩn nấp động quật lại phủ thêm một tầng lưu động nước xa k i ệ n lực che giấu nội bộ tất cả khí tức chấn động tại trương dụ như vậy chú ý cẩn thận k i ệ n lực che lấp phía dưới chỗ này biển sâu động vật như là chân chính biến mất khỏi thế gian đồng dạng lại liên tiếp tránh thoát một đợt lại một đợt càng thêm tinh tế dò xét nhưng trương dụ bất an trong lòng lại càng ngày càng tăng phía ngoài tìm kiếm cường độ to lớn như thế phạm vi như thế rộng hiển nhiên đối phương không đạt mục đích thể không bỏ qua hắn mấy lần đưa ánh mắt về phía lưu đạo nhân bế quan thất t h ấ kia màu vàng kim nhạc cấm chế màn sáng vẫn như cũ vững chắc nội bộ khí tức thâm trầm như biển không có chút nào muốn xuất quan dấu hiệu chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chương r ụ thầm than một tiếng đè xuống trong lòng nôn nó nóng tiếp tục một bên tu luyện một bên càng thêm cẩn thận duy trì lấy đối với ngoại giới cảnh giới cùng thủy mạch ché lấp doanh châu đ ả o đông bộ gần như ngoại hải một mảnh rộng lớn hải vực phía trên nguyên bản bình tĩnh mặt biển giờ phút này lại có vẻ có chút náo nhiệt lấy thuần dương kiếm cung trưởng giáo đại đệ tử nhạc kình cùng bất diệt n g a i lý hoài chân hai vị tử p h ụ c ử u phẩm đại tu sĩ cầm đầu đại lượng đến từ bát đại thế lực đám đệ tử người hội tụ ở này trên bầu trời nhiều loại giỏ xét pháp khí linh quang lấp lóe như là sao lốm đốm cũng có tu sĩ không chế đ ộ n quang hoặc thuyền xuyên thẳng qua qua lại vô số tin tức thông qua đưa tin ngọc giản linh phụ không đoạn giao hợp thành vệ n h thành một chương vô hình người lớn bao phủ vùng biển này lăng tuyệt phong không chế kiếm quang đi vào chắp tay đứng ở hư không khuôn mặt trầm t ĩ n h nhạc kính trước mặt cung kính b ầ m báo nhạc sư bá vùng biển này cùng xung quanh hòn đảo đệ tử đã dẫn người lặp đi lặp lại dò xét mấy lần vận dụng nhiều loại dò xét bí thuật xác thực không có phát hiện hai người kêu bất kỳ tung tích nào bọn hắn có thể hay không đã phát giác phong thanh sớm thoát đi nội hải n h ạ c kinh ánh mắt thâm thúy nhìn qua phía dưới xanh thẳng mặt biển chậm rãi lắc đầu ngự khí khẳng định không có khả năng từ ngày đó bọn hắn bỏ chạy về sau ta liền đã bí mật cân đối bố trí xuống thiên la địa võng phong tỏa nội hải thông hướng ngoại giới chủ yếu thông đạo một khi có người ý đồ c ư ơ n g ép x u y ê n v i ệ t chắc chắn sẽ phát động cơm chế lập tức sẽ bị phát giác đã đến nay không có di động chuyển đến giải thích rõ bọn hắn tất nhiên còn ẩ n nấp tại nội hải nơi nào đó mà phiến khu vực này là bọn hắn cuối cùng biến mất địa phương tiếp tục lục soát một tấc một tấc lục soát liền đem đáy biển lật qua cũng phải đem bọn hắn tìm ra là sư bá lăng tuyệt phong không còn dám nhiều lời lĩnh mệnh mà đi lúc này bất diệt nhai lý hoài chân chậm rãi đi tới hắn vẫn như cũng là bộ kia mang theo lời biếng bộ dáng nhìn xem nhạc kình trong mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu nhạc sư đệ lần này tìm kiếm ngươi cũng là tự thân đi làm dị thường để bụng a xem ra ngày ấy long tộc thái tử đích thân tới mang tới áp lực quả thực không nhỏ nhạc kình trên mặt lộ ra một tia vừa đúng bất đắc dĩ nụ cười cũng không chính diện đáp lại lý hoài chân thăm dò mà là ngự khi trầm trọng địa đạo lý sư minh nói bửa chỗ chức trách sao dám vung lòng sư tôn đã hạ lệnh chúng ta tự nhiên hết、sức. tia xích tiêu kiếm liên quan quá lớn một cái xử lý bất đương liền có thể có thể vì ta tam đảo đưa tới bắt tiên đại họa nhạc mỗ thẹn là thuần dương kiếm cung đại trưởng tuần tra sự t ì n h há có thể không tận tâm kiệt lực lý hoài t r â n nhìn chằm chằm nhạc kinh một cái đối với hắn lần này đường hoàng c h i tử cũng không tin hoàn toàn hắn biết rõ nhạc kinh người này nhìn như ngay ngắn kỳ thực tâm tư thâm trầm lần này như thế tích cực chủ động thậm chí tự mình tọa c h ấ n chỉ huy chỉ sợ có mưu đồ khác nhưng dưới mắt hắn cũng không tiện điểm phá chỉ là trong lòng ầm thẩm lưu lại phần cẩn thận nhạc kinh dường như không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều ngược lại hỏ lý sư minh ngày ấy ngươi từng cùng kia thượng thanh đệ tử giao thủ theo ý kiến của ngươi hắn thực lực đến tột u cùng như thế nào lý hoài t r â n trầm ngâm một lát nhớ lại ngày đó tình cảnh nói kẻ này tu vi căn cơ s ắ c thực chỉ là đàn cung cảnh nhưng không biết tu luyện loại bí p h á p nào có thể cưỡng ép thôi động ngũ hành linh khí hợp nhất phối hợp phát bảo càng dẫn động một tia cực kỳ thuần túy thuần dương chi khí thậm chí một tia lục tiên kiếm ý riêng lấy đạo kiếm khí kia mà nói trong nháy mắt lực bộc phát đã có thể so với tử phụ bát phẩm tu sĩ một kích dốc toàn lực bất quá chiêu này đối với nó p ụ tài cực lớn sau một k í c h liền khó có thể là kế phiền thoái hơn chính là trong tay hắn kia cán huyền hoàng đại kỳ chính là thực sự c ử u phẩm linh khí thần thông có thể phong cấm một phương tiên địa thổ linh cực kỳ khó chơi ta tu luyện thần thông ngũ hành chú thể thuật cần ngũ hành lưu chuyển mới có thể phát huy toàn lực lúc ấy thổ linh bị cấm linh khí tuần hoàn bị ngăn trở đối mặt kia lẫn chứa lục tiên chân ý kiếm khí s ắ c thực bó tay bó chân khó mà đổi cứng bất quá hắn dừng một chút nhìn về phía n h ạ đình chuyện này đối với sư đệ ngươi mà nói nên không thành vấn đề ngươi sớm đã hoàn thành ngũ hành tuần hoàn thuần dương chi khí cũng đơn giản hình thức ban đầu cho dù thổ linh tạm thời bị phong dựa vào bốn hành k h ắ c lưu truyền trèo trống thực lực hao tổn có hạn tia phong cấm chi thuật đối n g ư ờ i ảnh hưởng kém xa đối bẩn đạo lớn như vậy nhạc kinh khẽ b ư ớ cảm c trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang lại hỏi k i a một người khác cầm trong tay xích tiêu kiếm người sư minh có thể từng thấy được thật sâu cạn lý hoài chân lắc đầu sắc mặt ngưng trọng mấy phần người kia ẩn giấu cực sâu ta lại hoàn toàn chưa thể sớm phát giác tồn tại ra tay như lôi đình điện thiệm nhất kích tất sát tàn nhẫn quả quyết ta không cảm giác được cụ thể tu vi cảnh giới nhưng có thể k h ô n g chế xích tiêu kiếm loại kia hưng vật hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường ít ra cũng nắm giữ t ử phủ tu bi như thế nói đến hai người này đều nắm giữ uy hiếp t ử phủ bát phẩm thực lực nhạc k ị n h như có điều suy nghĩ ngón tay vô ý thức đốt v ẹ trên tay chiếc nhẫn lý hoài chân tiếp lời nói chính là bất quá chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là đem bọn hắn tìm ra cũng nghĩ cách bức cách nội hải liền có thể một khi bọn hắn tiến vào ngoại hải tự có long tộc cao thủ xử lý chúng ta không cần tự mình nhiễm lần này vũng nước đ ụ không d u ê n cơ kết xuống cường định nhạc kính ánh mắt chớt lên gật đầu phụ họa sư minh nói c ự phải tại hải bước khác một bên lăng tuyệt phong đang mang theo một đám đệ tử đối với v à i tòa khả nghi hoang đ ả o tiến hành lại một vòng cẩn thận loại bỏ vẫn như c ũ không thu hoạch được gì nhường hắn c a o mày lăng sư minh chuyện gì mặt mà đủ mày cho một cái thanh âm kỳ ảo chuyển đến lại là vị kia tịnh tâm quan cung trang nữ tử k h ô n g chế lấy một đoá linh hoa phiêu nhiên mà tới lăng tuyệt phong thở dài đem tình huống nói đơn giản một lần cung trang nữ tử nợ nụ cười xinh đẹp nói thì ra là thế đúng lúc ta mời tới một vị giúp đỡ có thể hiểu sư minh khẩn cấp bên nàng thân tránh ra chỉ thấy phía sau một gã thân man thanh lịch t ư sinh t r ư ờ n bảo khuôn mặt ôn luận cầm trong tay một ống xanh tươi ngọc tiêu nam tử đang mỉm cười mà đứng hàn phi ngữ hàn sư đệ lăng tuyệt phong nhìn thấy người này lập tức trên mặt lộ ra nét mừng người đã đến cũng quá tốt người tới chính là bát đại thế lực bên trong lấy âm luật c h i đạo cùng dò xét bí thuật nghe tiếng tại tam đảo thiên âm các đệ tử hàn phi ngữ hàn phi ngữ chắc tay thi lễ nụ cười ấm áp lăng sư h i n h gặp nạn không phải lời nói tự nhiên cố gắng hết sức mọt còn mời sư h i n h chỉ rõ đại khái phạm vi lăng tuyệt phong liền tranh thủ h o i nghi khu vực cáo chi hàn phi ngữ không cần phải nhiều lời nữa cầm trong tay kia ngọc tiêu pháp bảo nhẹ nhàng đặt bên môi hắn cũng không thổi ra cái gì làn điệu mà là vận chuyển thiên âm các bí chuyển tâm pháp một cố vô hình c h ô n g chất lại ẩn chứa kỳ dị đạo vận sóng âm như là gợn nước giống như lấy hắn làm trung tâm vô thanh vô tức hướng bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra đến cái này sóng âm xuyên thấu nước biển rót vào tầm nhang thạch lướt qua mỗi một cái nơi hẻo lãnh dò xét lấy tất cả sinh mệnh khí tức cùng linh lực dị thường đây là thiên âm các bí thuật vạn lại tầm tông sóng âm lướt qua vạn vật tiếng vọng đều tại tâm trong kính chiếu giỏi bất quá thời gian qua một lát hàn phi ngự nhắ trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc cùng xác định hắn bung xuống ngọc yêu nhìn về phía lăng t u y ệ t phong cùng cùng trang n ữ tử t r ầ m g i ọ n g nói tìm tới đông nam phương hướng ước ngoài trăm r ặ m r á n h b i ể n chỗ sâu có cực kỳ cao minh nhận n ấ p c ấ m chế nội bộ có hai đạo khí t ứ c của sự sống mạnh mẽ cùng lúc đó đáy biển động q u ậ t bên trong vừa mới bởi vì liên tục nhiều ngày không có dò xét chấn động mà hơi thư giãn chưng dụ đông nhiên tâm thần r u lên một cố cực kỳ bí ẩn lại mang theo đặc thù xuyên thấu vận luật vô hình chấn động như làm ề m nhẹ nhất tơ n ệ n lướt qua ngoài hang động vây cầm chế、Âm、ba tham trà chi thuật Chứ dù đối loại hình này chấn động dị thường m ẫ n cảm chỉ vì hắn tự thân liền nắm giữ tương tự thần thông thiền minh động hư mặc dù nguyên lý khác biệt nhưng này loại đặc biệt chấn động v ậ n luật hắn tuyệt sẽ không nhận lầm cỗ này sóng âm không giống trước đó những cái tia dò xét pháp thuật giống như thô giáp nó càng thêm tinh tế tỉ mỉ làm kia cỗ sóng âm đ à o qua cũng ở đằng kia ẩn nấp cấm chế bên trên sinh ra cực kỳ nhỏ thường nhân t u y ệ t khó phát giác phản hồi dị h ư ớ n g lúc c h ư n dụ thâm trong nháy mắt chìm sụt dưới bị phát hiện đề cử chuyến họp phản p h i ký ức sư tôn bị phơi bày đồ đệ nữ đ ế rơi lệ hoàn thành một đời đại phản diện tiêu、phàm. rốt c ụ c bị bậy bị đồ đệ liên thủ vây công lâm vào t u y ệ t cảnh đại đồ đệ g ầ m thét m a đầu thủ giết cha không đội trời c h u n g nhị đồ đệ o á n hận m a đầu năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể đồ sắt toàn thô n ta hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đ à o vặt quả đối mặt ngàn vạn chỉ trích tiêu p h à m thần sắc lại vô cùng thản nhiên chỉ cần các đồ nhi bình an tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vắt thì đã sao thất đồ đệ cười lạnh chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch ta liền tế g a hạo thiên kính rút ra ký ức của ngươi để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi chương hai trăm ba mươi ba uy bức lợi d ụ t r ư ờ n g hai trăm ba mươi ba uy bức lợi d ụ bại lộ sutna t r ư ờ n g dụ một đạo cô động thần thức truyền âm tựa như cùng mũi tên nhọn bắn về phía lưu đạo nhân bế quan thạch thất tiền bối chúng ta bị phát hiện cơ hội là truyền âm phát ra sau m ộ t khắc thạch thất cấm chế quan g hoa l ó i lên lưu đạo nhân thân ảnh xuất hiện tại trường dụ trước mặt hắn sát mặt giống nhau n g ư n g trọng ánh mắt sắc bén đảo qua động cột phía lối vào dường như có thể xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch nhìn thấy ngoại giới tình hình thất giọng thì thảo nhanh như vậy tìm tới đây xem ra là làm thật nhìn xem lưu đạo nhân như vậy thần sắc Trương dụ trong lòng kỳ thật cũng không quá nhiều đối t ự thân an nguy lo lắng. Hắn dù sao cũng là thượng thanh c h â n truyền thân phận bày ở nơi này, cho dù bị tìm tới, tam đạo thế lực hơn phân nửa cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. tiền bối đã bại lộ n g ư ơ i có tính toán gì không. Trương dụ chầm giọng hỏi ánh mắt nhìn thẳng lưu đạo nhân. Lưu đạo nhân chầm mặt một lát ánh mắt tại trương dụ trên mặt dừng lại thật lâu, hắn mới dường như ô m một tia may mắn c h ầ m r ã i mở miệng n g ư ơ i chính là thượng thanh đ ạ tử ở chỗ này nên có mấy phần chút tình bọn. không bằng. Thư người ra mặt cùng bọn hắn thương lượng một phen nhìn xem có thể hay không. để chúng ta bình yên rời đi chưng dụ giờ phút này cũng không truy đến cùng lưu đạo nhân trong giọng nói kia kia mất tự nhiên may mắn trong lòng của hắn tự có tính toán nơi đây thế lực đã cùng thái thanh đạo thống có chấu nguồn gốc vậy đối với hắn vị này thượng thanh truyền nhân dù sao cũng nên cho mấy phần thể diện nga o khuê tuy không phải hắn tự tay giết chết nhưng cũng là bởi vì hắn mà chết càng là hắn tất phải giết cựu địch theo kết quả bên trên nhịn lưu đạo nhân xem như thay hắn hoàn thành báo thủ thêm nữa chính mình lại được đối phương quà tặng thổ long linh vật nhận phần nhân tình này về tình về lý thay lưu đạo nhân hòa giải bài câu cũng không gì không thể nghĩ đến đây chỗ chưng ơ dụ nhẹ gật đầu t ố t ta lại thử một chút hai người không trần trờ nữa thân hình k h ẽ động liền lặng yên không một tiếng động rời đi đáy biển động vật phá vỡ mặt nước trôi nổi tại giữa không trung bọn hắn thân hình vừa mới đứng n ữ n g ba đạo cường hành khí tức liền đã theo ba phương hướng vây kín mà đến đem nó một mực khóa chặt trong đó hai người chính là quen biết đã lâu lăng tuyệt phong cùng bị t i ệ u c u n g trang nữ tử mà người thứ ba chưng ơ dụ chưa từng thấy qua là một gã cầm trong tay ngọc ánh m ọ c tiêu khí chất tao nhã thư sinh cách g n mặc tu sĩ quên thân linh lực ba động ị mờ mà tinh t h ầ n hiển nhiên cũng là một vị tử phủ tu sĩ vừa rồi kia tinh diệu tuyển luân xuyên thủng hư thảo âm ba tham t r a chi thuật chắc hẳn chính là xuất từ người này chi thủ ba người ánh mắt tại trương dụ trên thân khẽ quét mà qua càng nhiều lực chú ý lại như chết chết khóa chặt tại bên cạnh hắn khí tức nội liễm nhìn như bình thường lưu đạo nhân trên thân trương dụ lấy lại bình tĩnh chắp tay nói thượng thanh đệ tử trương dụ gặp qua ba vị đạo hữu không biết các vị đạo hữu lưng ơ sư động chúng như vậy tìm t a hai người cần làm chuyện gì lăng tuyệt phong nghe vậy phát ra một tiếng băng l ã n h cười nạo ngựa khí mang theo không che giấu chút nào miệm ai cần làm chuyện gì các hạ cùng bên cạnh vị này tại doanh châu nội hải ngang nhiên chém giết trần long dẫn tới long tộc tức giận thủy tinh cung thái tử ngao bính tự mình đến nhà hỏi tội b ư ớ c bách ta tam đảo nhất định phải cho ra b ằ n giao g việc này đã đóng ưu tam đảo ư ớ c vạn sinh linh an n g uy các hạ thế mà còn tại này giả bộ hồ đồ hỏi lại chúng ta vì sao tìm ngươi lời vừa nói ra chưng ơ dụ trong lòng điểm khả nghi càng sâu chém giết ngao khuê cho dù truy cứu theo lý thuyết cũng xác nhận ngọc thanh nhất mạch đến đây v ấ n trách tại sao lại là chân long nhất tộc làm to chuyện thổ long một mạch không phải sớm đã không bị thủy tinh cung long tộc thừa nhận sao chẳng lẽ mẹn bởi vì kia nội hải không được giết hại chân long huyết mạch quyết định điều này tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường một bên cung trang nữ tử tâm tư càng thêm tinh tế tỉ mỉ nàng phát giác được trương dụ sắc mặt nghi hoặc không giống giả mạo liền nhẹ dọn mở miệng ngự khí mang theo một tia nhắc nhở đạo hưu nếu là không rõ ràng trong cái này quan khiếu cùng tính nghiêm trọng không ngại hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này đồng bạn trương dụ quay đầu nhìn về phía lưu đạo nhân mang theo chất vấn cùng ngạc nhiên nghi ngờ lưu đạo nhân thấy việc đã đến nước này viết cũng không còn cách nào d i à u m lập tức lấy thần thức truyền âm nhanh chóng đem trôi này tàn phá kiếm sắt lai lịch xích tiêu trạm lòng kiếm cáo chi đại la t i ê n khí c h ư dụ nghe xong truyền âm trong lòng giật mình hắn mặc dù đoán được lưu đạo nhân trôi này kiếm sắc không phải bình thường lại bạn bạn không nghĩ tới lai lịch càng như thế dọa người sau khi khiếp sợ chính là khó mà ức chế tức giận hắn rốt cuộc minh m ạ c h vì sao lưu đạo nhân trước đó muốn tận lực kéo lên hắn lại vì sao như thế hào phóng tặng cho thổ long linh vật rõ ràng là muốn mượn hắn thượng thanh đệ tử thân phận xem như hộ thân phủ cáo mượn n g o ă n hùng để có thể tại tam đảo thế lực hạ lừa dối quá quan lại không nghĩ rằng long tộc đối với cái này kiếm phản ứng kịch liệt như thế trực tiếp tạo áp lực nhường tam đạo thế lực, không thể không toàn lực truy、tra. thật sâu tính toán chưng ơ dụ trong lòng thầm mắng cấp tốc tính toán chân long nhất tộc thực lực khổng lồ một khi xử lý không tốt tam đảo những thế lực này cho dù bận tâm hắn thượng thanh đệ tử thân phận tại long tộc cường đại áp lực dưới cũng vô cùng có khả năng lựa chọn hy sinh bọn hắn lấy lắng lại long tộc chi nộ ánh mắt thời gian lập lòe chưng ơ dụ đã sinh ra đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay suy nghĩ xích tiêu kiếm không tại tay hắn nga o khuê cũng không phải hắn giết chết chỉ cần giờ phút này cùng lưu đạo nhân phân do giới hạn trần minh lợi hại có lẽ tam đảo thế lực sẽ xem ở thượng thanh nhất mạch trên mặt đối với hắn mở một mặt lưới chỉ cần có thể tranh thủ tới cơ hội trở về thần châu liền coi như an toàn lưu đạo nhân như thế nào khớp khéo lập tức theo trương dụ ánh mắt biến hóa trông được ra tính toán của hắn trong lòng của hắn cười lạnh chuyến âm vang lên lần nữa tiểu tử cái này muốn qua sông đoạn cầu ngươi chớ có q u ê n thái thượng hóa long thiên ngươi cũng tu luyện công pháp này chính là long tộc tối kỵ nếu ta bị bắt siêu hồn luyện phách phía dưới bí mật của ngươi còn có thể giữ được sao đến lúc đó long tộc sẽ bỏ qua ngươi cái này tu luyện hóa long cấm thuận thượng thanh đệ tử lời ấy nhường trương dụ trong nháy mắt thanh tình thái thượng hóa long thiên đây đúng là hắn lớn nhất uy hiếp một trong công pháp này mặc dù nhường hắn thực lực t ă n gọn g nhưng cũng thành lưu đạo nhân nắm p h ó c của hắn không chờ trương dụ đáp lại lưu đạo nhân chuyển âm vang lên lần nữa thúng chi lao phu trong tay còn có liên quan tới tiên thiên m ộ t liên chuẩn s á t tin tức vật này chính là một hệ trí bảo liên quan đến ngươi t ử phủ con đường ngươi liền không m u ố n biết uy hiếp lợi d ụ lưu đạo nhân đây là muốn đem trương dụ hoàn toàn trói chặt tại thuyền của hắn bên trên trương dụ ánh mắt kịch liệt lấp lóe trong lòng dãy r u ộ hắn cực độ chán ghét loại này bị người nắm cảm giác nhưng lưu đạo nhân lời nói lại câu câu đâm chúng yếu hại thái thượng hóa long thiên như là treo đỉnh chi kiếm mà tiên thiên m ộ t liền tin tức đối với hắn giống nhau có không cách nào kháng cự lực hấp dẫn khi sâu một hơi chưng ơ dụ thật sâu nhìn lưu đạo nhân một cái ánh mắt kia phức tạp khó hiểu có phẫn nộ đành chịu cũng có một kia quyết đoán hắn quay đầu trở lại mặt hướng lăng tuyệt phong ba người l ự a khí không còn cách khí, thì ra là thế mấy vị kia đạo hưu hôm nay vây quanh ta hai người là dự định đem ta bắt giữ giao cho long tộc xử lý lây lắng lại lửa dẫn sao chân long nhất tộc không dễ chọc hẳn là ta thượng thanh đệ tử chính là có thể mặt người nào nặn tùy ý ước hết quả hồng mềm không thành l n g t u y ệ t phong hử lạnh một tiếng đạo hưu không cần cầm thân phận đệ người chỉ cần các ngươi giao ra xích tiêu kiếm sau đó tự hành rời đi nội hải phạm vi không cần đem mầm thai vạ dẫn đến t ă m đạo chúng ta đương nhiên sẽ không cùng hai vị khó xử giao ra xích tiêu kiếm chưng dụ biết việc này tuyệt đối không thể xích tiêu kiếm thật là đại la tiên khí lưu đạo nhân sao lại tùy tiện giao ra cái này căn bản là bế tắc đã không cách nào thuyết phục vậy liền chỉ còn lại một con đường chưng dụ mắt cấp tốc đảo qua vây quanh bọn hắn ba người trong lòng nhanh chóng tính toán động thủ thời cơ nhưng mà đúng lúc này hưu hư. nơi xa chân trời hai đạo kinh người đội quang phá không mà đến thanh thế to lớn linh áp bằng bạc trong nháy mắt hấp dẫn á n h mắt mọi người một đạo đội quang màu vàng đất nặng nề chính là trước đó giao thủ qua bất diệt nhai lý hoàng chân mà đổi thành một đạo đội quang màu sắc tuần trắng lại ẩn chứa làm người sợ hai sắc bén cùng nóng rực dường như một thanh r a khỏi vỏ tuyệt thế t h i ê n kiếm tản ra k h í tức lại nhường t r ư ơ n g dụ mơ hồ cảm nhận được mấy phần hình vô cực như vậy sâu không lường được cảm giác c áp bách thình linh lại là một vị tử phụ cự phẩm mà lại là tu vi cực kỳ tinh thâm đã đứng tại tử phụ cảnh đình phong cường giả hai người trước mắt đã áp sát t h â người h ì này là ai vì sao đối với mình ôm lấy xác ý t h ư n g dụ trong lòng còi báo động đại tát một bộ mãnh liệt dự cảm bất tường trong nháy mắt quấn lên trong lòng của hắn lý hoàn chân cùng xa lạ kia cường giả trước mắt đã áp sát thân hình rơi xuống cùng lăng tuyệt phong ba người hiện lên vây kín chi thế đem trương dụ cùng lưu đạo nhân hoàn toàn vây ở trung tâm n a m đạo cường đại tử phủ khí tức xen lẫn thành một chương vô hình người lớn phong tỏa tất cả khả năng bỏ chạy phương v ị xa lạ kia cường giả ánh mắt nhàn nhạt đảo qua giữa sân cuối cùng rơi vào trương dụ trên thân n g ự a khí bình tĩnh hai vị là thuốc thủ chịu c h ó i vẫn là muốn nhạc m ũ tự mình ra tay đề cử chuyên hót ta lan g g i a các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành lý thanh huyền đi vào thế giới n u y ê n huyễn được một nữ tử đeo mặt nạc c u hai người sống nương t ự lẫn nhau kết làm phú thê nàng chưa bao giờ để lộ chân dung nhưng hai người ân ái không rời thằng đến một ngày thê tử thần bí mất tích từ đó b ặ t vô âm tín ba năm về sau một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ b ả o vây nhà tranh dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần dung nhan chim s a cá l ặ n khí thế bức người nàng bước vào phòng nhìn chằm chằm bức họa lý thanh huyền vẽ cho á i t h ề ánh mắt phức tạp lâm vào thật lâu trầm mặc ngươi một mình ở nơi này sao thê tử của ngươi đâu ngươi đ ợ i nàng trọn vẹn ba năm thật sự đáng ra không chương hai vũ văn h ã n hại m chương hai vũ văn h ã n hại một nghe được nhạc tỉnh kia nhìn như cho ra lựa chọn kỳ thực không thể nghi ngờ lời nói chương dụ trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng hoàn toàn tiêu tán chuyện hôm nay t u y ệ t khó thiện nhất là nhường trong lòng hắn nghiêm nghị chính là kia nhạc tỉnh trên người tán phát ra băng l á n h s ắ c ý cũng không phải là mịt mở khó xem xét ngược lại giống như là tận lực nhường hắn cảm giác được đồng dạng đầu mâu trực chỉ hắn chưng ơ dụ cái này khiến hắn chăm mối vẫn không có cách giải mình cùng cái này nhạc tỉnh chưa từng gặp mặt sao là sâu như vậy thủ đại hận nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp dùng không được hắn tinh tế suy tư hắn cùng lưu đạo nhân lẫn nhau không cần ngôn ngữ ánh mắt giáo hội ở giữa đã đạt thành chung nhận thức lưu đạo nhân nhỏ không thể thấy gật gật đầu ánh mắt n g o a n lệ chưng ơ dụ trong lòng hơi định mặc dù đối mặt ngũ đại tử phủ áp lực như núi nhưng hai người liên thủ chưa hẳn không có sức đánh một trận nói thì c h ậ m m à xảy ra thì nhanh lưu đạo nhân dẫn đầu làm có dễ h á n vung tay h áo một cái t i ê u tản ra hảo quang năm màu chu thiên pháp bảo ngũ hành hoàng đông nhiên hiện hiện đón gió m à lớn dần vòng trên khuôn mặt bạch thanh lam đỏ hoàng ngũ sắc linh quang như là năm đầu gào thét linh long ẩm băng bột phát ra một cỗ quét sạch thiên địa bàn bạc cự lực không khác biệt hướng lấy vây kín năm người đánh tới nhạc kinh cùng lý hoàn g chân thân làm t ử phủ cựu phẩm tu vi thâm hậu đối mặt cái này còn bạo linh áp xung kích chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái quanh thân linh quang lưu chuyển liền đã vững như bàn thạch nhưng ba người khác l a n g tuyệt phong cung trang nữ tử cùng tay kia nắm ngọc tiêu thanh niên lại tại c ố này linh áp phong bạo hạ thân không khỏi mình hướng sau lảo đảo tối lui nguyên bản kín không kẽ hở vào ngây trong nháy mắt xuất hiện sơ hở chư dù cùng lưu đạo nhân đều là thân kinh bách chiến hàng người sao lại bỏ lỡ cái này t r ớ c mắt là qua cơ hội trên thân hai người linh quang bùng lên vô cùng tinh chuẩn theo kia thoáng qua liền mất lỗ thủng bên trong xuyên r a cũng không quay đầu lại hướng phía b i ể n hải phương hướng tận độn mà đi truy nhạc kình trong mắt hàn quang l ó e lên tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa k h ẽ quát một tiếng cùng lý hoàn t r â n đi đầu hóa thành hai đạo trưởng cầu vồng đội theo lăng tuyệt phong ba người cũng lập tức ổn định thân hình theo sát phía sau trong lúc nhất thời nguyên bản bình tĩnh trên mặt biển linh quang tu n g hành khí bạo không ngừng bên hai bảy đạo đội quang như là cực nhanh tại phía trước đào vòng phía sau truy kích tốc độ đều nhanh tới cực hạn trên mặt biển lôi ra thật dài đôn n g quay đến phía dưới sóng lớn quần trào sóng lớn n g ậ p trời đào vong trên đường song phương cũng thỉnh thoảng giao thủ lý hoàn t r â n cùng kia ngọc tiêu thanh niên để mắt tới trương dụ từng đạo pháp thuật đánh út về phía trương dụ phía sau lưng mà nhạc kình thì mang theo lăng tuyệt phong cùng c u n g trang nữ tử toàn lực vây công lưu đạo nhân k i ế m khí phát bảo quan g h ò a không ngừng trương dụ nguyên bản tâm thần căng cứng và long chiến giáp bao trùm toàn thân màu lam n h ạ t quý thủy lĩnh vực đã lạc yên mở ra thậm chí làm xong t h y thời tế ra huyền hoàn bản lòng kỷ liệu mạng chuẩn bị nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận g i không thích hợp lý hoàn chân công kích nhìn như thanh thế to lớn ngũ hành linh khí lưu chuyển huyền hóa ra sân nhạc. c ự một trường hạ biển lửa lưới mát hư ảnh thay nhau đánh tới hướng t r ư n g dụ nhưng chân chính rơi vào b ả n lòng chiến r i á p bên trên lúc lại như là sấm to mưa nhỏ chỉ là nhường chiến r i á p mặt ngoài lòng v ă n quang hoa có chút rập rờn liền một tia vết rách đều không thể lưu lại lấy t ử phủ cựu phẩm thực lực tuyệt đối không thể chỉ thế thôi mà kia ngọc tiêu thanh niên thì càng lộ ra qua loa trong tay ngọc tiêu chỉ vào đạo đạo cô đ ộ c linh quang bắn ra lại tám chín phần mười đều đánh vào không trùng hoặc là rơi vào trên mặt biển nổ lên trùng t i ê n một nước nhìn tình hình chiến đấu k ị liệt kỳ thực đối trương dụ không có chút nào uy hiếp bọn hắn đang n ư ợ n g trương dụ tâm niệm thay đổi thật nhanh lập tức minh bạch ý đồ của đối phương hai người này cũng không phải là thật muốn cùng hắn sinh tử tương bác mà l à như là chó chăn cựu giống như không ngừng thông qua công kích b ư ớ c bạch hắn sửa đổi hắn đảo vong lộ tuyến đem hắn chạy tới một cái phương hướng ngoại hải mỗi khi trương dụ ý đồ chuyển hướng nội hải hoặc những phương hướng khác lý hoàn t r â n công kích liền sẽ đột nhiên sắc bén mấy phần mang theo chân chính cảnh cáo ý vị mà ngọc tiêu thanh niên linh sóng cũng biết biến xảo trá phủ kín lúc nào đi đường cỡ ép đem hắn bước về cố định quỹ đạo là muốn đem chúng ta khu ra nội hải giao cho long tộc xử lý sao trương dụ trong lòng hi cũng là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải lập tức hạ tử thủ tới ngoại hải mặc dù nguy cơ t ứ phía nhưng dù sao cũng so giờ phút này bị năm vị tử phủ vây rết tới mạnh hắn cái này thượng thanh đệ tử thân phận cuối cùng vẫn là có tác dụng làm cho đối phương có chỗ cố kỵ đã thấy do ý đồ đối phương chưng d ụ cũng vui vẻ đến phối hợp trong tay hắn xà mâu v u n g đẩy cùng lý hoàn chân ngọc tiêu thanh niên c h i ể n đấu lên bóng mâu tung hành linh quang bùng lên đánh cho có đến có về vô cùng náo nhiệt kỳ thực song phương cũng không đem hết toàn lực càng giống là một trận ngầm hiểu ý diễn xuất nhưng mà đánh lấy đánh lấy c h ư a d ụ cùng lý hoàn g t r â n nhưng dần dần đánh ra mấy phần chân h ỏ a cùng hào hứng lý hoàn g t r â n xuất thân bất diệt n a i chính là bát đại thế lực bên trong duy nhất sở trường luyện thể chi đạo t â môn m luyện thể chi pháp cũng không phải là vô tộc như vậy thuần túy rèn luyện đục thân mà là g i ả g cứu tinh khí thần tăng nguyên hợp nhất dựa vào ngũ hành linh khí rèn luyện bản thân đi chính là pháp thiên tượng điện đục thân thành thành con đường cơ hồ không có chút nào nhược điểm hán thân làm t ử phụ cựu phẩm đã xem bất diệt nhai chân phái thần thông ngũ hành chú thể thuật tu luyện đến đại thành cảnh giới nhục thân cường hành linh lực bàn bạc thần thức cố động tại tam đảo c h i địa hắn hiếm khi gặp giống nhau tinh thông luyện thể c h i thuật đối thủ hôm nay nhìn thấy trương dụ thấy cái mình thích là thèm mà trương dụ dù chưa hệ thống tu luyện qua cao thâm luyện thể p h á p môn nhưng thân phụ long n h i ê m chi thể c à n g tại bốn kiện long hệ linh vật tạo thành chân lòng vũ trang ra tri hạ n ụ c thân cường độ cùng lực lượng sớm đã viễn siêu cùng dai thẳng bức giao long giờ phút này lại có bàn long chiến giáp hộ thể trong tay xà mâu cũng là thế đại lực c h ậ m đối mặt cũng không toàn lực ứng phó lý hoàn chân có thể không rơi vào thế hạ phong đến hay lắm lý hoàn chân trong mắt tinh quang lợi lên không còn thỏa mãn với viễn trình pháp thuận quầy dối t h â n h ì n h g hai trăm ba h ư ơ n h i y ố n hót, p ũ văn hãng h t i n hai à n thành một chương t hai n trăm ba mươi bốn vũ văn hãng hại hai hắn năm ngón tay nắm tay quyền phong phía trên ngũ sắc linh quang lưu chuyển đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng đánh phía t r ư n g rủ mặt Quyền p song không không quyền, quyền giao kích lại phát ra như là hai ngọn núi cao đụng nhau giống như ngột ngạt tiếng vang một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng lấy hai người làm trung tâm ẩm vang quyết tán đem phía dưới mặt biển đều ép ra một cái to lớn lõm chư ơ n g d ụ chỉ cảm thấy một cố cự lực chuyển đến thân hình không tự chủ được rút lui mấy bước bàn long chiến giáp bên trên quan hoa tranh gấp vừa rồi đem cố lực lượng kia hóa giải mà lý hoàn chân cũng là thân hình lây nhẹ trong mắt kinh ngạc càng đậm khen tốt lực đạo tốt thể phách hai người không cần phải nhiều lời nữa chiến tại một chỗ lý hoàn chân quyền trưởng chỉ chân biến ảo khó lường mỗi một kích đều ẩn chứa ngũ hành sinh khắc chi diệu hoặc nặng nề g h như núi hoặc sắc bén như kim hoặc miên n u như nước hoặc bạo liệt như lửa hoặc sinh cơ quấn quanh chưng dụ thì bằng vào lòng nhiệm chi thể cường hoành cùng chân long vũ trang r a chỉ, đem lực lượng cùng tốc độ phát huy đến cực hạ trong tay xà mâu khi thì như rắn độc xuất động xảo trá tàn nhẫn khi thì như thái sơn áp đỉnh thế lại lực trầm phối hợp bàn lòng chiến giáp phòng ngự cùng lý hoàn chân đánh cho khó hò giải quyền quyền đến thịt bóng mâu tung bay đúng là kỳ phùng địa thủ gặp lương tài hơi có chút cùng trung trí hướng cảm giác đương nhiên lý h o à n t r â n khẳng định là không có đem hết toàn lực chưng ơ dụ nhìn bên này dường như đánh cho kịch liệt kỳ thực càng giống là cao thủ ở giữa l ậ t bàn bầu không khí thậm chí mang theo vài phần t u ế n g u y ệ t t i n h tốt nhưng mà lưu đạo nhân bên kia lại là hoàn toàn khác biệt cảnh tượng có thể nói cực kỳ nguy hiểm nhắc kinh t ử phủ cựu phẩm đỉnh phong tu vì toàn lực bộ pháp không cần pháp bảo đầu ngón tay bắn ra kiếm khí liền đã sắc bén vô song như là do tác mưa rào giống như bao phủ lưu đạo nhân quanh thân yếu hạ mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa nóng dựt thuần dương cùng chạm phá hư không ý chí lưu đạo nhân mặc dù bằng vào mới được thổ long linh vật tu vi đã khôi phục đến tử phủ b á t phẩm càng lấy kim nước lửa thổ tứ hạnh long linh sơ bộ tuần hoàn toàn lực thôi động ngũ hành hoàn p h o n g ngự đem tuyệt đại đa số công kích ngăn cản bên ngoài nhưng đối mặt tu vi cao hắn một đoạn sát ý quyết tuyệt nhạc t ỉ n h cùng bên cạnh không lưu t ì n h chút nào toàn lực xuất thủ lăng tuyệt phong cùng cùng trang nữ tử hắn vẫn như cũ đỡ trái ở phải chật vật không chịu nổi nếu không phải chân long chi thể bền bị, dị thường, chỉ sợ sớm đã người bị thương nặng dù vậy hắn cũng chỉ có thể bằng vào ngũ hành hoàn nỗ lực trèo trống trên thân đã thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương khí tức hối loạn lưu đạo nhân sắc mặt xanh xám khoe mắt liếc qua thoáng nhìn trương dụ bên kia tình hình chiến đấu kịch liệt lại lông tóc không thương thậm chí cùng kia lý hoàn chân đánh cho có đến có về làm sao không biết bọn hắn là đang diễn trò trong lòng một cỗ tà hỏa bay thẳng trên đỉnh đầu chính mình phí hết tâm tư đem tiểu tử này lôi xuống nước há có thể nhường hắn chỉ lo thân mình tiểu tử còn không qua đây hỗ trợ thật muốn nhìn xem lão phu chết ở chỗ này sao lưu đạo nhân khàn giọng hết lớn thành em bên trong mang theo không đệ n đang cùng lý hoàn g t r â n đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trương dụ nghe tiếng trong lòng bất đắc di thở dài hắn mặc dù gớt gì lưu đạo nhân lá o hồ ly này ngọm tại đây nhưng lý c h í nói cho hắn biết lưu đạo nhân như bị bắt tự mình tu luyện thái thượng hóa long thiên bí mật khó đảm bảo không bại lộ đến lúc đó mới thật sự là thai hoảng ở đầu lý hoàn g t r â n cũng đã nhận ra lưu đạo nhân bên kia nguy cấp hắn đối trương dụ ấn tượng không tồi không khỏi lên tiếng quên nhủ tiểu hữu người kia cũng không phải là thượng thanh m ô n nhân lại người mang xích tiêu hưng kiếm chính là lòng tộc tất phải giết mục tiêu phía trước không xa chính là ngoại hải giới hạn tiểu hữu làm gì lại lội vũng nước lục đến đây dừng tay chúng ta có thể thả người đi c h n g d ụ thầm cười khổ nếu có thể dừng tay hắn sớm liền thôi tay hắn khẽ l ắ t đầu hướng lý hoàn chân ném đi một cái áy náy ánh mắt trong tay động tác cũng không ngừng đ ã tội c h n g d ụ khét quát một tiếng kia cán huyền hoàng bàn lòng kỳ xuất hiện lần nữa trong tay hắn đột nhiên bung lên một cờ dẫn động quanh mình thiên địa còn s ấ t lại thổ linh chi khí vạn nhạc triều tông ẩm ẩm v a i t o a ngưng thực sơn nhạc hư ảnh đột nhiên hiện ra mang theo trấn áp vạn vật nặng nghề chi lực cũng không phải là công hướng lý hoàn chân cùng ngọc tiêu thanh niên mà là ngang nhiên đánh tới hướng vây công lưu đạo nhân nhạc tình mặc dù không thể gây tổn thương cho về c á c b ạ n nhưng cũng thành công nhiều loạn thế công của bọn hắn là lưu đạo nhân tranh thủ tới một tia cơ hội t h ở dốc đồng thời trương dụ thần thức toàn lực trải rộng ra khai thông d ư ớ i chân đại đ ị a n ý đồ tìm kiếm đ ị a m ạ c h tiết điểm chuẩn bị lần nữa kích phát tiêu hao bản nguyên nhưng uy lực vô tận bất t r u chân hình xa xa nhạc kinh thấy trương dụ quả nhiên ra tay cứu viện trong mắt chẳng những không có tức giận ngược lại hiện lên một tiêu ngưu kế được như ý lạnh leo ý cười mắt thấy hai người đã tới gần nội hải ngoại hải giới hạn hắn không còn lưu thủ đã các ngươi chấp mê bất ngộ thì đừng trách nhạc mô vô tình nhạc kinh thét dài một tiếng. trong tay h áo bay ra một đạo quyển trục kia quyển trục không phải lụa không phải giấy không biết ra sao chất liệu trên đó vẽ c o vô số nhỏ b ẽ lại sinh động như thật hình kiếm phụ văn quyển trục đón gió mà lớn dần trong nháy mắt hóa thành một bức tre khuất bầu trời to lớn kiếm đồ vạn tượng kiếm đồ kiếm đồ triển khai một cỗ vô hình không gian chi lực trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn mười dặm c h ứ d ụ chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật biến đổi dường như đưa thân vào một cái hoàn toàn do kiếm khí tạo thành tái nhận thế giới trên dưới tứ phương đều là sắc bén vô song kiếm ý, rốt cuộc không cảm ứng được ngoại giới t h i ế niệm càng không nói đến dưới chân n i ệ mạch linh khí không tốt tự thành không gian pháp bảo trương dụ trong lòng hoảng hốt không cách nào khai thông điệp mạch huyền hoàng bàn long kỳ mạnh nhất bất chu chân hình liền trở thành mẹo trôi không dễ căn bản là không có cách k í c h phát nhạc kinh đứng ở kiếm đồ trung ương t h ư ợ n h ư kiếm chi chúa tể hán tâm niệm khét động kiếm đồ trong thế giới vô số thuần dương kiếm khí như là nhận chỉ huy quân đội hóa thành từng đạo sáng trói lưu quang như là mưa to gió lớn giống như hướng về trương dụ cùng lưu đạo nhân c h ú t xuống đề cử truyện hót đại đường thần cấp phò mã ra cá ước mới liền mạnh lên hoàn thành ngày bạn đại đường giá không sảng văn vô địch nhiệt huyết giải trí phát minh võ đức chín năm tần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường an thành vốn định làm con cá ướp mối ăn no chờ chết ai ngờ ngoài ý muốn giáp tỉnh hệ thống ken h túc chủ tại giáo phường nghe hát khen thưởng cầm tiên truyền thừa ken h túc chủ tại p h ủ đệ ngủ say khen thưởng bô thượng nội công từ đó cầm kỳ thi h o ạ ý thuật võ đạo tần mục không không tinh thông lý nhị vội vàng tần mục chắc gả công chúa cho ngươi có tốt hay không đ ộ t quyết r u n g dậy phò mã ra tha mạng n ũ tính thất vọng đối đầu luận tài lực chúng ta không bằng tần mục một hai chương hai trăm ba mươi bốn vũ văn h ã n hại ba chương hai trăm ba mươi bốn vu van hãng hại ba những này kiếm khí vi lực kinh người xa không phải trước đó có thể so sánh rơi vào trương dụ bàn long chiến giáp phía trên phát ra chói hai nhức góc tiếng sắt thép va chạm chiến giáp mặt ngoài linh quan g kịch liệt lấp lóe long văn sáng t ố i c h ậ t trờn thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết dạng trương dụ chỉ cảm thấy một cỗ sắc bén vô song lực lượng xuyên giáp mà đến chấn động đến hắn khí v ế t xôi trào v ũ tạng lục phủ đều dường như lệnh vị trí n h ạ c t i n h hiển nhiên cố kỵ thân phận của hắn kiếm khí cũng không trực tiếp nhắm chuẩn yếu hại nhưng này vẫn c h ứ a sừng sững sát ý cùng lực lượng t i n h khủng nhường t r ư ơ n g dụ không chút nghi ngờ đối phương nếu có tâm tuyệt đối có thể đem hắn chém g i ế t nơi này nhất định phải phá vỡ cái này kiếm đồ không gian t r ư ơ n g dụ cắn răng tâm niệm thay đổi thật nhanh đối mặt cái loại này không gian phong tỏa chỉ có lấy không gian chi lực đối công hắn không chút do dự trong nháy mắt đem trang bị lan bên trong tử văn long tham dỡ xuống mặc dù này sẽ tạm thời giảm xuống chân long vũ trang thuộc tính gia trì nhưng giờ phút này đã không nghĩ ngợiều được chống đi trang bị lan lập tức trang bị bên trên cánh kim long tu thương lãng long r ắ c trưởng thành một ba kiện dương thuộc tính linh vật không viêm côn khôn nhạc lưu phong thanh hoàng trương lâm năm kiếm hợp một năm trôi bản mệnh phi kiếm ứng thanh mà ra v ư ợ quanh trương dụ quanh thân xoay tròn cấp tốc ngũ hành linh khí tại dương thuộc tính linh vật thôi hóa hạ tốc độ trước đó chưa từng có g i a o h ò a thang hoa một cỗ vi hoàng như ngày to lớn c h i cương nhưng lại mang theo một kia phá hủy chân ý t h u ầ n dương kiếm khí lần nữa ngưng tụ kiếm khí chung quanh không gian có chút và mẹo tản mát ra sẽ rách hư không chấn động g i ta trương dụ hết lớn đem tất cả thần hồn chi lực rót vào trong một kiếm này phía trên mũi kiếm trực chỉ kiếm đồ không gian nào đó chỗ tiết điểm lưu đạo nhân thấy thế cũng biết đây là duy nhất sinh cơ không để ý tự thân tương thế c u ồ n g hướng một tiếng vũ hành hoàng quang hoa tăng g ọ t đến cực hạn hóa thành một đạo to lớn ngũ sắc quang l u â n cưỡng ép đem công hướng trương dụ đa số kiếm khí ngăn lại phá trương dụ chập ngón tay như kiếm hướng về phía trước đột nhiên bạch một cái cái tia đạo ngưng tụ hắn giờ phút này lực lượng thuần dương kiếm khí như là một sợi dương vắng sẽ rách tái n h ậ n ngang nhiên bắn về phía kiếm đồ hàng rào nhưng mà ngay tại kiếm khí ly thể sắt na c h ư ớ c dụ đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ bị mờ lại vô cùng cường đại lực lượng tác dụng tại kiếm khí phía trên khiến cho quỹ tích đã xảy ra nhỏ bé không thể nhận ra bị lệ h h á n giờ phút này thần hồn chi lực cơ hồ hao hết căn bản là không có cách tinh tế điều khiển đã ly thể kiếm khí chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái k i a đạo vốn nên chém về phía tọa độ không gian trí mạng quan h ò a như là quỷ sứ thần t r ê n h lệnh giống như vắn về phía một bên ngọc tiêu thanh niên ngọc tiêu thanh niên trên mặt kia ôn tồn lễ độ biểu lộ trong nháy mắt t ư n g kết thay vào đó là vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin hắn hiển nhiên không ngờ tới cái này h ủ diệt tính kiếm khí lại đột nhiên chuyển hướng chính mình hắn vừa định thi triển thân pháp tranh n ẽ lại giật mình quanh thân không gian dường như bị lực vô hình giam cầm thân hình đột nhiên trì trệ l i ê n cái này trong điện quan g hỏa thạch trì trệ quyết định vận mệnh phúc tại nhạc kình lý hoàng chân lăng tuyệt phong u n g trang nữ t ử ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói cái kia đạo ẩn chứa không gian chi lực cùng lục tiên chân ý kinh khủng kiếm khí không trở ngại chút nào xuyên tấu ngọc tiêu thanh niên trong lúc đội vã bày ra hộ thể linh quang trong nháy mắt đem nó thân thể tính cả thần hồn cùng nhau sẽ rách trôn bùi chỉ có kia tự không trung bất lực rơi xuống đồng thời k i ế m ký dư thế không giảm tại kiếm đồ không gian bích lũy bên trên vỡ ra một đạo lỗ hổng trương dụ nhìn xem ngọc tiêu thanh niên trong nháy mắt hôi phi lên diệt trong đầu trống giống chỉ có một cái ý niệm trong đầu chúng kế hàn sư minh hàn sư đệ lang tuyệt phong cùng c u n g trang nữ tử phát ra bị p h ấ n kinh hô lý hoàn t r â n nhìn về phía trương dụ ánh mắt cũng trong nháy mắt theo trước đó t h ư ở n g thức biến thành bằng lánh lưu đạo nhân mặc dù cũng kinh ngạc nhưng phản ứng cực nhanh mắt thấy sinh lộ đã mở trong mắt của hắn n g a n sắc lói lên trôi này che kín vết dạn xích tiêu chạm lòng kiếm xuất hiện lần nữa nơi tay xích tiêu kiếm khí chạm hắn không còn bảo lưu mấy đạo cô đ ộ n g đến c ự c hạng tản ra tàn s á t vạn vật khí tức kiếm khí màu đỏ thắm ngang nhiên chém ra bắn thẳng đến nhạc kình l ý hoàn g chân b ọ n người đối mặt cái này đại la tiên khí phong mang cho dù là nhạc kình cùng lý hoàn g chân cũng không dám thẳng anh kỳ phong đành phải tạm thời tránh mũi nhọn vận chuyển linh lực ngăn cản thừa dịp này cơ hội tốt lưu đạo nhân kéo lại còn có chút xứng sở chưng dụ hóa thành một đạo đ ộ t quang bằng nhanh nhất tốc độ theo cái kia đạo ngay tại trầm rãi lấp đầy kiếm đồ chỗ lỗ h ồ bắn nhanh ra như điện cũng không quay đầu lại đạo chờ xích tiêu kiếm khí dư ba t á n đi kiếm đồ thu liễm nhạc đình lý hoàng chân lăng tuyệt phong cùng cùng trang nữ tử thân ảnh một lần nữa hiện hiện bọn hắn cũng không tụ thương lưu đạo nhân kiếm khí hiển nhiên chỉ là vì ngăn định nhưng bốn người sắc mặt lại âm chầm đến có thể c h ả y ra nước cung trang nữ tử yên lặng bay lên trước nhặt lên kia quản mất đi chủ nhân linh quang ảm đạm ngọc tiêu trong mắt đẹp tràn đầy đau thương lăng tuyệt phong càng là hai mắt xích h ồ n g nhìn qua ngoại hải phương hướng nghiến răng nghĩ lợi chứng dụ lý h o à n chầm mặc thật lâu ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua ngoại hải lại chuyển hướng sắc mặt lạnh l việc này n g ư ơ i muốn như nào nhạc kinh m ặ t không biểu tình thanh âm băng lanh như sát không phải lời nói chính là thiên â m các biết chuyện càng là h ẳ n tương t ử tổ sư lưu tại thế gian huyết mạch hậu nhân cái này thượng thanh đệ tử đã tự tay sát hại tổ sư hậu nhân chính là cùng ta bắt đại thế lực kết xuống tử thủ cho dù hắn là thượng thanh đệ tử cũng cần lấy mệnh đ ề n mạng lý sư minh hẳn là tới giờ phút này ngươi còn cố kỵ cái kia thượng thanh thân phận không thành lý hoàn chân trong mắt cuối cùng một chút do dự tán đi chậm rãi lắc đầu đương nhiên sẽ không giết đồng đạo tội không thể xá liền theo sư đệ lời nói nhạc tình trong mắt h à n quang bắn ra b ố n phía lập tức truyền lệnh xuống thượng thanh đệ tử chức vụ cấu kết hung đồ tàn sát thiên âm các đệ tử hàn phi ngữ tội ác tại trời ngay hôm đó lên bắt đại thế lực cộng đồng truy nã kẻ này p h ả m t ă m đảo tu sĩ gặp chi có thể toàn lực đánh giết đồng thời đem hai người đã trốn đi ngoại hải tin tức thông báo long tộc ta muốn để bọn hắn tại cái này mênh mông nguyên hải lên trời không đường xuống đất không cửa đề cử chuyên hót đất phong một dây c h ư ớ một binh nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trợ thành hồ h u đại tướng quân trí tử t ầ n trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa Binh quyền, tới chương hai trăm ba mươi lăm ngoại hải dấu tung tích một chương hai trăm ba mươi lăm ngoại hải dấu tung tích một ngoại hải phong bằng chất nhìn lại cùng nội hải không khác nhau chút nào đều là sóng biết mê mang trời nước một màu nhưng nếu tinh tế cảm giác liền có thể phát giác được kia cố sâu thực tại mỗi một sởi gió biển mỗi một đá bọt nước bên trong đặc biệt ý vị một loại nguyên thủy hoang mãng đ ư ợ n g nhục cường thực tàn khốc ý vị nơi này nước biển dường như càng thâm thúy hơn nhan sắc gần như mặt lam trên mặt biển xa không phải nội hải bình tĩnh thường xuyên có thể thấy được to lớn vây lưng bạch phá mặt nước hoặc là dữ tợn đầu lâu dò ra phát ra trầm thấp gà khét bên trên bầu trời càng có cánh hơn dương che trời lợi chảo như câu tùy thời chuẩn bị lao xuống chim ăn thịt yêu thú ở giữa chém giết càng là tư không nhìn quen thường thường một vùng biển đỗng nhiên bị nhuộm thành tinh hồng to lớn hài cốt chìm nổi dẫn tới đến càng nhiều l o à i săn mồi tranh đoạn diễn ra nhất trần trụi mạnh được yêu thua hơn nữa hoàn cảnh chi ác liệt viễn siêu nội hải trước một khắp vẫn là tinh không b ậ n lý sau một khắp liền có thể có thể mây đen áp đỉnh lôi đình b ạ à quân c ù n g bạo cơn lốc quét lên trăm mét sòng lớn như là thiên địa nổi rận mặt biển phía dưới á n lưu đúng, dũng càng có đáy biển núi lửa thỉnh thoảng phun trào nóng bỏng nham tương cùng băng lánh nước biển va chạm sinh ra to lớn bạo tạng cùng ngập trời bạc h khí mùi lưu hoàng thậm chí có thể tràn ngập tới không trung nhưng mà hiểm ác bên trong cũng ẩn chứa vô tận kỳ ngộ chính là cái này cùng bạo linh khí va chạm cực đoan hoàn cảnh thôi sinh vô số ngoại giới khó tìm thiên địa linh vật có lẽ tại nơi nào đó hiểm trở ránh biển chốt sâu liền dựng rục ngàn năm linh săn hô tại tòa nào đó vừa lắng lại phun trào hỏa sơn đ ả o bên trên khả năng n g ư n g kết địa hỏa kim tinh thậm chí kia nhìn như bình thường vòng xoáy phía dưới có lẽ đang có một sợi nhâm thủy chi tinh đang chậm dãi thành hình những bảo vật này không chỉ có hấp dẫn lấy vô số yêu thú điên của n g liều mạng cũng giống nhau hấp dẫn lấy có can đảm bảo hiểm tiến và o ngoại hải nhân tộc tu sĩ nơi này là chân chính nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại man hoàng chi đ i ệ m c h ư a dù cùng lưu đạo nhân hai người từ cái này kiếm đ ồ không gian thoát thân xâm nhập mảnh này lạ lẫm mà nguy hiểm hải vực sau không dám chút nào dừng lại bọn hắn đem tốc độ thôi động đến cực h ạ n hóa thành hai đạo nhỏ không thể thấy lưu q u a n g s ắ t mặt b i ể n phi nhanh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi ven đường cảm giác được cường đại yêu khí hơn nửa ngày bỏ mạng phi đội thậm chí liền chính bọn hắn cũng không biết giờ phút này th t h ẳ n g đến cảm giác phía sau cũng không truy m i n h lại tự thân linh lực tiêu hao có phần lớn mới tại một tòa nhìn không chút nào thu hút chỉ có vài dặm phương v i ê n t h n g thực vật thưa thất hoang vụ trên đảo nhỏ hạ xuống thân hình hòn đảo diện tích không lớn chính giữa có một mảnh nho nhỏ bãi đá ngầm hai người thu l i ê m tất cả khí tức như là hai đạo như khói xanh rơi vào bãi đá ngầm bóng ma bên trong vừa rồi thở thật dài nhẹ nhõm một cái nhưng căng cứng tiếng lòng lại chưa từng buông lỏng chưng ơ dụ sắc mặt âm trầm như nước k h a n h chân ngồi tại một khối bị nước biển ăn mòn ra lôi thủng đá ngầm sau trong đầu lặp đi lặp lại chiếu lại lấy nhạc tính đạo nhân sau khi xuất hiện mỗi một chi theo lúc đầu s á c ý tới kiếm đồ không gian bên trong kia nhìn như vây công lưu đạo nhân kỳ thực từng bước ép sát khiến cho hắn không thể không vận dụng ngũ hành thuần dương kiếm khí lại đến cuối cùng kia bị lệnh hắn kiếm khí dẫn đạo c h i lực đây hết h ả y rõ ràng là một cái thiết kế tỉ mỉ cục mục đích chính là mượn hắn c h i thủ giết chết kia ngọc tiêu thanh niên h ã m hại với hắn nhưng vì cái gì chưng ơ dụ trong lòng lặp đi lặp lại ngai n u ố t lấy vấn đề này hắn tự hỏi cùng kia nhạc tính đạo nhân muốn không quen biết càng không thủ á n đối phương thân làm từ phủ cựu phẩm đỉnh phong đại tu sĩ vì sao muốn trăm phương ngàn kế đất sụt hại sở hữu cái này thượng thanh đệ tử ở trong đó tất nhiên có hắn không biết mấu chốt tin tức như làm ê vụ giống như che chắn ở trước mắt nhường hắn không thể nào suy đoán chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên lưu đạo nhân thấy trương dụ sắc mặt khó coi khí tức cũng có chút chập t r ú n g không chừng chỉ nói hắn là bởi vì cưỡng ép thi triển thuần dương kiếm khí sau vừa dài đồ chạy trốn t hao tổn quá độ liền mở miệng nói nơi đây khí tức hô t ạ p coi như bí ẩn chúng ta liền ở đây chỉnh đốn một phen khôi phục một chút linh khí a trương mắt nhìn một chút lưu đạo nhân vỡ môi giật gi ánh mắt kia phức tạp có xem kỹ đ à n h chịu cũng có một k i a khó nói lên lời bực bội lưu đạo nhân gặp hắn như vậy thần thái cho là hắn còn tại oán hận chính mình đem nó lôi xuống nước không khỏi cười hắc hắc mang theo vài phần tán tu đặc hưu luôn bất lợi nói chớ có như vậy nhìn lao phu chúng ta tán tu không thể so với các người những n à y có tông môn bảo vệ để c h u y ề n lục bình không dễ muốn tại tu tiên giới sống sót tự nhiên là thủ đoạn gì đều phải dùng tới làm việc không gì kiên kỷ chút kéo ngươi xuống nước cũng là có chút bất đắc dĩ dù sao kia thái thượng hóa long tiên liên quan người ta đều tin tưởng chưng dụ nghe vậy biết lưu đạo nhân là hiểu lầm Hắn lưu p đầu, lầm. hiểu chuyện chấm cũng không phải giọng nói, tiền bối hiểu lầm. Ta cũng không phải là toàn n Ta là vậy chắc ngươi. Tất nhiên, ngươi. ngươi Tất ta kéo x ố n nước không nhưng cùng ngươi phủi sạch quan hệ, kia nhạc tính g giả, giờ cho lúc sạch phủi hệ, kia bây ấy xem ra, ta dù đạo nhân chỉ sợ cũng sẽ không sợ sẽ bỏ qua trong a Lưu đạo nhân t mắt lóe lên một tia kinh ngạc lời ấy ý gì c h ư n dù không còn dầu diếm đem chính mình tại kiếm đồ trong không gian cảm thụ cùng nhạc tính đạo nhân kia tính nhắm vào sát ý cùng cuối cùng dẫn đạo kiếm khi tập sát ngọc tiêu thanh niên suy đoán nói rõ chi tiết cùng lưu đạo nhân nghe lưu đạo nhân nghe xong mặt lộ vẻ ký sắc vớt cằm nói n g ư ơ i thật không phải là k h ô n g chế không nổi kiếm khí thất thủ nội sát n g ư ơ i t i a ngũ hành thuần dương kiếm khí vi lực cương mạnh dữ dằn lấy n g ư ơ i đàn c ù n g cảnh tu v i điều khiển như thế lực lượng có chút sai lầm nội thương người bên ngoài cũng không kỳ lạ c h ư dụ trong lòng cảm giác nặng nề l i ê n gái này đa mưu t ố c trí tự mình trải qua hiện trường lưu đạo nhân đều trước tiên cho rằng l à n ộ i sát kia lúc ấy ở đây lý hoàng chân lan g tuyệt phong b ọ n người lại sẽ làm gì m u ố n tại nhà tính đạo nhân kiếm đồ không, không gian ba động đều do trường khống hắn như tận lực giấu giếm kia dẫn đạo chi lực người ngoài căn bản không thể nào phát giác kể từ đó hắn giết hại ngọc tiêu thanh niên đội danh chỉ sợ là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch không phải ta t r ư ơ n g dụ trong giọng nói mang theo một kia bị nghi ngờ t ứ c giận nếu thật là ta giết ta tuyệt sẽ không không thừa nhận huống chi ta lúc này lừa ngươi có ý nghĩa gì thấy t r ư ơ n g dụ vẻ mặt không giống giả mạo lại ngự a khí kiên quyết lưu đạo nhân lúc này mới tin tám chín phần hắn chẳng những không có cùng chung mối thủ ngược lại n i ế t miệng cười một tiếng dường như cảm thấy có chút thú vị hắc h á c như thế nói đến tiểu tử ngươi hiện tại cũng là có khổ khó nói chật chật lần này ngươi ta thật đúng là muốn đồng sinh cộng tử đề cử tu luyện cấp 9.999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng chương 235, ngoại hải g i ấ u tung tích hai chương 235, ngoại hải g i ấ u tung tích hai hắn dừng một chút thu liễm nụ cười ánh mắt lộ ra vẻ suy tư bất quá như thế kỷ yêu nhạc tính đạo nhân đã là t ử phủ cựu phẩm đ ỉ n h phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đẩy ra nội cảnh c h i môn thành cựu nhân tiên đạo quả thế gian có thể đánh động hắn đồ vật có thể đến được trên đầu ngón tay hắn vì sao muốn b ư ớ c lên đắc tội thượng thanh nhất mạch phong hiểm như thế trăm phương ngàn kế đất sụt hạ i ngươi dù sao cũng phải có cái nguyên do c h ư n dù tóc mày đây cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải chỗ hắn đem trên người mình vật phẩm trọng yếu từng cái nghĩ tới là bởi vì huyền hoàng bàn lòng kỳ nay cờ tuy là cựu phẩm linh khí chân phí dị thường nhưng lấy thân phận địa vị chưa h ẳ n không có cùng giai bảo vật không đến mức vì thế làm tỏi hoặc là cùng kia hàn phi ngữ có thủ riêng mượn đao giết người có thể lại không giống a hắn l ậ p đi l ậ p lại suy nghĩ nhưng thủy trung bắt không được kia mấu chốt đầu mối dường như cách một tấm lụa mỏng thấy không rõ c h ậ n tướng lưu đạo nhân gặp hắn mặt ủ mày trao mở lời an ủi nói không nghĩ ra liền tạm thời bông xuống người kia đã thiết lập ván cục hạ i ngươi liền tuyệt sẽ không đến đây dừng tay tất nhiên còn có đến tiếp sau là hồ ly t i ể u gì cũng sẽ lộ ra cái đôi đến lúc đó tất cả tự nhiên rõ ràng c h ư n dụ hít sâu một hơi đè xuống p i ể n nào trong lòng lưu đạo nhân nói đúng giờ phút này sinh khí không có chút ý nghĩa nào hắn ngược lại nhìn bốn phía hoang mãng hải vực cảm thụ được trong không khí xa so với nội hải h ôn tạp linh khí cùng kia ở khắp mọi nơi yêu thú khí tức t r ầ m giọng hỏi tiền bối dưới mắt chi cảnh chúng ta nên như thế nào làm việc đã cùng lưu đạo nhân thành trên một sợi thường châu chấu hắn cũng không còn k h á c h khí trực tiếp hỏi đối phương ý kiến lưu đạo nhân tu luyện thuế nguyệt xa so với hắn lâu dài trải qua sóng gió đến c h n g hết ở loại tình huống này phía dưới kinh nghiệm lộ ra rất là trọng yếu lưu đạo nhân ánh mắt đảo qua m ê n mông ngoại hải cười nói tam đạo những tu sĩ kia đem chúng ta đẩy vào ngoại hải đánh đơn giản là mượn đau giết người bản tính muốn mượn chân long nhất tộc trừ bỏ chúng ta hai cái này thai họa cái này ngoại hải chi địa yêu thú chiêu cứ trong đó không biết có bao nhiêu là chân long nhất tộc phụ thuộc n h ạ tuyến bình thường nhân tộc tu sĩ ở đây xác thực khó mà ân thân có chút d ị động sẽ bị bại lộ hắn lời nói xoay chuyển trên mặt lộ ra một tia r à ả o hoạt cùng tự tin bất quá bọn hắn nhìn g tính bản tính lại không tính được tới người ta cùng tu luyện thái thượng hóa long tiên hơn nữa thân phụ bốn loại long hệ linh vận dù chưa ngũ hành đ ề u đủ còn có một chút kẽ hở nhưng long khí tinh tuần lửa qua cái này ngoại hải đa số linh trí không cao yêu thú lại là dư sải chúng ta chỉ cần lợi dụng hóa long chi thuật lẫn vào cái này mênh mông yêu thú bên trong cẩn thận tránh đi những cái kia chân chính cao da i yêu tôn yêu vương tựa như cùng giọt nước vào biển khó mà tìm kiếm long tộc cũng tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn đau khổ s i ê u tầm người liền giấu ở bọn hắn người một nhà ở trong chưng ơ dụ nghe vậy nhãn tình sáng lên phương pháp này s á t thực tinh d i ệ u thương nghị đã định hai người liền tại cái này hoang đ ả o phía trên tìm chỗ ẩn nấp hang bắt đầu ngồi xuống điều thức khôi phục linh lực mấy canh giờ sau hai người trạng thái khôi phục hơn p h n nửa chưng dụ tâm niệm vận động cũng không trực tiếp vận chuyển thái thượng hóa long tiên lộ ra hóa long chăn chân thân long n h i ê m hình thái mục tiêu quá lớn khó đảm bảo sẽ không khiến cho long tộc chú ý hắn lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức thôi động trang bị lan bên trong đến từ long tiên kim thần t h ô n g chân long m á n h tướng chỉ thấy quanh người hắn kim quang lưu chuyển xương cốt phát ra nhỏ x í u đ ô n đ ố t tiếng vang thân hình tại mông lung trong quang hoa bắt đầu và ặ mẹo biến hóa từng mảnh tinh mịn cứng cỏi vẫy màu vàng kim tự dưới làn da trôi ra bao trùn toàn thân đầu của hắn có chút biến hình miệng mũi chất lồi hóa thành đầu cá chi hình bên môi hai cây kim quang trói mắt ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí dâu rồng tự nhiên sinh trưởng mà ra trong ngáy mắt một đầu dài ước trường bát r ư ợ n g toàn thân bao trùm lấy hoa lệ kim lân hình thái thần tuấn nhất là một đôi dâu rồng phá lệ bắt mắt yêu ngư liền xuất hiện ở nguyên đ ị a đúng là hắn đã từng chém giết qua kim lân long tu ngư hay hơn chính là hắn trang bị bên trong thiên địa linh vật canh kim long tu tản ra bản nguyên khí thức cùng cái này kim lân long tu ngư yêu khí cơ hồ giống nhau như lúc hoàn mỹ che giấu tất cả thuộc về nhân tộc tu sĩ bíchích có thể nói thiên ý vô phùng một bên lưu đạo nhân thay thế trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. hắn mặc dù không có chân long b á c h tướng cái loại này tinh diệu biến hóa thần thông nhưng cũng có cái khác bí phát chỉ thấy hắn bấm phát huyết quanh t h â n nước lửa kim thổ tứ sắc long khí c u ộ n c u ộ n thân hình liên tiếp c ấ t cao làn da biến thô rác bao trùm lên một t ầ n g ám t r ầ m mang theo tạp sắc lân rác đỉnh đầu nâng lên hai cái bánh bao mơ hồ có chất sừng nô lên nhưng lại chưa hoàn toàn hóa thành sừng rồng sau lưng một đầu che kín lân phiến cường trăng cái đôi vung bể ra một lát sau một đầu k h í tức hung hãn chiều cao gần mười triệu dường như dao không phải dao dường như mãng không phải mãng nhưng long uy sát khí mười phần tạp huyết dao long liền huyện hóa hoàn thành mặc dù không kịp chân l o n g uy nghiêm nhưng ở ngoại hải vô số nắm giữ mỏng manh lòng tộc huyết mạch yêu thú bên trong đã coi là khí thế bất phản tồn tại cũng không về phần quá mức trói mắt lại có thể bằng vào l o n g mạch khí tức c h ấ n nhiếp không ít đê ra yêu thú hai người nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng lập tức cái này hai cái l o n g trùng yêu thú liền lặng yên không một tiếng động trượt vào trong biển như là hai cái chân chính trong biển yêu thú bắt đầu ở cái này nguy cơ t ừ phía ngoại hải cẩn thận từng ly từng tí tới lui tìm kiếm tiếp xuống mấy ngày bọn hắn quả nhiên cảm giáp được ngoại hải bầu không khí không giống bình thường thường xuyên có cường đại yêu biết đảo qua hải vực. cũng không ít hình thái khác nhau nhưng rõ ràng lệ thuộc vào khác biệt yêu tộc thế lực yêu thú đ ộ i ngũ tại bốn phía tuần tra dường như đang tìm kiếm lấy cái gì những n à y yêu thú ở giữa ngẫu nhiên sẽ còn lấy yêu tộc đặc l ư u phương thức giao lưu truyền lại liên quan tới hai cái nhân tộc hung đồ xích tiêu kiếm long tộc tất sát lệnh trở tin tức nhưng mà bất luận là những cái kia đảo qua yêu biết vẫn là đối diện gặp gỡ yêu thú đ ộ i ngũ tại cảm giác được trương dụ biến thành kim lân long tu ngư kia thuần chính canh kim long khí cùng lưu đạo nhân biến thành tạc viết g a o long kia hôn tạp lại bảng bạc long n h sau phần lớn chỉ là hơi dò xét liền không còn quan tâm thậm chí có chú hình thái cùng loại ngư yêu hoặc xà giao loại yêu thú đội ngũ sẽ còn chủ động phóng xuất ra một chút thân mật khí tước mời hai vị nay long trùng đồng đạo tiến về tộc đàn chiếm cứ san hô tùng hoặc hải cốc tạm nghỉ t r ư ớ c dụ cùng lưu đạo nhân cẩn thận từng ly từng tý ư n g đối nước tựa theo huyền hóa thân phận cùng tinh diệu ngụy trang lại thật tại chương này nhằm vào bọn họ thiên la địa vong bên trong tìm tới một k i a khe hở lạc yên không tiếng động ẩn nạ xuống tới đề cử chuyện hót thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại bên cạnh quần chúng vây xem còn gi Đinh. í chương hoạt n g ờ i s hai trăm ba mươi sáu yêu ngôn hoặc chúng một chương hai trăm ba mươi sáu yêu ngôn hoặc chúng một ngoại hải cách doanh châu đảo vạn giảm xa có một mảnh bị cuồng bạo sóng gió cùng quanh năm không tiêu tan màu xám biển xương mù bao phủ đặc thù hải vực vùng biển này ám lưu hữu dũng dưới nước đá ngầm như rừng cái g i n g lược bình thường thuyền thậm chí cấp thấp tu sĩ đến tận đây hơi không c ẩ n t h ậ n liền sẽ thuyền hủy người vong bị mạch nước ngầm xé nát h o ặ c đ ụ n g và o ẩn nấp đáng ngầm tại mảnh này hung hiểm hải vực trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa to lớn hòn đảo ngặt long đảo đảo này cùng nó nói là đảo không bằng nói là một mảnh vi hình đại lục hòn đảo biên giới cũng không phải là bãi cắt mềm mại mà là dốc đứng như đao gọn búa bổ đen nhánh nham b ích lâu dài chịu quảng đảo cự lắm đập biến bóng loáng mà che kín lỗ thủng tại hòn mà che kín lỗng màng mà che kín lỗ thủng tại hỏng chính là ngạc long nhất tộc chủ yếu nghỉ lại cùng sinh sôi chi đ ị a trong đầm lầy khắp nơi có thể thấy được thân dài mấy t r ư ợ n g đến mấy chục t r ư ợ n g khác nhau quái vật khổng lồ tại trong nước bùn la lột ẩn nút bọn chúng tương tự cự ngạc lại sinh ra độc giáp h o ặ c bảo quanh thân bao trùm lấy nặng nghề như áo giáp giống như đen nhánh hoặc màu nâu đen lân phiến nanh đốt sáp bén đôi d à i hữu lực băng lãnh dựng thẳng đồng bên trong lóe ra giã tính cùng h n g quang đây cũng là ngạc long thể nội chạy xuôi một tia ít ỏi chân long huyết mạch yêu tộc bất quá chính là bởi vì huyết mạch m à mạch không giống cái khác long huyết yêu tộc như vậy t ụ thai gian nan. sinh sôi trầm trạc ngạt long nhất tộc có được kinh người sinh dục năng lực khổng lồ tộc đản số lượng khiến cho bọn chúng trở thành n g u y ê n hải chi địa một cô không thể coi thường lực lượng cường đại g i ấ u chân cơ hồ trải rộng n g u y ê n hải các nơi bọn chúng là chân long nhất tộc nhất kiên định khổng lồ nhất tộc đàn phụ thuộc không có cái thứ hai càng mấu chốt chính là ngạt long nhất tộc thế hệ tu luyện tổ long nguyên lưu bảo triệt công pháp này có thể quần quận không ngừng m ó c h ế t xuất kích phát bọn chúng thể nội kia kia mỏng manh long huyết khiến cho trong tộc cách mỗi mấy đời chắc chắn sẽ có thiên phú dị bẩm người có thể đánh phá huyết mạch công xiềng rút đi ngạt thân hoàn toàn lộ sát thành chân chính long tộc bay có thể nói ngạc long nhất tộc không chỉ có là chân long nhất tộc phụ thuộc càng là chân long tộc đàn trọng yếu tạo thành bộ phận tại thủy tinh cung bên trong địa vị bất phàm giờ phút này tại ngạc long đảo trung tâm một tòa từ to lớn màu đen xương cốt cùng nham thạch lũy thêm mà thành t h u c ạ n h trong cung điện không khí ngột ngạt đến làm cho người ngạt tở ngân quang lóng lánh long tộc thái tử ngao bính c h ư a cứ tại cung điện c h ỗ cao nhất một phương trắng m u ố t ngọc thạch phía trên kia ngọc thạch tản mát ra tinh thuần thủy linh chi khí hiển nhiên cũng không phải là phản phẩm hắn mắt rồng hơi khép nhìn như l ờ i biếng nhưng quanh thân tự nhiên tản ra thuần huyết chân long huyết ch trầm trọng đặt ở phía dưới mỗi một cái ngạc long trong lòng bên dưới cung địa phương đen nghịt b ỏ lổn một mấy trăm đầu ngạc long những ngày ngạc long không có chỗ nào mà không phải là ngạc long nhất tộc bên trong t i n nguyện tu vi thấp nhất người cũng có thể so với nhân tộc đàn c u n g cảnh trong đó càng nắm chắc hơn mười đầu khí tức bằng bạc đã đạt đến yêu tôn tri cảnh bọn chúng hình thể xa so với bình thường ngạc long k cực lộ phổ biến vượt qua năm mươi trượng lân giáp màu sắc càng sâu thậm chí mơ hồ hiện ra kim loại sàng bóng sừng đầu hình dòng đặc thù cũng càng thêm rõ ràng có chút thậm chí phần bụng đã sinh ra nho nhỏ lòng trảo hình thức ban đầu chân ỉ k long t sắc cuối chân long nhất t n c thượng bị huyết mạch đáp ếch đối với bọn chúng những ngày khát vọng hóa long hậu duệ mà nói là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng sợ hãi ngao bính mỹ mắt có chút nâng lên mắt rồng chuyển động đảo qua phía dưới phục phục nóng ngạn thanh â m bình thản mà nhẹ nhàng chậm c h ạ m lại rõ ràng chuyển vào mỗi một cái yêu tôn trong hai bao lâu vì cái gì còn không có tìm tới hắn không có nói cụ thể tìm cái gì nhưng ở nơi trốn có ngạc lòng đều lòng dạ biết rõ xích tiêu kiếm một đầu hình thể khổng lồ nhất khí tức đã đạt yêu tôn cựu phẩm đ ỉ n h phong ngạc lòng run rẩy nâng lên nó kia to lớn đầu lâu đầu lâu của nó đã có bảy phần giống lòng chỉ là hôn bộ vẫn như cũ hơi có vẻ hẹp dài đỉnh đầu song r ắ c cũng còn chưa hoàn toàn phân nhánh thành hình nó tên là n g ạ lệ là n g ạ lòng nhất tộc có hy vọng nhất lần tiếp theo long môn tế bên trong lộ sắc thành chân long tồ tại có thể cho dù mạnh như nó tại ngao binh trước mặt vẫn như cũ như là hài đồng đối mặt thiên thần quá thái tử điện hạ bất giận ngạn lệ thanh â m mang theo khó mà ước chế run rẩy ta ngạc long nhất tộc tính cả hải sa tộc cự giải tộc thủy mẫu tộc đã tuân theo ngài dụ lệ đem doanh châu đảo ngoại hải phương v i ê n mười vạn dặm hải vực như là lược giống như tỉ mỉ lục x o á t không dưới ba lần mỗi một phiến san hô tùng mỗi một chỗ danh b i ể n mỗi một tòa đảo thậm chí linh khí hỗn loạn hiểm đ i ệ cũng không từng bùng tha có thể có thể xác thực không có phát hiện tia nắm giữ xích tiêu kiếm hung đồ mảy may tin tức ngao b ì n h ánh mắt vẫn như cũ bình thản rơi vào ngạc lệ trên thân ngươi đ â y là tại cho các ngươi vô năng tìm kiếm lấy cơ sao thuộc hạ vạn vạn không dám ngạc lệ thân thể khổng lồ run lên bần bận cơ hồ muốn nằm sấp tiến trong đất vội bằng nói thuộc hạ chỉ là chỉ là hoài nghi hai người kia phải t r ă n g phải t r ă n g căn bản cũng không có chạy trốn tới ngoại h ả i có lẽ tia tam đảo tu sĩ lá mặt lá trái cố ý lựa gạt điện hạ ngao b ì n h n g a y vậy mắt r ồ n g bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác suy tư tam đảo bát đại thế lực tuy có tiên nhân tổ sư nhưng đối mặt thịnh nộ thủy tinh cùng cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan chỉ sợ cũng không dám ở xích tiêu kiếm cái loại này liên quan đến long tộc căn cơ đại sự bên trên lá mặt lá trái bọn hắn hẳn là không lá găng kia ngao bính chậm rãi mở miệng nhưng lập tức một cỗ sát ý l ệ n h như băng tràn ngập ra nhưng đã xích tiêu kiếm đến nay b ặ t vua âm tín mà các ngươi lại tìm kiếm không có kết quả dù sao vẫn cần có người vì thế trả giá đắt chuyến mệnh lệnh của ta thanh â m của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo trong nháy mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo trong nháy mắt đột nhiên truyền sang lạnh lẽo trong nháy mắt đột nhịn trong nhịp sở thuộc gì thế lực một khi phát hiện giết chết bất l u ậ t tội một ngày tìm không thấy xích tiêu kiếm tam đảo tu sĩ liền mơ tưởng lại bước ra ngoại hải một bước lời vừa nói ra phía dưới chúng ngạc long yêu tôn đều là tâm thần vị c h ấ n nhưng mà ngao bính mệnh lệnh còn chưa kết thúc đồng thời truyền lệ n uyên hải tất cả yêu tộc bất kỳ yêu thú gì bất kỳ tộc đ à n nếu có thể phát hiện xích tiêu kiếm tung tích hoặc bắt giết cầm kiếm hung đồ có thể lấy được ban thưởng một lần sử dụng ta thủy tinh cùng tiên thiên linh bảo long môn cơ hội giúp đỡ huyết mạch thuế biến hóa thân trần long đồng thời nhưng tại uyên hải chi địa tự do một mảnh vạn g i m hải vực xem như tộc đàn vĩnh cựu sinh tức sinh sôi chi lãnh địa chịu ta lòng tộc che chở hắn tiếng nói hơi ngừng lại sắc ý nghiêm nghị nhưng nếu có ai dám gan to bằng trời bao che ẩn nấp không đồ đó chính là cùng ta toàn bộ lòng tộc là địch đến lúc đó cả tộc d i ệ t hết huyết mạch không còn long môn làm hai chữ này theo ngao bính trong miệng nói ra lúc phía dưới bao quát ngạc lệ ở bên trong tất cả ngạc long yêu tôn trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng tham lam cùng ánh sáng nóng và mang long môn đây chính là lòng tộc trí cao vô thượng tiên thiên linh bảo nắm giữ hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng là vô số nắm giữ long tộc huyết mạch yêu thú tha thiết ước mơ trí cao cơ duyên dù là chỉ có một tia ít ỏi huyết mạch trải qua long môn tẩy lễ cũng có cực lớn tỷ lệ lộ sắc thành chân chính long tộc so sánh dưới vạn dặm hải bực phong thưởng ngược lại lộ ra thứ yếu là thái tử điện hạ mấy trăm đầu yêu tôn cùng kêu lên g à o thét t h a n h âm bên trong tràn đầy kích động cùng cục nhiệt theo ngao bính mệnh lệnh như là như gió bao cấp tốc chuyển khắp bắt ngát ngoại hải toàn bộ bên hạ yêu tộc hoàn toàn sôi trào vốn chỉ là trong áp bức long tộc uy áp mà làm theo thông lệ các tộc yêu thú giờ phút này hoàn toàn điên cuồng vô số ngày bình thường ẩn nút tại biển sâu g i ấ u ở hiểm địa cường đại yêu tôn nhao n h a u như thân tự mình dẫn đầu t ộ c đàn triển khai điên cuồng lục soát trên mặt biển các loại phi cầm loại yêu tộc qua lại như thoi đưa nước biển phía dưới bầy cá c u a nhóm sứa nhóm cơ hồ tất cả m ở linh chi yêu tộc đều hành động bọn chúng không còn b ẹ n b ẹ n ỉ lại thần thức do xét thậm chí bắt đầu tự mình tìm kiếm mỗi một phiến đá săn hô móc sạch mỗi một cái hải động nhưng mà quỷ dị chính là mặc cho bên ngoài hải yêu tộc như thế nào điên cuồng tìm kiếm kia hai tên hung đồ liền phám phất thật chống không tan biến mất đồng dạo không có để lại, bất kỳ dấu vết để lại. đề cử c h u y ể n họp tu luyện cấp 9.999, lão tổ mới cấp một trăm hoàn thành một con chó hắn n u ôi lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới một ao cá chép hắn n u ôi thế mà toàn bộ đều vượt long môn hóa thân cựu thiên thương long một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được tùy ý điểm hóa vài câu vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng cùng chúng, hoặc chúng, c Trưng 236, yêu ngôn 2. 236, 2. yêu lúc đó ngao bính phong cấm ngoại hải mệnh lệnh đối tam đảo tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ là một trận thai hỏa thật lớn tam đảo xem như hải ngoại tán tu thánh địa tu sĩ số lượng khổng lồ liếm luyện cần thiết tương đối hết. cung cần Tu tương một bây ộ một phận tài nguyên, như đặc biệt yêu thú vật liệu, thi hữu linh quáng, thậm chí một ít thiên địa linh vật, đều cần theo ngoại hải thu vật vật, nguyên, quáng, cần ngoại tài biệt ít liệu, yêu đặc địa đều hoạch. b giờ ngoại hải bị phong tương đương đoạn tuyệt rất nhiều tu sĩ tu hành con đường phía trước ngắn ngủi hơn mười ngày tam đảo duyên hải khu vực liền tụ tập đại lượng không cách nào ra biện tu sĩ tiến g oán than dậy đất lòng người bàng hoàng mà xem như tam đảo lãnh tụ bắt đại thế lực đứng m u i chịu xảo thừa nhận áp lực lớn thuần dương kiếm cung bởi vì vị trí địa lý nhất r ư ợ vào ngoại hải càng là trực tiếp đối mặt lòng tộc áp lực tuyến ngoại cùng giờ phút này tại thuần dương kiếm cung hộ tông đại trận bên ngoài ước chăm trong biển trên mặt biển bầu không khí dương cùng bạc kiếm lấy ngàn mà tính ngạc long tộc yêu thú tại mười mấy đầu yêu tôn dẫn đầu h ạ hiện hóa ra khổng lồ bản thể như là từng tòa di động màu đen dây núi c h ì m c ư tại trên mặt biển trong mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm cung phương hướng thuần dương kiếm cung bên này cũng là kiếm khí n g ú t trời vô số đệ tử không chế kiếm băng tạo thành nghiêm mật kiếm trận cùng xa xa ngạc long nhóm rằng co song phương dường như đạt thành n g ă ý nào đó cũng không buộc phát toàn diện xung đột nhưng t i ệ u quy mô ma sắt cùng th tại cái này mười mấy ngày bên trong chưa hề gián đoạn kiếm quan cùng yêu thuật va chạm thường xuyên bộc phát trên mặt biển thỉnh thoảng phiêu khởi ngạt long hoặc kiếm cung đệ tử tản chi cùng máu tươi song phương đều có thương vong một ngày này nhạc kinh lặng yên rời đi thuần dương kiếm c u n g đi vào khoảng cách rằng có hải vực một chỗ không xa vắng vẻ mặt biển h á n thu liễm khí tức ánh mắt đảo qua nhìn như không có vật gì mặt biển nhàn nhạt mở miệng nói ngạt lệ ta tới h á n vừa dứt tiếng không lâu phía trước mặt biển có chút dập dờn một đầu hình thể thu nhỏ tới cao vài trượng ngạt long vô thanh vô tức nổi lên mặt nước chính là ngạt long tộc ngạt lệ nó cặp kia băng lãnh dựng thẳng đồng n h ì n c h ầ m c h ầ m nhạc tình miệng nói tiếng người thanh âm trầm thấp mà khả ẳ khản nhạc tình chúng ta trước đó không phải ước hẹn trước đây người đem hai người kia khu trục ra ngoài biển ta phụ trách bên ngoài biển đem nó chắn giết theo như nhu cầu tình hình hiện tại như thế nào người đâu nhạc tình sắc mặt tâm trầm ngươi hỏi ta ta cũng phải hỏi ngươi ta đúng hẹn đem bọn hắn đẩy vào ngoại hải thậm chí không tiếp n h ư ờ n g kia thượng thanh đệ tử dưới lưng sát hại hàn phi ngữ tội danh hoàn toàn tuyệt mất đường lùi của hắn ngươi đây liền cái bóng người cũng không tìm tới ngặt lệ gầm nhẹ nói ta làm sao biết Ta dù ự a sao hai người kia thủ đoạn bị dị chưa hẳn không thể tránh thoát các ngươi tại nội hải giám sát nhạc kính ngay vậy to mày hắn nguyên bản chắc chắn trương dụ hai người đã trốn vào ngoại hải nhưng bây giờ lòng tộc phát động như thế quy mô lực lượng cũng không tìm tới ngạc lệ hoài nghi cũng không phải hoàn toàn vô lý chẳng lẽ kia chưng ơ dụ thật có thủ đoạn khác tại dưới m í mắt bọn hắn lại chạy về nội hải hắn trầm mặc một lát trầm rãi nói ta sẽ nghĩ biện pháp vận dụng tuần dương kiếm cung cùng m ắ t khác thất ra lực lượng tại tam đ ả o phạm vi bên trong điều tra hai người này tốt nhất như thế ngạc lệ to lớn đầu lâu có chút điểm một cái nhạc đình đừng quên ngươi có thể có hôm nay tử phủ cựu phẩm đình phong tu vi ta có thể nhanh như vậy chạm đến chân long môn hạng toàn bộ nhờ những năm gần đây trong chúng ta hướng bên ngoài hợp tài nguyên liên hệ hy vọng chúng ta hợp tác có thể tiếp tục tiếp tục giữ vững tìm tới tiểu t ử kia trên người hắn thuần dương chi bảo về người xích tiêu kiếm về ta tất cả đều vui vẻ nói xong nó thân thể cao lớn chậm rãi chìm vào trong biển biến mất không thấy gì nữa nhạc kinh đứng tại chỗ sắc mặt biến h u y ễ n k h ô n g chừng thật lâu mới hư lệnh một tiếng hóa thành kiếm quang trở về thuần dương kiếm cung trở lại chính mình sở tại cung điện nhạc kinh lập tức gọi đến làng tuyệt phong sư bá có gì phân phó làng tuyệt phong cung kính hành lễ nhạc kinh trầm giọng nói chuyên lệnh xuống để chúng ta người tại tam đạo phạm vi bên trong Tra lăng tuyệt phong mặt lộ vẻ khó xử sư bá tam đảo phạm vi sao mà rộng lớn tu sĩ c vạn hòn đảo chi chít khắp nơi dựa vào chúng ta bắt đại thế lực đệ tử điều tra cẩn thận không khác mỏ kim đáy biển hơn nữa kia trương dụ dù sao cũng là thượng thanh truyền nhân rất nhiều tán tu thậm chí một chút thế lực nhỏ sợ rằng sẽ trong lòng còn có cố kỵ xuất công không xuất được ta nhạc kinh trầm mặc một lát đột nhiên hỏi tuyệt phong ngươi cùng kia trương dụ giao thủ qua lấy ngươi góc nhìn tu vi thật sự của hắn như thế nào lăng tuyệt phong mặc dù cảm giác kỳ quái vẫn thành thật trả lời hồi sư bá kia trương dụ cảnh giới xác thực chỉ là đ à n c u n g cảnh kém xa ta nhưng hắn không biết tu luyện loại nào thần thông bí pháp nhục thân cường h à n h dị thường càng có thể đồng thời k h n g chế nhiều kiện thuộc tính khác nhau thiên địa linh vật kỳ quái hơn chính là hắn dường như có thể trực tiếp điều khiển ngũ hành linh khí nhạc đình trên mặt lộ ra một tia khó lường nụ cười đúng vậy à, khống chế thiên địa linh vật biện pháp thế gian t ủ y nhưng tổng còn có mấy loại truyền thừa khả năng như thế tinh diệu như thế c ử trọng được khinh điều khiển ngũ hành linh khí quả thực là chưa từng nghe thấy ta suy đi nghĩ lại đọc qua cổ tịch rốt cục nghĩ đến một loại khả năng ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía lăng tuyệt phong nói chỉ có người mang ngũ hành đầy đủ tiên tiên linh bảo lấy bản nguyên chi khí điều hòa quên thân mới có khả năng tại đ ả n cung cảnh liền làm được như thế chuyện n g i tiên lăng tuyệt phong toàn thân rung động ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin tiên tiên linh bảo sư bá cái này cái này sao có thể tiên h tiên linh bảo như thế nào hy h ế u nguyên nhân chính là hy h ế u mới càng có thể giải thích chương dụ trên người đủ loại không thể tưởng tượng nổi nhạc kinh ngữ k h í chắc chắn dường như đã nhận định việc này người đem tin tức này thêm chút tân trang bí ẩn lan rộng ra ngoài nhớ kỹ muốn làm được tự nhiên giống như là theo một ít cổ tịch ghi chép hoặc cao nhân suy đoán bên trong l ư u truyền đi ra đầu dạng l n g thuyện phong hít sâu m ộ t hơi h ắ n lập tức minh bạch nhạc kình ý đồ một khi chương dụ người mang tiên tiên linh bảo tin tức này truyền ra vậy sẽ tại toàn bộ tam đảo nhắc lên thao tiên cự lãng đến lúc đó chỉ sợ cũng không chỉ là long tộc cùng bát đại thế lực đang tìm hắn những cái kia ẩn thế lao quái vật đều sẽ nghe tin lập tức hành động chưng ơ dụ đem chân chính trở thành mục tiêu công kích thiên hạ điều đ ị c h sứ bá cái này chỉ dựa vào suy đoán phải trang quá mức lăng tuyệt phong có chút do dự nhạc kinh cắt ngang hắn trên mặt lộ ra một bộ trách trời thương dân lại nghĩa chính từ nghiêm vẻ mặt tuyệt phong ngươi cho rằng ta muốn như thế sao nhưng này chưng ơ dụ sát hại không phải lời nói phía trước bây giờ lại bởi vì hắn nguyên cớ dẫn đến ngao bính phong cấm ngoại hải khiến cho ta tam đảo tu sĩ thương vong thảm trọng t à i nguyên đoạn tuyệt tiến g oán than dậy đất kẻ này quả thực là ta tam đảo hòa hạ i một ngày chưa trừ diện tam đảo liền một ngày khó có thể bình an không biết còn có bao nhiêu đồng đạo nguyên nhân quan trọng hắn mà chết ta làm như vậy là vì nhanh chóng diệt trừ cái thai hòa này có tam đảo một cái tươi sáng c à n k h ô n là vì đại cục suy nghĩ hắn nhìn xem lăng tuyệt phong ngữ khí tăng thêm ngươi do chưa lăng tuyệt phong nhìn xem nhạc kình k i a quang minh lẫm liệt khuôn mặt trong lòng mặc dù vẫn có gợn sóng nhưng cuối cùng vẫn túi đầu đệ tử minh mạch sư bám mưu tính sâu xa tất cả vì tam đảo yên ổn đệ tử cái này đi làm chắc chắn làm được bí ẩn không khiến người ta phát giác đầu mơn nhạc kinh trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ hài lòng nụ cười đi thôi nhớ kỹ hành sự cẩn thận nhìn xem lăng tuyệt phong rời đi thân ảnh nhạc kinh đứng chắc tay nhìn về phía ngoài điện quần quận biển mây trong mắt hàn quang lấp lóe thiên tiên linh bảo chưng dụ mặc kệ trên người ngươi là có hay không có vật này cái này cái mũ ngươi là mang đ ị n h rồi tại cái này ngập trời dụ hoặc phía dưới ta nhìn ngươi còn có thể trốn đến bao lâu